Sở thận chỉ là đơn thuần đen, không nghĩ tới tăng nhược tỷ cư nhiên trực tiếp đem loại này lời nói tùy tiện mà nói ra, chọc đến hắn sắc mặt từng hồng. May mắn kia tiểu thái dám lấy lại tinh thần, vội vàng đem Minh Tông đế an bài chính mình sự tình nói, "Thái tử điện hạ, hoàng thượng kêu ngài qua đi đâu, hiện giờ đang ở Ngự thư phòng chờ, nô tài đi về trước." Nói xong về sau, hắn liền chạy. Không nghĩ tới thái tử cùng thái tử phi cảm tình tốt như vậy, ngay cả thái tử phi nhìn nhiều chính mình hai mắt, thái tử liền như vậy chịu không nổi. Xem ra thái tử là thật sự bởi vì thái tử phi mê muội. Sở Thận nhấp miệng, nhìn xoay người phải đi tăng Nhược tỷ, yên lặng mà theo sau, hỏi: "Ngươi sinh khí?" Hắn tâm cao cao mà nhắc tới tới, bất an mà chờ tăng Nhược tỷ trả lời. Tăng Nhược tỉ duỗi người, cười tủm tỉm mà nói: "Ta không sinh khí, ta chỉ là cảm thấy vui vẻ thôi, ngươi ghen, thuyết minh ngươi để ý ta, ta vì cái gì muốn sinh khí?" Nàng liếc xéo Sở Thận liếc mắt một cái, sóng mắt lưu chuyển gian, tràn đầy mê người tâm hồn quang hoa. Sở thận mặt lại đỏ, hắn túi đầu, bình ổn nội tâm mãnh liệt cổ động, nhỏ giọng nói, ngươi đợi chút muốn hay không cùng ta cùng đi? Tăng Nhược tỷ nghe xong liền lắc đầu, phu hoàng là kêu ngươi đi, ta liền không đi, đợi chút tắm gội về sau, ta còn muốn hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ngươi cũng đừng ở phụ hoàng nơi đó đãi lâu lắm, có biết hay không? Nàng vào đông cung, Minh Tâm Minh làm đã sớm chuẩn bị tốt nước ấm, bọn họ hai cái ở trong tắm nghỉ vai trong chốc lát, thân thân sờ sờ sự tình không có thiếu làm, chính là cũng chưa tiến hành đến cuối cùng một bước. Một đoạn này thời gian hai người đều mệt thực. Tăng Nhược tỷ sắc mặt hồng nhuận, hấp thủy quang liễm giẫm đôi mắt, nhìn Sở Thận Trần chùi phía sau lưng, trước kia cứng nhắc dáng người, hiện giờ đã có một ít lưu sướng hữu lực cơ bắp, dấu ở hơi mỏng làn da phía dưới, nhìn qua phá lệ có sức bẩn. Sở Thận có thể rõ ràng mà cảm nhận được nàng ánh mắt ở chính mình trên người tự do, hắn nhẫn mà é e lệ, cố ý thả trầm mặc quần áo tốc độ, ước chừng 15 phút mới đem quần áo mặc tốt, nhẹ mà nhanh chóng mà ở Tang Nhược tỷ bên môi rơi xuống một cái hôn. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta thực mau trở về tới. Sở Thận đến Ngự thư phòng thời điểm, tóc có lớp, qua một đường, cuối cùng là làm một nửa. Minh Tông đế chính phê duyệt tấu chương, nghe được Sở Thận tới, chạy nhanh làm người tiến vào, nhìn đến người về sau, lại có chút tự trách, đều là chấm sơ sẩy, cư nhiên đã quên ngươi vừa mới trở về, hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi mới là. Hắn cùng đại thần thảo luận sự tình, trong lúc nhất thời đã quên Sở Thận còn sẽ đến, hiện giờ nhìn đến hắn lướt gạt đầu tóc, liền biết là đã xảy ra sự tình gì, thực sự có chút tự trách. Sở Thận cười cười, chính mình ngồi xuống, không có việc gì, dù sao Nhi thần ở nơi đó cũng chỉ là làm chút hậu cần công tác, so không được ra trận chém giết binh lính. Này nói chính là lời nói thật, hắn đi về sau, trừ bỏ an bài lương thảo, mà khác sự tình gì cũng đều không hiểu, liền tính là thương lượng sự tình, hắn cũng chỉ là nghe, sau đó nhìn những cái đó các tướng quân ở nơi đó thảo luận, mà hắn không hiểu, lại không thể tự tiện xen mồm. Mấy hắn những người đó không để bụng, bằng không hắn một hai phải hổ thẹn mà chết. Minh Tông Đế đã sớm nghe nói chuyện của hắn, đối những việc này cũng không có gì tò mò, hai phụ tử chỉ là tùy ý nói vài câu, Minh Tông Đế liền thẳng đến chủ đề. Hắn sớm đã đem trong tay bút son phóng tới một bên, nói, "Lúc này đây ngươi công lao cũng không nhỏ, liền không cần ở chấm trước mặt chối tử, chấm Minh Bạch ngươi là tưởng đem công lao tất cả đều đẩy cho tỷ nhi, chính là ngươi cũng muốn biết, không có hậu cần." Phía trước binh lính lại như thế nào nỗ lực cũng vô dụng, binh mã chưa động, Lương Thảo đi trước, nói chính là đạo lý này. Minh Tông Đế hiểu biết chính mình nhi tử không phải đánh giặc Liêu, hắn có thể làm được hiện tại trình độ này, hắn đã thực vừa lòng. Sở thận rất ít có thể được đến Minh Tông Đế như thế trắng ra khích lệ, sắc mặt hồng nhuận mà cúi đầu, bị phụ thân khích lệ. Chính là Minh Tông Đế nói còn không có kết thúc, hắn cười tiếp tục nói, ngươi hiện giờ cùng tỉ nhi càng ngày càng thân ái, là chấm nguyện ý nhìn đến, về sau cũng muốn tốt tốt đẹp đẹp không thể bởi vì một ít có lẽ có vấn đề nháo mâu thuẫn biết không. Nữ tử luôn là có chút tiểu nữ nhi ra hảo tưởng, ngươi hẳn là tận lực thỏa mãn nàng nguyện vọng, không có việc gì thời điểm nhiều bồi bồi nàng, không cần cảm thấy nàng luôn dính ngươi liền cảm thấy phiền, nàng là thích người mới làm như vậy, tuy rằng tỷ nhi tính cách cương thế, hẳn là cũng là trốn không thoát này đó mới đối. Hắn ngay từ đầu nói chuyện, liền có chút lại nhải lại nói tiếp không để yên, sợ thận vừa mới bắt đầu còn nghiêm túc nghe, chính là càng đến mặt sau Cảm giác liền càng không thích hợp, hắn dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn chính mình phụ hoàng, không biết nên nói cái gì lời nói. Phụ hoàng cư nhiên sẽ cùng chính mình nói này đó, đối Sở Thận tới nói, giống như là cái này triều đại nữ tử xuất giá trước, mẫu thân an bài nữ nhi như thế nào cùng trượng phu ở chung giống nhau, làm Sở Thận hiện giờ có một loại quỷ dị cảm giác. Chính là Minh tông đế không phải hắn phụ hậu, mà là phụ hoàng, cho nên hắn càng nói đi xuống, Sở Thận ánh mắt liền càng rõ ràng. Minh Tông Đế ở chính mình nhi tử như vậy dưới ánh mắt, cũng có chút nói không được, có chút cứng đờ mà ho khan hai tiếng, nói: "Phụ hoàng là vì ngươi hảo, này rốt cuộc vẫn là người một nhà, tuy rằng lúc trước các ngươi thành thân thời điểm, đã xảy ra một ít không thoải mái sự tình, chính là hiện giờ ngươi cần phải đối tỷ nhi tốt một chút, có biết hay không? Phu thê hợp nhạc mới là quan trọng nhất, đừng làm cho người dùng cái này đương được điểm, uy hiếp đến địa vị của ngươi." Hiện giờ Tang Nhược tỷ cùng nhiếp chính vương đều là tay cầm trọng binh, Hắn chính là tưởng không kiêng kỵ đều không được. Càng đừng nói hiện giờ thân thể hắn từ từ suy yếu, chỉ sợ thời gian vô nhiều, hắn chỉ có thể dùng loại này biện pháp, tận khả năng mà làm Thận Nhi đem ngôi vị hoàng đế ngồi ổn. Sở Thật Nghiêm Túc gật đầu nói, "Phu hoàng, ngài cứ yên tâm đi, Nhi thần sẽ cùng tỷ nhi hảo hảo ở chung, hiện giờ tỷ nhi cùng Nhi thần ân ái có thêm, một ít vấn đề căn bản là không cần lo lắng." Chính là Minh Tông đế vẫn là lắc đầu nói, "Này không giống nhau." Ngươi muốn cho nàng tâm rõ ràng chính xác mà dừng ở trên người của ngươi biết không? Tốt nhất vẫn là chạy nhanh sinh một cái hài tử, nữ nhân này à, có hài tử, liền sẽ hoàn toàn yên tâm lại. Đây chính là hắn đương nhiều năm như vậy hoàng đế, một chút một chút tổng kết ra tới ứng đối nữ nhân kinh nghiệm. 220 phu thê hòa thuận vui vẻ. Sở Thận càng nghe, càng cảm thấy cả người biến ưu, chính là hiện giờ nói với hắn này, đó chính là Minh tông đế, mà không phải các hoàng hậu, hắn mới ở trong lòng hơi chút bình tĩnh một chút. Bất quá này cũng không đại biểu hắn là có thể bình tĩnh mà đối diện Minh Tông đế nói với hắn những lời này. Phụ hoàng, mấy thứ này nhi thần đều minh bạch, hơn nữa, nhi thần cùng tỉ nhi ở chung không tội, không có chuyện khác, cũng sẽ không có người dám quấy giày chúng ta. Bất quá, Mẫu hậu nơi đó liền yêu cầu phụ hoàng ngài tiếp tục nỗ lực, Mẫu hậu chính là nghĩ cấp nhi thần tìm một cái chấp phi, nhi thần không muốn làm Mẫu hậu không vui, nhưng cũng không muốn. Cho nên, chuyện này vẫn là phụ hoàng làm Mẫu hậu đánh mất loại này ý niệm tương đối hảo. Hắn không biết tỷ nhi cùng mẫu hậu đã từng đạt thành quá cái gì giao dịch, hiện tại tự nhiên cũng không biết các hoàng hậu đã từng đáp ứng quá tang lượt tỷ, không hề cho hắn tìm chắc phi. Sở thận không dám nói là chính mình không tiếp thu được mấy cái thế tử, chỉ có thể thừa dịp hiện tại, Minh Tông đế không biết vì cái gì đột nhiên biến thành như vậy, hắn cũng vừa vặn nói ra chính mình ý kiến, là Minh Tông đế có thể hỗ trợ. Minh Tông đế gương mặt tươi cười cứng đờ trong nháy mắt, bất quá thực mau, hắn liền khôi phục bình thường, cười nói, chuyện này phụ hoàng sẽ nghĩ cách Bất quá ngươi vẫn là muốn chính mình nỗ lực, làm ngươi Mậu Hậu nhìn đến ngươi quyết tâm, rốt cuộc ngươi là con trai của nàng, ngươi Mậu Hậu mặc kệ làm cái gì, đều là nghĩ làm ngươi có thể sinh hoạt càng hạnh phúc. Hiện giờ Tang Nhược tỷ đã thành một cái át không thể thiếu nhân vật, Minh Tông đế cũng không thể đem nàng trở thành cái kia bình thường tiểu nữ hài nhi, mà là một cái lực lượng ngang nhau đối thủ, hiện tại thế cục, nếu Tang Nhược tỷ bất mãn, nàng dưới sự tức giận thật sự cùng nhiếp chính vương liên hợp, kia đối bọn họ mới là chân chính bất lợi. Minh Tông đế tuy rằng trong tay nắm quyền lực, nhưng kia đều là thành lập ở thần tử trung tâm mặt trên, đã không có nhiếp chính vương an phận, hắn ngôi vị hoàng đế không có khả năng ngồi như vậy ổn. Càng đừng nói hiện giờ trưởng công chúa tuổi già, mà Tang Nhân Kiệt đúng là dã tâm bừng bừng thời điểm, hắn tự nhiên phải làm hảo tất cả chuẩn bị, bảo đảm Thận Nhi có thể trở thành một cái thái bình đế vương, mà không phải một cái ngồi ở trên long ỷ. An Mặc Long bảo con nói dối. Sở Thận bỏ mặt, hắn cùng tỉ nhi thành thân Vẫn là lần đầu tiên bị mình tông đế thật sự thiệt tình thực lòng chúc phúc, còn công đạo hắn phải hảo hảo đối đãi tỷ nhi, hắn cũng không biết chính mình trong lòng rốt cuộc là một cái cái gì cảm giác. Hắn gật gật đầu, Nhi thần đã biết, ta sẽ càng thêm nỗ lực đối tỷ nhi tốt, còn có, phụ hoàng, Nhi thần hy vọng ngươi không cần đối tỷ nhi nhiều hơn nghi kỵ, hiện giờ tỉ nhi là thái tử phi, tự nhiên cũng là cùng hoàng gia là nhất thể, phu hoàng không cần quá mức lo lắng, có đôi khi quá độ nghi kỵ mới là lớn nhất vết thương chí mạng. Có bao nhiêu người chính là bởi vì chịu không nổi bị người khác nghi kỵ, vốn dĩ không có cái kiêu ý niệm, đến cuối cùng lại chứng thực tội danh, kia không phải hắn muốn làm, là bị những cái đó sợ hai phát sinh những việc này, người cấp bức đến con đường này thượng. Minh Tông Đế bị chính mình nhi tử giao hấn, cũng không có tức giận ý tứ ngược lại là cảm thấy vui mừng, phụ hoàng đã biết, ngươi cũng chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, dọc theo đường đi tàu xe mệt nhọc, ngươi khẳng định cũng mệt mỏi, là phụ hoàng suy xét không chu toàn, hẳn là ngày mai lại kêu ngươi lại đây. Hắn cười ha hả mà nói, trên mặt có một ít ấy nấy. Hắn dư lại nhân sinh không nhiều lắm, chuyện tới hiện giờ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực vì Thận Nhi phô bình về sau con đường, nếu tang nhược tỷ cùng tang nhân Kiệt tra con có thể thiệt tình giúp đỡ Thận Nhi, như vậy liền tính chính mình cùng trưởng công chúa tất cả đều đi về coi tiền, cũng sẽ không đối Thận Nhi tương lai có cái gì ảnh hưởng. Sở Thận thấy Minh Tông đế có chút mệt mỏi bộ dáng, trong lòng căng thẳng, quan tâm nói buột miệng tốt ra, "Phụ hoàng, ngài nếu mệt" Liên Nhi trước nghỉ ngơi đi, những việc này không quan trọng, ngài thân thể mới là đệ nhất vị, triều đình mọi người nhưng đều chờ ngài trở về chủ trì đại cục đâu. Hắn ở chỗ này tuy rằng trải qua quá không ít âm nhu quỷ kế, chính là Minh Tông đế cùng các hoàng hậu đối hắn cảm tình sắc thật là thật sự, hắn cũng làm không đến đối với hai người hoàn toàn làm lơ. Minh Tông đế thở dài, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, xua xua tay làm hắn đi ra ngoài. Môn kéo kẹt một tiếng mở ra, sở thận một chân mới vừa bán ra ngạch cửa. Liền nghe được phía sau Minh tông đế thanh âm vang lên. "Ngươi phải nhớ kỹ chấm nói, cùng tỷ nhi hảo hảo ở chung có biết hay không? Bằng không chấm sẽ không bỏ qua ngươi, còn có, các ngươi hai cái cũng nỗ lực nỗ lực, tranh thủ sớm ngày cho chấm sinh một cái tiểu hoàng tôn ra tới, làm chấm sinh thời, còn có thể nhìn đến tôn tử." Hắn cười ha hả mà dặn dò sợ thận, nhìn hắn bóng dáng một cái lào đảo, cười càng vui vẻ. Thần Nhi tuy nói có chút mềm yếu, chính là tâm tư thuần lương ít nhất sẽ không trở thành một cái lưu lại thiên cổ đều danh quân vương. Sở Thận trên mặt bạo hồng, nóng bỏng nhiệt độ ở trên má nổ tung, thiếu hắn miệng khô lời khô, loại trạng thái này mãi cho đến đông cung, đều không có cái gì giảm bớt. Minh Lam nhìn đến Sở Thận trở về, đang muốn hành lễ, chính là nhìn đến trên mặt hắn không bình thường hồng hồng, lo lắng hỏi: "Thái tử điện hạ đây là làm sao vậy? Vừa mới còn hào hảo, chẳng lẽ là cảm nhiễm phong hàn?" Nô tỳ lập tức liền đi kêu thái y y. Nang đội vẫm mà liền phải hướng bên ngoài đi, lại bị Sở Thận xua tay cản lại. Hắn nhấp khô giá môi, nhẹ giọng nói, "Buồn cung không có việc gì, ngươi trước đi xuống đi, buồn cung muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, ngươi đừng làm người lại đây quấy rầy." Sở Thận phóng nhẹ bước chân, đi vào nội thất, nhìn tang nhược tỉ đỏ bừng ngủ mặt, chỉ cảm thấy chỉnh trái tim đều sắp hòa tan. Hắn nghĩ phụ hoàng vừa mới lời nói, sắc mặt càng ngày càng hưng thuận, phụ hoàng nói làm chính mình cùng tỉ nhi sinh một cái hài tử. Chính mình cùng tỷ nhi hài tử sẽ là cái dạng gì đâu? Nhất định cùng tỉ nhi giống nhau xinh đẹp, lại ôn nhu, nếu là nam hài tử, khiến cho hắn đi cùng cứu cứu học đánh giặc, nhất định không thể làm hắn cùng chính mình giống nhau, muốn trở thành một cái chân chính nam tử hán, chờ hắn lớn lên về sau, cùng chính mình cùng nhau bảo hộ hắn mưu thân, sau đó lại đem hắn bồi dưỡng thành một cái thiên cổ minh quân. Sở Thận sở Thận lấy lại tinh thần nhìn tăng nhược tỷ sân mặt, chỉ cảm thấy chính mình đều sắp bởi vì này đó ý tưởng mà nổ mạnh. Loại chuyện này thật sự là quá cảm thấy thẹn, bất quá hắn lại nhịn không được suy nghĩ, chính mình cùng tỷ nhi là danh chính ngôn thuận phu thê, loại chuyện này là thực bình thường. Hắn thật sâu mà hút hai khẩu khí, mới xem như bình tĩnh trở lại. Tăng Nhược tỷ chỉ là tượng trưng tính mà nằm ở trên giường, thời gian dài, thật đúng là ngủ rồi, bất quá thực mau, nàng đã bị sở thận rất nhỏ tiếng bước chân cấp đánh thức, nàng không có mở to mắt, chỉ là nghĩ sở thận thật cẩn thận bộ dáng, trong lòng giống như là bị mật đường cấp lớp đầy. Chính là nàng đợi nửa ngày, cũng không chờ đến Sở Thận động tác, ngược lại là nghe được rất nhiều kỳ quái động tính. Nàng nhỏ giọng mà lẩm bẩm nói: "Ngươi làm gì đâu?" "Không ngủ được." Nói, tăng Nhược tỷ trở mình, trực tiếp duỗi tay ôm thượng Sở Thận thon chắc hữu lực vòng eo, mở một con mắt, mang theo ý cười nhìn hắn. Sở Thận vốn dĩ liền tâm tư nhộn nhạo, hiện giờ bị nàng này liếc mắt một cái vừa thấy, lập tức liền có chút cầm giữ không được. "Không, không có gì." Hắn đỏ mặt lắp bắp mà cùng nói, tay lung tung bày nửa ngày cũng không biết nên đi nào phóng, đến cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng đặt ở tang dược tỷ phía sau lưng thượng, chúng ta trở về trước, mới tu chỉnh qua cả đêm, hôm nay buổi sáng cũng chỉ là cưới ngựa vào kinh thành, ta không quá mệt mỏi. Sở thận tay vướt tang dược tỷ phía sau lưng, trong lòng bàn tay cái loại này mềm mại trơn trượt, mang theo ấm áp xúc cảm, giống như nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt sợi tơ giống nhau, chính là hướng hắn trong não mặt toàn. Hắn cảm giác được trong lòng một trận cảm xúc cuộn cuộn, quen thuộc nhiệt độ hướng về chỗ nào đó mà đi. Hắn không được tự nhiên mà ra tăng hai chân, đem tăng nhược tỉ mặt kéo ly chính mình bụng. Tăng nhược tỷ nghe thấy được trong không khí một ít không giống bình thường hương vị, lại nhìn đến Sở Thận sắc mặt đột nhiên trở nên không bình thường, trong lòng có chút so đo, bất quá, nàng giống như là không phát hiện giống nhau. Áp ý mà ở Sở Thận ngực cọ sát, vừa lòng mà cảm nhận được hắn cứng đờ. Sở Thận tiếng nói đều có chút khàn khàn, hắn đem hết toàn lực gáp chế chính mình dục vọng, dầm một tiếng nuốt một ngụm nước miếng, yên lặng mà nói, "Ngươi, ngươi trước buông ta ra." Ta muốn đi thu thập đồ vật." Tăng Nhược tỷ ngày thường ngôi tiếng nói cử động, đều có thể đủ ảnh hưởng đến hắn cảm xúc, càng đừng nói nàng hiện giờ là tổn tâm tư cố tình dụ dỗ, Sở Thận liền càng thêm cầm giữ không được. Tăng Nhược tỷ hừ hừ cười, nhỏ dài trắng non ngón tay ở hắn ngực trêu chọc, chậm gì rì mà nói, "Nói đi, phụ hoàng kêu ngươi qua đi làm gì? Có phải hay không nói làm ngươi cưới mặt khác nữ nhân?" Sở Thận vừa trở về liền là loại trạng thái này, nếu là cái Minh tông đế không có quan hệ, kia mới có quỷ Nàng nhìn như không chút để ý động tác, lại làm Sở Thận khó có thể chống đỡ. Hắn vẻ mặt đau khổ, đem chính mình bị tách ra suy nghĩ một lần nữa khâu lên, nghiêm túc mà, chậm rãi nói, phụ hoàng nói làm ta và ngươi hảo hảo ở chung, sau đó sớm ngày." "Sớm ngày?" Hắn nói nói, lại bắt đầu nói lắp. Tăng Nhược tỷ ngược lại bị hắn như vậy phản ứng gợi lên lòng hiếu kỳ, ngón tay trêu chọc hắn lực, nghi hoặc hỏi, phụ hoàng nói cái gì? Chẳng lẽ Minh Tông đế còn tưởng cùng các hoàng hậu giống nhau?" muốn phá hư bọn họ phu thê chi gian cảm tình không thành. Tăng Nhược tỷ hiện tại trong tay đi rồi quyền lực, cũng không có phía trước còn có chút bó tay bó chân cảm giác, lớn mật mà làm chính mình muốn làm sự tình, đương nhiên là ở không trái với quy củ dưới tình huống. Phu hoàng nói làm chúng ta sớm ngày sinh một cái hài tử, hắn muốn ôm tôn tử. Sở Thật lỗ thai đỏ bừng, nhìn Tăng Nhược tỷ ánh mắt né tránh không thôi, chính là không dám nhìn thẳng nàng mặt. Thật là, loại này lời nói, loại này lời nói hắn làm sao có thể cùng tỷ nhi nói đi? Hơn nữa cả đời này hắn là đương ra làm chủ kia một phương, nói loại này lời nói cũng làm hắn cảm thấy có chút cảm thấy thẹn. Tăng Nhược tỷ còn tưởng rằng hắn tưởng nói chính là Minh Tông đế buộc hắn cưới chắc Phi Linh tinh không nghĩ tới là loại chuyện này, bất quá ngậm lại, nàng cũng minh bạch Minh Tông đế là có ý tứ gì, nguyên lai like là như thế này, vậy ngươi vì cái gì như vậy ngượng ngùng, chúng ta hai cái ở bên nhau, có hại tử thực bình thường, thuận theo tự nhiên liền hảo, ngươi nói đi. Nàng hiện tại quyền lực lớn, Minh Tông Đế đương nhiên tưởng đem nàng chặt chẽ mà cùng Sở Thận cột vào cùng nhau, đừng nói nàng không có mặt khác tâm tư, liền tính là có, ở sinh hải tử về sau, loại này ý niệm cũng sẽ phai nhạt, lấy hải tử làm trọng. Nàng Minh Bạch Minh Tông Đế suy xét, bất quá đối với Sở Thận không giấu dếm, nàng vẫn là phải hào hảo khen thưởng một chút. Trên môi truyền đến nức ái ấm áp xúc cảm, Sở Thận mê măng mà nghe được Tăng Nhược tỷ ở bên thai mình nói, nếu phụ hoàng hy vọng, chúng ta đây cũng nên nỗ lực. 221 lựa giận Nhã Chính Vương hạ chiều về nhà, tâm tình cực kỳ hảo, Tang Nhược tỷ là hắn nữ nhi, hắn hiện giờ lại thật sự chứng minh rồi Tang Nhược tỷ xác thật có cái kia năng lực, liền tính là chỉ dựa vào nàng chính mình, cũng có thể đủ ở trong hoàng cung an ổn mà đứng vững gót chân. Trên đường, hắn tâm tình rất tốt mà đi phía trước đi, trên mặt còn mang theo tươi cười, bọn họ này đó đại thần cố kiệu đi tất cả đều ở cửa cung chờ, nhưng cái đó hạ nhân là không thể làm cho bọn họ tiến hoàng cung. Sở Ngọc cách khá xa xa thấy được tăng Nhân Kiệt. Vốn là tính toán quá khứ, chính là đứng ở nơi đó nhìn trong chốc lát, hắn vẫn là quyết định đứng ở nơi đó chờ một lát lại nói. Hắn muốn nhìn Tăng Nhân Kiệt có phải hay không thật sự tâm tình thực hảo. Chính mình thành thân thời điểm, Tăng Nhân Kiệt cũng là một chút tình cảm cũng chưa lưu, trực tiếp cho chính mình một cái mặt lạnh, mà hiện tại cũng không biết Tăng Nhân Kiệt có thể hay không đuổi kịp một lần giống nhau. Liên tiếp hai cái đại nhân qua đi cùng Tăng Nhân Kiệt chúc mừng, Tăng Nhân Kiệt đều tâm tình rất tốt mà ứng, thảo luận trong chốc lát mới rời đi. Tang Nhân Kiệt nhìn kia hai người rời đi bóng dáng, tâm tình chưa từng có như vậy thoải mái quá. Lần này, xem trong chiều còn có ai dám trêu chọc hắn. Bất quá hắn tuổi tắc cũng là lớn, xem ra là thời điểm về nhà an hưởng lúc tuổi già, theo Nhi cũng nên thành thân, xem ra khi nào phải cho hắn tương xem một người ra mới hảo. Hắn trong đầu lung tung rối loạn nghĩ, đi thời điểm, bước chân đều so bình thường nhẹ nhàng vài phần. Nhạc phụ đại nhân, buồn vương có lễ sở ngọc nhìn nửa ngày, vẫn là chờ tới rồi tăng Nhân Kiệt không đương thời điểm. Vội vàng đi lên ngăn lại Tang Nhân cái lộ, "Chúc mừng nhạc phụ đại nhân, hiện giờ thái tử hoàng Huỳnh có thái tử phi, thật đúng là như hổ thêm cánh a." Hắn hít mắt, cười tủng tỉm mà lấy lòng Tang Nhân kiệt. Bất quá hắn nhắc tới tăng Nhược tỷ thời điểm, trong lòng xác thật không thế nào mỹ diệu, tăng Nhược tỷ như vậy có thể làm nữ nhân, như thế nào liền lạc cấp sở thận cái kia vô năng nam nhân, thật là phí phạm của trời. Hiện giờ tăng Nhược tỷ chính là xem như sở thận một đại trợ lực, mà Tang Nhược đi đâu? Tuy rằng đồng dạng gả cho hoàng tử lại là cùng cái phụ thân dưỡng ra tới, như thế nào liền khác biệt lớn như vậy. Càng muốn, Sở Ngọc trong lòng ý tưởng càng sâu, biểu hiện ra ngoài tươi cười liền càng sán lạ Chính là tang nhân kiệt căn bản không biết Sở Ngọc trong lòng tưởng cái gì, cũng căn bản không để bụng, hiện giờ hắn một chút đều không nghĩ Sở Ngọc trong nhà tang quyện, đối cái kia nữ nhi đã hoàn toàn thất vọng rồi. Hắn nhàn nhạt mà liếc mắt một cái, trực tiếp nhìn phía trước liền đi, tựa như hoàn toàn không có nhìn đến Sở Ngọc người này giống nhau. Tam nhân kiệt gã sai vật nhìn đến hắn lại đây, chạy nhanh chào đón, ân cần tiến lên giúp hắn đem Cố Kiệu mảnh sốc lên nói: "Vương gia, chúng ta có phải hay không trực tiếp hồi phủ?" Trước hai ngày Vương gia luôn là thích đi bên ngoài trà lâu đi dạo, nghe những cái đó thuyết thư người một ngày một cái thái độ, ngày hôm qua còn nói tỷ nhi đi trên chiến trường là qué dối, khẳng định sẽ cho thái tử điện hạ thêm phiền, hiện giờ lại nói thái tử phi là trời giáng thần nữ, là trời cao phái tới, riêng ban cho thái tử điện hạ phúc nữ. Tam nhân Kiệt nghe xong bọn họ suy đoán, chỉ cảm thấy nhàn trán, tỷ nhi sắc thật đã từng phi thường không hiểu chuyện, hiện giờ lại là tìm được rồi chính mình chân chính hẳn là đi lộ, mới có thể như thế tỏa sáng rực rỡ. Đến nỗi nói chính hắn có thể hay không tâm tồn dị tâm, muốn mưu phản linh tinh, Tăng nhân Kiệt chỉ là nhàn nhạt mà cắt một tiếng, một chút đều không thèm để ý. Bọn họ coi như hoàng đế chính là tốt nhất. Hiện giờ hắn không lo ăn uống cả đời vinh hoa phú quý, quyền thế ngập trời, ngay cả hoàng thượng đều cho hắn vài phần bạc diện Hắn cần gì phải làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, lấy tánh mạng vì tiền đặt cược, một hai phải đi đoạt lấy một cái vô dụng vị trí. Hắn lắc đầu, không lưng đi vào ngồi xong, nói, "Không cần, trực tiếp hồi phủ." Kìa gã sai vật chạy nhanh vô mảnh, đối với phía trước Tiệu phu nói, "Chúng ta đi thôi." Rồi sau đó hắn đi theo Cố Kiệu bên cạnh, xem tăng nhân kiệt tâm tình còn tính không tồi bộ dáng, cười ha hả mà nói, "Vương gia, hiện giờ kinh đô bên trong đều đang nói vương gia ngài giáo nữ có cách" Thái tử phi điện hạ không thua nam từ đâu. Tăng Nhân Kiệt nhắm mắt lại nhắm mắt dưỡng thần, nghe xong hắn nói, cũng chỉ là ừ một tiếng, không nói chuyện, kìa gã sai vật cũng hiểu chuyện nhi nhắm lại miệng, không gây rầy Tăng Nhân Kiệt nghỉ ngơi. Mà Sở Ngọc Tâm tình liền không thế nào hảo, hắn nhìn Tăng Nhân Kiệt đối một cái gã sai vật đều có thể đủ vẻ mặt ôn hòa nói chuyện, lại cố tình đối chính mình hờ hững, trong lòng chênh lệch, hắn như thế nào có thể tiếp thu được. Cho nên, đương hắn gã sai vật lại đây thời điểm, chỉ có thể tiếp thu đến Sở Ngọc một phen lửa giận. Sở Ngọc dọc theo đường đi cũng không biết chính mình là như thế nào kiên trì đến chính mình về nhà, vừa xuống xe ngựa, trong phủ quản gia liền chạy nhanh lại đây nói: "Vương ra, ngài đã trở lại, đồ ăn sáng đã chuẩn bị tốt, liền chờ ngài đi qua." Lão quản gia là hầu hạ Sở Ngọc rất nhiều năm, hiện giờ Sở Ngọc biểu tình rõ ràng là tâm tình không tốt, hắn cũng không biết Sở Ngọc là bởi vì sự tình gì phát hỏa, chỉ có thể không đề cập tới trên triều đỉnh sự tình, nói một ít dâu dịa sự tình. Sở Ngọc dọc theo đường đi khí đều mau khí no rồi, Hiện giờ sao có thể còn ăn ăn với cơm, trực tiếp lạnh giọng nói, "Vương phi đâu? Nàng ở nơi nào?" Hắn không thể trực tiếp đi tìm tăng Nhân Kiệt làm cái gì, chỉ có thể hướng về phía Tang Nhược Uyển phát hỏa. Tang Nhược Uyển không biết hắn đang muốn lại đây hương sư vấn tội, tâm tình vẫn là thực tốt bày đồ ăn, nhìn trên bàn đồ ăn, Tâm Tình phi thường hảo. Tuy rằng nàng ngay từ đầu không xem như tự nguyện gả cho Sở Ngọc, chính là Sở Ngọc thân phận cũng không xem như mẹ nàng, hướng chi bọn họ hai cái còn có trăm sông đổ về một biển mục đích, dần dà Tang Nhược Uyển cũng có chút nhận mệnh. Hơn nữa nàng cũng đã quyết định chú ý, muốn cùng Sở Ngọc Hảo hảo sinh hoạt, ít nhất muốn hắn về sau đều không rời đi chính mình. Nàng cuối cùng mục đích chính là hoàng hậu vị trí. Vương phi, ngài vẫn là ngồi xuống đi, những việc này làm nô tỳ tới làm liền hảo, ngài chính là thiền kim chi khu, không thể làm những việc này, hơn nữa ngài trong bụng nói không chừng đã có tiểu thế từ đâu, cũng không thể mệt. Nha Hoàng thật cẩn thận mà đem Tang Nhược Uyển đỡ đến ghế trên, trên mặt mang theo lấy lòng tươi cười. Vương phi gần nhất chính là thực trị vương gia Sương Ái, không nói được tiểu thế tử đã ở vương phi trong bụng, vạn nhất nàng làm những việc này dẫn tới ra cái gì ngoài ý muốn, liền tính là tăng nhược Uyển chính mình yêu cầu, nàng cũng không tránh được vừa chết. Tăng nhược Uyển cũng là có chút mạo nào, lại buồn dầu mà vớt chính mình bụng nhỏ, nơi đó vẫn là bình thản một mảnh, không biết khi nào mới có thể phông lên. Nếu có thể dựng dục một cái tiểu sinh mệnh, nàng địa vị nhất định có thể càng thêm củng cố. Bất quá nàng mặt ngoài vẫn là ngượng ngùng. Loại này lời nói ngươi về sau cũng không thể nói nữa, để cho người khác nghe được chính là nhược điểm. Nói nữa, này trong phủ còn có mặt khác tỉ muội, làm cho bọn họ nghe xong cũng không tốt. Tăng nhược quyển trước mặt người khác trước nay đều là một bộ nhu nhược đáng thương bạch liên hoa bộ dáng, liên tính là tới rồi vương phủ cũng không có thay đổi. Tuy rằng đại gia đối lẫn nhau tâm lý đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nhưng là nàng loại này làm vẻ ta đây, không thể nghi ngờ là sẽ vì chính mình thêm phân. Sờ Ngọc đi tới cửa thời điểm, Nghe được chính là hắn những lời này, trong lòng nghĩ, còn tính có chút tự mình hiểu lấy, chính là dưới chân nện bước lại là một khắc đều không có do dự, trực tiếp vào nhà ăn, nổi giận đùng đùng mà trừng mắt cái kia nha hoàn cùng còn lại người không liên quan, các người đều đi ra ngoài, buồn vương có một số việc cùng vương phi nói. Tuy rằng hắn sinh khí, chính là có một số việc không phải này đó hạ nhân có thể tham dự, hắn cũng không tính toán để cho người khác nhìn đến chính mình thất thố một mặt. Tăng Nhược Uyển nhìn vẻ mặt của hắn không tốt, tiểu tâm mà hướng phía sau lui một chút. Đứng lên, Ôn Nhu mà cười hỏi, "Vương gia, ngài làm sao vậy? Phát lớn như vậy hỏa?" Chạy nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, thần thiếp cho ngài ấn ấn đầu, "Này vẫn là thần thiếp từ ngự y y ở nơi đó học lại đây, nghe nói đối giảm bất mệt nhọc có chỗ lợi." Nàng từng bước một, có chút cứng đờ mà tới gần Sở Ngọc, chờ đến hai người chỉ có một bước xa thời điểm, lại bỗng nhiên bị Sở Ngọc nắm thủ đoạn, hung hăng mà tún đến chính mình bên người. Tăng Nhược Uyển chỉ cảm thấy chính mình xương tay đều phải bị bóp nát trên mặt bôi hoàn mị trắng dùng, giờ phút này đều che lấp không được nàng tái nhợt khuôn mặt, mồ hôi lạnh nháy mắt liền theo cái trán xuống dưới. Nàng muốn xả ra một cái tươi cười, chính là bởi vì đau đớn chỉ có thể từ bỏ, run dậy thanh ngữ hỏi, "Vương ra, ngài làm gì vậy? Thân thiếp tay đau quá, ngài chạy nhanh bưng ra thân thiếp." Sở Ngọc đây là làm sao vậy, như thế nào đi ra ngoài một chuyến, trở về liền biến thành cái dạng này, rốt cuộc là có ai trêu chọc hắn? Sở Ngọc một chút đều không có thương tiếc nàng ý tứ. Chờ đến nàng sắp nhịn không được đau hô thời điểm, mới một phen ném ra tay nàng, ác thanh ác khí mà nói, "Còn không phải ngươi cái kia hảo tỉ tỉ?" Nàng lúc này đây đánh thắng trận trở về, thái tử chính là ở phụ hoàng trước mặt hảo hảo dài quá một lần mặt, "Ta an bài, ta nội ứng, tất cả đều xong rồi, còn cấp tăng nhược tỉ tặng 5 vạn đại quân qua đi, ngươi biết hiện tại bên ngoài đều nói như thế nào tăng nhược tỉ sao?" Nói nàng là thiên định thái tử phi, chỉ cần tưởng tượng cho tới hôm nay phụ hoàng ở triều thượng đối sở thật khen Cùng trước nay đều không có rơi xuống tươi cười, hắn liền cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Lúc này đây Mưu Hoa không những không có cấp sở thận thêm phiền thoái, ngược lại làm hắn ở trong chiều hoàn toàn đứng ngưng gót chân, ngay cả những cái đó vừa mới bắt đầu không xem trọng sở thận, cầm phản đối ý kiến lao thần, hiện giờ cũng thay đổi thái độ, biến thành duy trì sở thận, tất cả đều là một cái tang dược tỷ. Hắn hung ác ánh mắt dừng ở tang nhược quyển trên người, nếu không phải hắn bị bức bất đắc dĩ cưới như vậy một nữ nhân, hắn đã sớm cùng nào đó đại thần nữ nhi liên hôn thu mạch duy trì, mà không phải bị tăng nhân kiệt như không có gì. Tăng nhân kiệt quyền thế lại đại, kia thì thế nào? Hắn không đứng ở phía chính mình, chính là bạch bạch vì người khác làm áo cưới. Còn có người cái kia phụ vương Sở Ngọc ở trong phòng đi tới đi lui, nhìn trên bản đồ ăn liền giận sôi máu, trực tiếp phất tay đem cái bàn đều xốc, bùng bùn đồ sứ vỡ vụn thanh âm làm nhân tâm hoảng, bất quá là một sớm tiểu nhân đất thế, cư nhiên dám làm lơ bổn vương, buồn vương nhất định phải làm những người này tất cả đều trả giá đại giới. Nói đến cùng, Vẫn là tăng nhân kiệt thái độ khí tới rồi hắn, tưởng hắn điểm nào không thể so sợ thật ưu tú, chính là mọi người lại cố tình hướng về sở thận, bất quá là một cái người nhu nhược, chẳng qua là xuất thân tốt một chút, lấy cái gì cùng chính mình so. Tang nhu nhược bị hắn không thể hiểu được giận chó đánh mèo cũng là làm cho tức giận không thôi, căm giận mà xoa bóp chính mình đã là xương đỏ thủ đoạn, rồi lại không dám đối sở ngọc phát tiết, âm ngoan ánh mắt rơi trên mặt đất thượng, bị thực tốt che giấu. 222 suy tính Sở Ngọc thấy nàng không nói lời nào, càng là cười lạnh tiến lên, nhìn nàng túi đầu bộ dáng, nhẹ giọng nói, "Ngươi như thế nào không nói lời nào?" Vẫn là nói đúng bổn vương có cái gì bất mãn. Sớm biết rằng, ngươi chính là bổn vương Vương Phi đâu, nếu là bổn vương xảy ra chuyện gì, tin hay không ngươi cũng trốn không thoát. Kia này loạn quân bên trong chính là có bổn vương người, nghe binh bộ thượng thư Triệu Đại Nhân nói, hắn còn không chết đâu, nếu như bị người phát hiện, ngươi nói sẽ thế nào? Tuy rằng người nọ nói còn chưa chết, chính là người nọ là chính mình tử sĩ, ở trong thân thể còn có chính mình độc dược, liền tính chính mình không ở, người nọ cũng không dám sinh ra bất luận cái gì một chút mặt khác tâm tư. Chính là những việc này tang nhược quyển cũng không biết, hiện tại là ở Sở Ngọc trong phủ, chính là nàng chính mình, cũng có thể nói là Sở Ngọc người, là một vinh đều đinh, nhất tổn câu tổn quan hệ. Hiện giờ ra loại chuyện này, nàng trong lúc nhất thời cũng có chút hoảng loạn, sao có thể? Nay phê loạn quân không phải phương Bắc lưu dân tạo thành. Như thế nào sẽ cùng vương gia có quan hệ. Tăng Nhược Uyển căn bản không biết Sở Ngọc còn làm người đi phương bắc, loại chuyện này một cái làm không tốt, chính là sẽ bị biến thành tạp phản. Nàng có nghĩ thầm muốn hiểu biết càng nhiều đồ vật, chính là Sở Ngọc rồi lại cố tình không nói. Sở Ngọc từ đầu đến cuối đều cười lạnh nhìn tăng Nhược Uyển, chỉ có đề cập đến chính mình lích lợi thời điểm, nàng mới có thể cứ như vậy cấp, mà mặt khác thời điểm, nàng trước nay đều là chỉ lo chính mình. Có cái gì không có khả năng, người cho rằng buồn vương muốn thái tử chi vị? liền không phải mưu phản. Hắn ngồi ở trên ghế, ngựa đầu nhìn tăng Ngự quyển, nhưng kia thái độ lại càng như là trên cao nhìn xuống, ngươi cũng đừng tưởng rằng chính ngươi có thể chạy thoát, ngươi cùng buồn vương thành thân thời điểm, chính là rõ ràng biết điểm này, hiện giờ ngươi phụ vương không chịu đứng ở buồn vương bên này, phòng trừng cũng là hạ quyết tâm đem ngươi cái này nữ nhi cấp vứt bỏ, ngươi nói có phải hay không?" Hắn trầm ngâm trong chốc lát, bỗng nhiên cười, cười giữ thợn, "Cũng đúng, có tăng nhược tỷ như vậy một cái lợi hại nữ nhi" Còn muốn ngươi có ích lợi gì? Chỉ có thể gây họa thôi, Bổn vương chính là nghe nói ngươi cái kia mưu thân sự tình, nói không chừng lúc này đây là Nhiếp chính vương có nghĩ thầm muốn thoát khỏi ngươi, ngươi cái kia đệ đệ không phải hướng về tăng Nhược tỷ bên kia, quả nhiên, ngươi một gà trổng, này Nhiếp chính vương phủ liền không còn có ngươi dung thân nơi. Sở Ngọc cũng không màng tăng Nhược Uyển càng ngày càng khó coi sắc mặt, liền tính bọn họ sẽ rách mặt thì thế nào. Hắn chính là tin tưởng tăng Nhược Uyển nữ nhân này thức thời trình độ Hiện giờ bọn họ hai người bị trói ở một cây thăng thượng, nàng liền tính là tưởng rời đi, đều rời đi không được. Sở Ngọc đem Sở Hữu vấn đề đều giao cho Tăng Nhược Uyển đi giải thích, mà hắn còn lại là hô binh bộ thượng thư lại đây, hai người cùng nhau thương thảo. Trải qua một phen phát tiết, hắn phát hiện tâm tình của mình hảo rất nhiều. Mà Tăng Nhược Uyển liền không như vậy vận khí tốt, chờ Sở Ngọc vừa ra khỏi cửa, nàng liền mềm mại ngã xuống ở trên ghế, ngay cả đứng dậy sức lực đều không có. Sở Ngọc hắn làm sao dám Tang Nhược Uyển như thế nào cũng không thể tưởng được Sở Ngọc sẽ bởi vì Tăng Nhân Kiệt hai lần vắng vẻ, khiến cho người đi cha xét nhiếp chính vương phủ việc lớn việc nhỏ, một ít đặc biệt bí ẩn cha không ra, chính là Vương thị bị phạt tiến Phật đường sự tình, vẫn là thực dễ dàng điều tra ra. Hơn nữa Tăng Nhược Quyển hôn trước thất trinh, cao hơn muốn cho Tăng Nhân Kiệt đối bọn họ hai vợ chồng không có một chút ít hảo cảm. Trừ bỏ này đó, còn có chính trị thượng suy xét, chính là Tăng Nhân Kiệt chính mình nắm quyền, căn bản chướng mắt Sở Ngọc. Cang Đường nói hiện giờ thái tử thế lực phát triển không ngừng, hắn nếu là tưởng đổi một người nâng đỡ, mới là có quỷ. Bên ngoài hạ nhân tất cả đều ở cách xa, xa, chờ đến nhìn đến Sở Ngọc đi thư phòng, Tang Nhược Uyển nha hoàn mới dám hướng nhà ăn đi. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là bị đánh tạp chén bàn cùng đồ ăn, sau đó mới là vẻ mặt trắng bệnh, còn che lại chính mình thủ đoạn tăng Nhược Uyển, nàng chính nằm liệt ghế dựa, ánh mắt phóng không, không biết là đang nhìn hư không nào một chỗ. Kia tiểu nha đầu chạy nhanh tiến lên, nôn nóng mà hô: Vương phi, Vương phi nương nương, người làm sao vậy? Có phải hay không sinh bệnh? Có cần hay không nốt tỳ đi kêu đại phu? Tăng Nhược Uyển là nàng ở Tĩnh Vương phủ duy nhất cây trụ, nàng ngày thường chính là không thiếu nương tăng Nhược Uyển ở trong phủ tác vai tác phúc, Tăng Nhược Uyển một chút sự tình đều không thể ra, nếu là nàng đã xảy ra chuyện, chính mình nhưng nên làm cái gì bây giờ à? Tăng Nhược Uyển từ mê mang chung lấy lại tinh thần, nhìn nàng nước mắt nước mũi đầy mặt bộ dáng, chính là một trận chán ghét, ngươi làm gì vậy đâu? Bổn Vương phi còn chưa có chết đâu, ngươi liền bắt đầu khóc tang. Tránh ra, cho ta dọn dẹp một chút, đợi chút bổn Vương phi phải về nhiếp chính vương phủ. Vừa mới kia một đoạn thời gian nàng đã nghỉ kỹ, liền tính Sở Ngọc Trán ghét nàng, chính là vẫn là không dám đối nàng làm chuyện gì, nếu không Tang Nhân Kiệt nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Nay không phải yêu quý, mà là đối nữ nhi trách nhiệm, cũng là Tang Nhân Kiệt chính mình mãn mũi. Kia tiểu nha hoàn được gian dậy, chạy nhanh đem trên mặt rối tinh rối mù đồ vật lau khô, môi đều hồng. Thật cẩn thận đem tăng nhược quyển nâng dậy tới, một cái không cẩn thận đụng phải cổ tay của nàng, lại là một đốn trách. Vương phi nương nương, ngài xem cái này quần áo thích hợp sao? Muốn hay không làm những người đó chuẩn bị tốt xa giá? Ngài chính là vương phi, nên có phối trí vẫn là phải có. Nha Hoàng trong tay cầm một kiện màu đỏ rực thêu kim sắc hoa văn quần áo. Kia quần áo vải dệt dưới ánh mặt trời hạ lưu quang giật màu, càng đừng nói kia thêu chỉ vàng, dưới ánh mặt trời càng là lấp lánh sáng lên. Chính là tăng nhựa quyển chỉ là nhìn thoáng qua, liền lắc đầu, nói, cái này quần áo không được, buồn vương phi hiện giờ thân thể không khỏe, mặc màu đỏ không phải càng có vẻ sắc mặt tái nhợt. Người đi đổi một kiện thuần tịnh điểm nhi quần áo. Nàng chính là đi nhiếp chính vương phủ tranh thủ đồng tình, lại không phải thị huy, không cần phải như vậy ăn mặc rực rỡ. Kia nha hoàng nghe xong nàng lời nói, tay du lên, chạy nhanh đem quần áo dựa theo nguyên dạng thả lại đi, mắt khắp tìm kiếm một thân, liên tục thay đổi nửa ngày, nàng mới vừa lòng. Vì ý nàng thế chính mình mặc quần áo, Tang Nhược Uyển hít mắt, cảm thụ được trên cổ tay như cũ rõ ràng đau đớn, hỏi, "Ngươi có hận hay không buồn Vương phi?" "Buồn Vương phi đều như vậy đối với ngươi, ngươi trong lòng hẳn là có rất nhiều đoán khí mới đúng đi." Nàng cảm giác được ở lau và táo tay bỗng nhiên rất dừng lại tới, rồi sau đó mới bắt đầu động tác, bất quá so với vừa mới bắt đầu thời điểm, nhiều hai phân run rẩy. Tang Nhược Uyển đầy cõi lòng ác ý mà chờ nàng trả lời, đôi mắt chưa từng có từ nàng không ngừng di động trên tay rời đi quá. Tiêu Nha đầu sợ một cái giật mình, chạy nhanh lắc đầu trả lời nói, đương nhiên sẽ không, nô tỳ hết thảy đều là vương phi cấp, vương phi muốn đối nô tỷ này mệnh làm cái gì, đều là theo lý thường hẳn là, nô tỳ sẽ không bởi vậy, liền đối nương nương tâm sinh oán hận. Nàng ngượng so tang nhược quyển còn muốn tái nhượng mặt, khẩn cầu mà nhìn nàng. Tăng nhược quyển nhẹ nhàng cười một tiếng, lại là không có tỏ thái độ. Bất quá kia nha hoàn sắc thật là thở dài nhẹ nhõn một hơi, này liền đại biểu cho nàng lại tránh được một kiếp. Nhếp chính vương phủ Tang Nhân Kiệt trở lại trong phủ, nói rõ không cho bất luận kẻ nào quấy rầy, mới một người chui vào thư phòng, nhìn trước mặt bức họa cuộn tròn chấm tư. Hiện giờ trong triều đình, chỉ sợ ở không ai có thể đủ so với hắn còn muốn lợi hại, ngay cả thái tử, hiện giờ cũng là cánh chim chưa phồng, cho dù có tỷ nhi trợ rút, vẫn như cũng không phải chính mình đối thủ. Mà Minh tông đế liền càng không cần lo lắng, tuy rằng gần nhất Minh tông đế vẫn là mỗi ngày đều đi vào chiều sớm, chính là thân thể kia trạng huống sắc thật là càng ngày càng kém. Liền tính hôm nay buổi sáng Minh Tông đế thân thể nhìn qua có rất nhiều khôi phục, người cũng tinh thần rất nhiều, tái nhợt trên mặt cũng khôi phục hết sắc, chính là hắn chính là nhịn không được nghĩ đến, này chỉ sợ là bởi vì Minh Tông đế hồi quang phản chiếu đi. Nay cũng liền chú định, Minh Tông đế chỉ sợ không trường cửu. Hắn tuy rằng từ bỏ ngồi trên ngôi vị hoàng đế tâm tư, chính là khó tránh khỏi sẽ bị người nghi kỵ, ngay cả chính hắn đều có chút kinh ngạc, chính mình sẽ vứt bỏ loại này ý niệm. Chính là hiện tại hắn từ bỏ Những người khác cũng sẽ không như vậy tưởng, luôn có lớn như vậy quyền thế, lại đối cái kia vị trí không có một chút ý niệm, trước kia chính hắn cũng không tin. Vương ra, ngài chính là vì trong chiều sự tình phiên não. Tăng Nhân Kiệt bên người quản gia thế hắn đổ một chén nước, đạm thanh nói, Tăng Nhân Kiệt đỗng nhiên bị thanh âm kinh hoàn hồn, nhìn hắn một cái, liền xoa bóp chính mình cái chán, có chút mệt mỏi hỏi, ta không phải nói không cho người lại đây quấy rời sao? Người như thế nào vào được? Người này là tăng Nhân Kiệt Tâm Phúc? Biết đến sự tình so tăng lão phu nhân còn muốn nhiều, cho nên hắn đối với người này xuất hiện, không có một chút kinh ngạc. Chính là trong lòng vẫn là có một ít bất mãn thôi. Quản gia nhìn ra tới tâm tư của hắn, rất là vô tội mà nói, này còn không phải còn dùng cơm trưa, ngài vẫn luôn đại ở trong phòng không ra, lão phu nhân lo lắng ngài xảy ra chuyện gì, khiến cho nô tải lại đây nhìn xem, chính là nô tải gõ mấy lần môn, cũng chưa người đáp ứng, cho nên liền tự chủ trương vào được, hy vọng ngài không nên trách tội. Hàn nơi chính mình chủ nhân trước nay đều là trung thành và tận tâm, vài thập niên xuống dưới, liền tính là Tăng Nhân Kiệt cũng sẽ không đối hắn có cái gì hoài nghi. Sắp thật đến thời gian, buồn vương phát ngốc đều dùng lâu như vậy sao? Tăng Nhân Kiệt nhìn xem bên ngoài sắc trời, chính mình cũng có chút bất đắc dĩ, hiện giờ Thái Dương tiệm thắng, chỉ sợ là buổi trưa đều qua. Quản gia gật đầu, lão phu nhân cùng vài vị thiếu gia tiểu thư đã đều ăn được, liền kém vương ra ngoài. Phòng bếp người đã đem đồ ăn đều nhiệt một lần, hiện giờ thời tiết lạnh lẽo. Trừ bỏ vẫn luôn ở hỏa thượng hầm nấu cháo, mặt khác đồ ăn tất cả đều lạnh thức mau. Tăng nhân Kiệt nghe xong lời này, ngược lại làm Tăng nhân Kiệt chuẩn bị đứng lên động tác lại rừng, hắn ngồi ở tại chỗ, nói: "Làm người trực tiếp đem đồ ăn đưa lại đây đi." Bổn vương liền bất quá đi, quá phiền thoái, vừa lúc Bổn vương còn có chút sự tình không có nghĩ kỹ, ngươi cũng ở chỗ này giúp Bổn vương tham hưu tham hưu. Hắn cũng lười đến đi phía trước, dù sao chính là một bữa cơm, ở nơi nào ăn đều không sai biệt lắm. Quản gia trước ra cửa đem sự tình an bài hảo, mới trở về nhìn Tăng Nhân Kiệt, ý bảo hắn có thể bắt đầu nói. Tăng Nhân Kiệt cũng không giận, trực tiếp thở dài nói, "Ngươi nói chuyện này tình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu?" Buồn Vương hiện giờ đã từ bỏ đã từng những cái đó ý niệm, chính là hiện giờ lại cảm thấy có chút kỳ quái, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hắn trầm âm thật lâu, mới đem chính mình tưởng lời nói nói ra. Mà quản gia càng là minh bạch hắn ý niệm là cái gì, trực tiếp tổng kết Tăng Nhân Kiệt ý tứ. Vương ra ngài là tưởng đổi ý. 223 thuyết phục. Tăng Nhân Kiệt lắc đầu, không phải như vậy, chính là cảm thấy có chút không cam lòng, nói như thế nào đâu, buồn vương chính là cảm thấy hiện giờ tình huống thật sự là quá có lợi, có lợi đến buồn vương cảm thấy nếu không làm điểm nhi sự tình gì nói, liền uổng phí thời cuộc tạo thành tốt như vậy cục diện. Hắn xác thật là có chút không nghĩ từ bỏ hiện tại cơ hội, chính là hắn lại đã đáp ứng rồi tăng Nhược tỷ, ngượng ngùng đổi ý, nói nữa, tăng Nhược tỷ đề điều kiện thật sự là làm hắn tâm động không thôi. Một chút đều không nghĩ từ bỏ. Quản gia như thế nào có thể nhìn không thấu tâm tư của hắn, cũng không nói thẳng có thể hay không, chỉ là nói, vương gia ngài không ngại cấp nô tài phân tích một chút hiện tại cục diện, nô tài mới hảo giúp ngài tham khảo. Rốt cuộc lao nô đã hồi lâu chưa từng ra phủ, cũng không hiểu biết bên ngoài thế cục. Hắn thế tăng nhân kiệt khống chế toàn bộ vương phủ, tuy rằng nói trên danh nghĩa là tang lão phu nhân cầm quyền, chính là hiện giờ này trong phủ phát sinh bất luận cái gì việc lớn việc nhỏ đều tránh không khỏi hắn đôi mắt. Tam nhân kiệt kỳ quái mà nhìn hắn một cái, vẫn là nói: "Hiện giờ trưởng công chúa đã già rồi, căn bản so ra kém bổn vương quên thế, càng đừng nói những người khác, liền tính hiện giờ tỷ nhi trưởng thành, trong tay cũng có binh, chính là cùng bổn vương so sánh với, vẫn là một cái không có trưởng thành lên hài tử, không đáng sợ. hãi, Minh tông đế thời gian vô nhiều, càng là không cần cố kỵ, người nói bổn vương rốt cuộc muốn hay không thêm một phen kính nhi? Bằng không đối mặt tình huống hiện tại, hắn trong lòng thật sự thực không thoải mái a." Quản gia nhìn hắn mặt Cười nhìn trên tay đang ở thu thập đồ vật, Vương ra, ngài vẫn là dựa theo ngài chính mình trong lòng từng đi, hiện giờ chúng ta trong phủ sinh hoạt không có bất luận cái gì gọi sóng, chính là cũng là thuận buồm xuôi gió, so với mặt khác đại nhân trong nhà, đã là đủ tốt, tuy rằng nói mặt khác đại nhân cũng so ra kém Vương ra ngài, chính là người cả đời này, vẫn là dựa theo ý nghĩ của chính mình đi sống tương đối hảo. Hắn làm người đem đồ ăn phóng hảo, an tĩnh mà chờ ở bên cạnh. Tang nhân kiệt ăn đồ vật, thậm tư cũng đã phiêu xa. Dựa theo ý nghĩ của chính mình, hắn chính là tưởng không do nên làm cái gì bây giờ, cho nên mới làm quản gia giúp chính mình thăm ưu, chính là hiện tại xem ra, vẫn là chính hắn tưởng tương đối đáng tin cậy. Hắn thở dài, đem những việc này tất cả đều ném tới một bên, an tĩnh mà dùng cơm, trong phòng trừ bỏ nhấm nuốt thanh âm, không có mặt khác tạp thanh. Tăng Nhược Uyển trở về thời điểm, vừa vận đụng phải tăng nếu bách, hắn đang chuẩn bị ra cửa, chính là không nghĩ tới sẽ đụng tới chính mình cái này tỉ tỉ. Trong phủ những người khác là không biết tăng nhược quyển là như thế nào gả cho sờ Ngọc, chỉ biết chính mình trong phủ nhị tiểu thư cũng đã tìm được rồi đừng ra, vẫn là gà cho vừng ra, Trong phủ tất cả mọi người có chung vinh dự. Nhà bọn họ vốn dĩ chính là vương phủ, hiện giờ lại ra một cái thái tử phi, một cái vương phi, bọn họ trong phủ hạ nhân đi ra ngoài đều là ngưỡng lô núi xem người. Tăng nếu Bạch tuy rằng có chút không quen nhìn chính mình cái này tỷ tỷ luôn nhằm vào đại tỷ tỷ, chính là hiện tại nàng đều gả chồng. Chính mình cũng không hảo lại mắt lạnh tương đối. "Tỷ tỷ, ngươi đã trở lại." Hắn có chút thân thiết mà cùng Tăng Nhược Quyển chào hỏi. Tang Nhược Uyển cũng có chút kinh ngạc, chính là chính mình đệ đệ hiện giờ là duy nhất một cái cùng chính mình chân chính thân cận người, tuy rằng có một đoạn thời gian hắn thân cận Tăng Nhược tỷ, nhưng là một mẹ đẻ ra, rốt cuộc là so những người khác thân cận. Tăng Nhược Quyển có chút suy yếu trên mặt lộ ra tới một cái tươi cười, ở nhà hoàn nâng hạ, đi lên trước, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không phản ứng ta đâu. Hôm nay nhìn đến ngươi chịu theo ta trả hỏi, ta thật sự thật cao hứng. Rốt cuộc là huyết thống quan hệ, ta nhờ quyển đối chính mình cái này đệ đệ vẫn là có chút thiệt tình mà yêu quý. Ta nếu bách thở dài, nhìn chính mình tỷ tỷ cười bộ dáng, nhịn không được cắn ủi, chúng ta rốt cuộc là tỷ đệ, ngươi không cần nghĩ đến quá nhiều, hiện giờ tỷ tỷ cũng đã thành thân, đệ đệ đương nhiên vì tỷ tỷ cảm giác được cao hứng. Hắn lúc ấy để ý, cũng chỉ bất quá là cái này tỷ tỷ bởi vì ghen ghét tâm quá nặng. Cho nên đối đại tỷ tỷ làm được một loạt sẽ thương tổn người sự tình. Tang Nhược Uyển tươi cười không có liên tục bao lâu, liền nghe được Tăng Nếu Bách Kế tiếp nói: "Hiện giờ tỷ tỷ hẳn là nghĩ thông suốt đi. Thái tử điện hạ cùng Tĩnh Vương ra cũng là huynh đệ, ngươi hẳn là sẽ không như vậy chấp nhất đi." Hắn có chút vui mừng mà nhìn Tăng Nhược Uyển. Tăng Nếu Bách tử cùng Tăng Nhược tỷ tiếp xúc về sau, liền có chút thành thục, hiện giờ muốn so Tang Nhược Uyển xem đều phải rõ ràng. Tang Nhược Uyển trong lòng tựa như đổ một cái đại đầu. Thượng không tới không thể đi xuống, trên mặt tôi cười cũng cứng ở nơi đó, có vẻ phá lệ xấu hổ. Đệ đệ còn có việc, liền trước rời đi. Tăng Nhược Uyển biểu tình hắn như thế nào sẽ xem không hiểu, xem ra chính mình cái này tỷ tỷ vẫn là không có thấy rõ ràng. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, hắn sẽ không đối Tăng Nhược Uyển làm cái gì, đương nhiên cũng sẽ không làm nàng làm đối đại tỷ tỷ bất lợi sự tình. Hôm nay buổi sáng thái tử cùng thái tử phi về các vị tướng lãnh khải hoàn hồi chiều sự tình đã truyền khắp kinh đô. Hắn bởi vì có việc không có đi xem, hiện tại hắn xác thật là có chút hối hận, bởi vì Tăng Nhược Anh cùng Tang nếu Kỳ đều đi. Tăng Nhân Kiệt nghe được Tăng Nhược Uyển tới thời điểm, trong lòng liền có chút không thoải mái, vừa mới ăn xong đi cơm giống như cũng đều nghẹn ở cổ họng, nghẹn hắn khó chịu thực. Nàng chính mình một người trở về. Hắn ngẩng đầu hỏi bên cạnh quản gia. Nói đến cùng là chính mình nữ nhi, Tăng Nhân Kiệt vẫn là không thể nhẫn tâm, trong lòng vẫn là tồn như vậy một chút ôn nhu ở, rốt cuộc ở tỉ nhi đã từng hồ nháo thời điểm, Vượn là huyền nhi đến hắn tâm ý. Quản gia đứng ở bên cạnh bình tĩnh mà nói, đúng vậy, hơn nữa tính Vương phi sắc mặt nhìn qua không tốt lắm." Đâu chỉ là không tốt lắm, người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra tới nàng một bộ bị khi dễ bộ dáng, hốc mắt cũng là hồng hồng, sợ người khác không biết nàng đã khóc giống nhau. Nhưng là loại này lời nói hắn là sẽ không nói, hắn nguyện trung thành chủ nhân là Tăng Nhân Kiệt, cái loại này vừa nghe chính là nói tình nói, không nên là từ trong miệng hắn ra tới. Tăng Nhân Kiệt che lại cái trán, thở dài nói, Vậy làm nàng vào đi, ngươi nói Buồn Vương rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt, sinh hai cái nữ nhi, không, có một cái là đèn cạn dầu, tỷ nhi còn chưa tính, từ nhỏ không có mâu thân dạy dỗ, lại bị Vương thị lầm đạo, Buồn Vương trong lòng đối nàng đều là ấy nấy, chính là Huyền nhi cũng là như thế này, khiến cho Buồn Vương không thể lý giải, nàng vừa mới bắt đầu chính là để cho Buồn Vương yên tâm. Nhưng là loại chuyện này cũng chỉ là ở trước kia mới có, hiện tại, các nàng hai người hình như là trao đổi nhân vật giống nhau, một cái phi thường hiểu chuyện Một cái khác lại là phiền thoái không ngừng. Quản gia lặng lặng mà nghe, không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến, chính hắn cũng biết, loại này thời điểm không phải hắn có thể nói lời nói trường hợp. Tăng Nhược Uyển đi vào thư phòng thời điểm, trong phòng cũng chỉ dư lại tăng Nhân Kiệt một người, nàng đôi mắt nháy mắt liền đỏ, nhìn tăng Nhân Kiệt ánh mắt tất cả đều là khẩn cầu. Nước mắt ở trong mắt xoay nửa ngày, nàng vẫn là ngoan ngoãn được rồi một cái đã kết hôn nữ tử Lễ Nghi, Uyển Nhi gặp qua phụ vương. Tăng Nhân Kiệt phản ứng không giống như là nàng tưởng như vậy. Không có bởi vì tăng nhược tỷ thắng trận liền cao hưng đến không được, đó có phải hay không liền chứng minh nàng vẫn là có chút cơ hội. Như vậy nghĩ, tăng nhược quyển trong lòng lại lần nữa dâng lên hy vọng, vừa mới cùng tăng nếu bách nói chuyện biến thành bất mãn cũng đều không có. Tăng nhân kiệt xem nàng này phó làm vẻ ta đây, trong lòng đầu tiên liền dâng lên cảnh giác, cau mày hỏi, "Hiện tại ngươi là Tĩnh Vương phi, không cần cùng không có xuất giá trước giống nhau, ngươi hôm nay là làm sao vậy?" Đột nhiên nhớ tới đã trở lại, Tĩnh Vương ra hẳn là hồi phủ đi. Cái này Nữ nhi bản tính hẳn là không tồi, chính là bị cái kia Vương thị cấp dệ dỗ thành như vậy, thật sự là tiếc nuối. Việc đã đến nước này, hắn cũng không có gì hảo thuyết, chỉ coi như là không có cái này Nữ nhi, còn hảo tỷ nhi tranh đua, liền tính cái gì đều không có, cũng có thể đủ an ổn phú quý quá cả đời này. Hiện tại hẳn là Minh tông đế bọn họ sốt ruột đi. Bọn họ hẳn là nghĩ đến biện pháp đem tỷ nhi cột vào hoàng gia trên truyền lớn, như vậy chính mình liền không thể không duy trì thái tử, còn có trưởng công chúa thế lực. Y đi theo trưởng công chúa đối tỷ nhi để ý, chỉ sợ cũng tính nàng về sau qua đời, hẳn là cũng sẽ an bài văn phủ giúp đỡ tỷ nhi. Tỷ nhi một người trên người, liền liên lụy trong chiều lớn nhất mấy cái thế lực, Minh tông đế không có khả năng không nghĩ mượn sức. Tăng Nhược Uyển cười khổ một tiếng, trong mắt nước mắt vẫn là theo gương mặt chảy xuống tới, nước nở nói: "Vương gia hắn hiện giờ tầm tình không tốt, ta làm sao dám chọc hắn, hôm nay hắn một hồi đi, liền hướng ta phát giận, nói là phụ vương ngươi đối hắn lãnh đãi." chính là hắn tất cả đều quái ở nữ nhi trên người. Nàng dùng khăn tay đem khỏe mắt nước mắt lau đi, thở dài, nhìn tăng nhân kiệt ánh mắt nhu nhược đáng thương, "Phụ vương, ngày hôm nay là đối vương ra nói gì đó lời nói, vẫn là Ta biết này đó không phải nữ nhi nên hỏi, chính là nữ nhi hiện giờ cùng Tĩnh vương ra là nhất thể." Phụ vương đối vương ra mắt lạnh đối đãi, rõ ràng là con rể, lại như là người xa lạ giống nhau, làm bên ngoài người xem hết vương ra chê cười, hắn lại là một cái hảo mặt mũi, ở bên ngoài bị khí trở về liền rơi tại nữ nhi trên người. Tăng Nhược Uyển khóc sắp nước mà đem nói cho hết lời, lại không biết Tăng Nhân Kiệt đã sớm đối nàng tiếng khóc không kiên nhẫn. Nàng con tưởng rằng là Tăng Nhân Kiệt đối Sở Ngọc đối chính mình lãnh đạm bất mãn. Tăng Nhân Kiệt hừ cười nhìn nàng, hỏi, "Ngươi đây là có ý tứ gì?" Trách tội bổn vương. Nếu không phải bọn họ hai vợ chồng không biết tu liễm, hiện giờ lại như thế nào sẽ biến thành như vậy. Tăng Nhược Uyển kinh ngạc trong chốc lát, quyết đoán lắc đầu, "Nữ nhi không dám." Nữ Nhi chỉ là tưởng phụ vương có thể hay không trước mặt ngoại nhân đừng làm vương ra như thế năng cam, cũng coi như là đối nữ nhi một loại chiếu cố, phụ vương không thể chỉ nhìn tỉ tỉ một người, không phải sao? Mặc kệ tăng nhân kiệt trong lòng tưởng đến tuột cùng là cái gì, chỉ cần hắn ở người khác trước mặt tỏ vẻ ra hắn đối Sở Ngọc thân cận, này liền đủ rồi, phía trước để cho người khác nhìn đến, nhiệm chính vương là duy trì tĩnh vương ra. Tang nhân kiệt là nhân vật nào? Đối nàng tiểu tâm tư xem rõ ràng, nghe xong nàng lời nói, liền nói thẳng nói: Loại chuyện này ngươi liền không cần lại suy nghĩ, Sở Ngọc không thích hợp cái kia vị trí, Bổn Vương cũng sẽ không tỏ vẻ đối hắn duy trì, nhưng thật ra ngươi, xem ở ngươi là nữ nhi của ta phần thượng, Bổn Vương lại cho ngươi một cái lời khuyên, ngàn vạn không cần đi xa cầu một ít ngươi không nên được đến đổ vật, bằng không ngươi sẽ phi thường xui xẻo. Mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cương cầu, hắn tuy rằng không tin số mệnh, nhưng là những lời này đặt ở tang nhỏ quyển trên người vừa vặn tốt. 224 tố khổ Tang Nhược Uyển không biết Tăng Nhân Kiệt rốt cuộc là đã trải qua cái gì, mới có thể đối chính mình như vậy nghiêm khắc yêu cầu, nàng duy nhất có thể cảm nhận được, đại khái chính là Tăng Nhân Kiệt đối chính mình, hẳn là đã không phải cùng dĩ vãng giống nhau. Ít nhất lúc ấy, tuy rằng nàng so ra kém Tăng Nhược tỷ được sử ái, chính là Tăng Nhân Kiệt đối nàng vẫn là có chút chiếu cố, hiện giờ lại là một chút chiếu cố đều không có, làm nàng như thế nào có thể tiếp thu. Tăng Nhân Kiệt thấy nàng buồn bực ánh mắt, một chút đều không có ý tứ hối cải, trong lòng càng là không thuận ngươi tốt nhất chạy nhanh đem ngươi trong lòng lung tung rối loạn ý niệm chạy nhanh buông xuống, bằng không về sau nhất định sẽ có báo ứng, đây là bổn vương làm phụ thân, cho ngươi lời khuyên, ngàn vạn không cần chờ đến về sau không đường có thể đi, lại đến cầu bổn vương, bổn vương nhất định sẽ không thu lưu ngươi. Còn có Sở Ngọc, một bộ dáng tâm bừng bừng bộ giáng, sợ người khác không biết hắn trong lòng không an phận, liền tính hoàng gia muốn cướp đoạt ngôi vị hoàng đế người không biết có bao nhiêu, chính là biểu hiện như vậy rõ ràng, vẫn là chỉ có này một cái. Nếu là trước đây còn chưa tính, chính là phóng tới hiện tại, đây là rõ ràng tìm chết, chính là những người này cố tình không ai ý thức được. Dù sao hiện tại hắn đã nghĩ thông suốt, những việc này cùng hắn không còn có quan hệ, chờ đến thích hợp cơ hội, hắn vẫn là chậm rãi lui ra tới tương đối hảo, trên triều đỉnh tranh đấu xong gió, vẫn là để lại cho những người trẻ tuổi này chính mình đi chơi đi. Chính là tăng Nhược Uyển không biết hắn cố ý rời khỏi, ngược lại bởi vì thái độ của hắn, khơi dậy tăng Nhược Uyển càng nhiều bất mãn. Nang tú đầu Một bên nước nở, một bên nhỏ giọng mà nói, kỳ thật nói đến cùng, phụ vương vẫn là thiên vị tỷ tỷ đi, nàng từ nhỏ bắt đầu đã bị phụ vương thiên vị, hiện giờ càng là trở thành thái tử phi, mấy người dưới, vạn người phía trên, trong tay lại đi rồi quân đội, chưa chừng chính là cái thứ hai trưởng công chúa, chắc không được phụ vương đối đại tỷ tỷ như vậy yêu thích, lại nói tiếp, cũng là có dấu vết để lại, nhưng thật ra nữ nhi vọng tưởng, nữ nhi mâu thân bất quá là gia đình bình dân. Thứ nữ, như thế nào có thể so sánh được với tiên vương phi? Tang Nhược Uyển đem trong lòng oán niệm tất cả đều phát tiết ra tới, hận không thể đem Tăng Nhân Kiệt mắng tỉnh, chính mình cũng là hắn nữ nhi, có phải hay không cũng muốn cho chính mình một chút chú ý. Tăng Nhân Kiệt ngay từ đầu liền biết Tăng Nhược Quyển trong lòng khả năng đối chính mình có chút oán niệm, chính là không nghĩ tới sâu như vậy, không riêng thấy không rõ lắm cục diện, hơn nữa có chút quá mức tự cho là đúng. Cái gì kêu từ nhỏ đến lớn trong lòng cũng chỉ có tỷ nhi một người. Nếu hắn trong lòng không thói quen này mấy cái hài tử, Nàng cho rằng nàng có thể gả cho Tĩnh Vương ra là ai nỗ lực kết quả. Đừng nói là Tĩnh Vương ra, chính là bất luận cái gì một cái bình thường nam nhân, nếu không phải xem ở chính mình phân thượng, nàng đã sớm bị nghìn người sở chỉ. Tỷ nhi tốt xấu chỉ là đồn đãi, không có ném trong sạch, Huyền nhi là liền thân mình đều cho nam nhân, mặc kệ ở tình huống như thế nào hạ, nàng loại tình huống này, chỉ biết trêu chọc nam tử chán ghét, mà không có tôn trọng. Nàng hiện tại có thể ở Tĩnh Vương trong phủ an ổn mà làm cho Tĩnh Vương phi Không được đầy đủ đều là chính mình công lao sao? Nói cái gì bất công, ở hắn xem ra, chính mình cái này nữ nhi mới là thật sự hết thuốc chữa. Cố Tình tăng nửa quyển thấy không rõ hình thức, một hai phải tiến lên tiếp tục thảo người ghét bỏ, chẳng lẽ nữ nhi nói không đúng sao? Hiện giờ Mộ Phi sinh hoạt ở Phật đường, tùy ý một cái hạ nhân đều có thể đủ tùy ý khinh nục, phụ vương, ngài cũng đừng quên, mẫu Phi còn treo vương phi danh hào đâu, ngài thật sự như thế nhân tâm. Nàng không dám nói thẳng phục tăng nhân kiệt quy thuận sở ngọc chỉ có thể chọn dùng phép khích tướng, chính là nàng sức lực rõ ràng là dùng sai rồi địa phương. Tăng nhân kiệt thật sự không thể chịu đựng chính mình cái này nữ nhi ý tưởng, dựa theo nàng như vậy vừa nói, mọi người đều không thể truy cứu các nàng sai lầm, còn muốn hoàn hoàn toàn toàn mà dựa theo các nàng ý tưởng, đi vào các nàng bấy giờ sau đó đem là sở hữu các nàng muốn đều chắp tay muốn cho không thành. Hắn hôm nay một buổi sáng hảo tâm tình, đã bị tang nhược quyển cái này không có đầu góc nữ nhân cấp giảo, hắn cũng không hề khách khí trực tiếp chỉ vào cửa nói: "Nếu ngươi cảm thấy ta bất công, vậy ngươi làm gì còn lại đây tìm ta? Cửa Liên ở nơi đó, chính ngươi đi ra ngoài, không nên ép ta, bằng không ta không biết chính mình sẽ làm ra tới sự tình gì, làm người trực tiếp đem ngươi đổi ra môn cũng không nhất định, có thời gian này, ngươi vẫn là đi xem ngươi cái kia mâu phi, buồn vương liền không phụ bồi." Tăng Nhân Kiệt vung tay áo, trực tiếp đem Tăng Nhược Uyển hống tới rồi ngoài cửa, cùng cụt một tiếng giữ cửa lạc khóa lại, hắn mới ngồi ở ghế trên thờ dốc. Xem ra Vương thị quả nhiên không thể lưu, hảo hảo một cái nữ nhi, đều bị nàng dạy dỗ thành bộ dáng gì. Tăng Nhược Uyển đứng ở trong viện thời điểm, còn có một ít mơ mịt, nàng không phải lại đây tìm kiếm phụ Vương trợ giúp sao? Như thế nào liền không thể hiểu được Trợ phụ Vương sinh khí, còn đem chính mình đuổi ra ngoài. Nàng ngưng mi nhìn chằm chằm cánh đoán cửa phòng, cũng biết chính mình lúc này, đây hành vi là hoàn toàn thất bại. Ánh mắt dừng ở lui tới hạ nhân trên người, nàng nhìn một cái tiểu nha hoàn, bưng đổ vật hướng Phật đường bên kia đi. Nàng mới đột nhiên nhớ tới, có lẽ Vương thị có thể cho nàng một ít trợ rút. Nếu không phải thân phận nguyên nhân, Vương thị hẳn là đã sớm ở hậu viện sống hô mưa gọi gió, mà không phải rơi xuống như thế thê thảm kết cục, vốn dĩ nàng sinh hoạt là rất bình thường, chính là gặp Tăng nhược tỷ cái này biến số, liền rốt cuộc hảo không đứng dậy. Kia tiểu nha hoàn quả nhiên là đi Phật đường, Tăng nhược nguyện đi theo nàng mặt sau, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ nhìn đến như vậy một màn. Kia nha hoàn vào Phật đường về sau, liền không có cung cung kính kính bộ dáng. Đổi thành tản mạn bộ dáng, tùy ý ở Phật đường loan đi, lập tức đi hướng chính quỷ gối tượng Phật phía trước tang vương thị, đem trong tay quần áo hướng nàng trên đầu một ném, đem nàng đâu đầu bao lại, rồi sau đó vui sướng khi người gặp họa mà nói, "Vương phi nương nương, trước dừng lại đi, đây chính là trong phủ quản gia riêng đi am ni cô thế ngài cầu trở về, nghe nói là một vị quá cố đắc đạo cao nhân xuyên qua." Quẳng. chính là hoa không ít bạc đâu, nga, không đúng, ở trong a, phải nói là dầu mẹ tiền. Liên nữ nhân này Luôn khi Dễ đại tiểu thư, tuy rằng vừa mới bắt đầu thời điểm, các nàng cũng chán ghét tăng được tỷ, luôn gây họa sau đó làm nhị tiểu thư cùng vương phi gánh tội thay. Chính là các nàng tới rồi cuối cùng mới phát hiện, chính mình cư nhiên bị như vậy gây tởm một nữ nhân đương đào phụ thủ, nghĩ đến các nàng còn ở sau lưng trộm mắng quá lớn tiểu thư, nàng liền cảm thấy chính mình một trận ghê tởm. Hiện tại hảo, đầu sỏ gây tội rốt cuộc vào phật đường, tuy rằng có chút không cam nguyện nhị tiểu thư cư nhiên còn có thể gả cho vương ra đương vương phi chính là có này một cái cũng đủ rồi. Vương thị chăn thượng đột nhiên rơi xuống quần áo làm cho kêu sợ hãi một tiếng, luồn cúng tay chân mà đem cái này quần áo từ chính mình trên đầu lột xuống tới, rồi sau đó liền nghe được kia nha hoàn nói, chạy nhanh đem trong tay quần áo ném tới một bên. Đây chính là người chết xuyên qua, ai biết mặt trên có hay không lây dính quá cái gì kỳ quái đồ vật. Nàng trong lòng sớm đã đem cái này kiêu ngạo nha đầu nhục mạ trăm ngàn biến, dùng dao nhỏ đem nàng một đao một đao lăng trì, chính là mặt ngoài vẫn là lấy lòng bộ dáng. Nhìn cái kia nha đầu, che lại chính mình lộc cục lộc cục cục bụng, hỏi, "Xin hỏi, ta cơm chưa khi nào đưa lại đây?" Buổi trưa đã qua một canh giờ rưỡi. Vương thị từ tới nơi này về sau, thức ăn liền một ngày so với một ngày kém, hiện giờ càng là một ngày chỉ có hai bữa cơm, hơn nữa chưa bao giờ ấn thời gian đưa lại đây, lượng lại thiếu, hơn nữa vừa thấy chính là người khác dư lại tới. Chính là nàng không dám phản kháng hoặc là bất mãn, nàng đã từng bởi vì chuyện này phát quá một lần tính tình, chính là hai ngày sau Nàng có thể ăn uống đồ vật, chính là nước mưa cùng Phật tổ cấm phẩm. Từ đó về sau, nàng sẽ không bao giờ nữa dám phản kháng. Kiêu Nha Hoàn nhìn nàng bộ dáng, cười lạnh nói, ngươi gấp cái gì, ta còn không coi ăn đâu, chỗ nào có thể luân được đến ngươi. Lại chờ hai cái canh giờ đi, hai cái canh giờ về sau, ngươi niệm kinh niệm xong, tự nhiên liền có cơm ăn. Vẫn là Vương Phi đâu, một chút cốt khí đều không có, bất quá là bị một chút khí dễ, sẽ không bao giờ nữa dám phản kháng. Bất quá người này cũng là xứng đáng, bằng không nàng như thế nào sẽ bị vương gia phạt đến nơi đầy tới đâu? Còn có nàng cái kia nữ nhi cũng không phải cái gì thứ tốt, còn tuổi nhỏ, là có thể đem nha hoàn sống sờ sờ đánh chết, quả nhiên là có này mẫu tất có này nữ. Nàng cầm khay đi ra ngoài, chính là chờ nàng đi tới cửa thời điểm, lại bị ở nơi đó đứng, hét một khuôn mặt tăng nhở quyển cấp dọa tới rồi. Nàng lớm lớp lo sợ mà quỳ trên mặt đất, liên tiếp thanh xin lỗi, vương phi nương nương tha mạng, vương phi nương nương tha mạng a. Nô tỳ không phải cố ý, là vương gia, là vương gia phân phó không thể lại đem vương phi trở thành vương phi đối đãi. Vương phi như thế nào lại ở chỗ này? Kia chính mình vừa mới nói nàng nghe lọt được nhiều ít. Nha hoàng trên mặt trắng bệnh, chờ nàng cho chính mình xử phạt. Tang Nhược Uyển cũng hận không thể trực tiếp đem cái này nha đầu kéo đi ra ngoài đánh chết, chính là nàng hiện tại không ở chính mình trong phủ, cái gì đều không thể làm. Tăng Nhân Kiệt vừa mới làm người đem chính mình từ trong thư phòng hành ra tới, nàng vẫn là thu liễm một ít tương đối hảo. Cứ việc như vậy, nàng vẫn là hắc mặt, ác thanh ác khí mà nói: "Được rồi đi, chạy nhanh lên, đi đem đồ ăn đoan lại đây, càng nhanh càng tốt, chậm một chút, buồn vương phi liền phải ngươi mệnh." Tăng Nhược Uyển tuy rằng người không ở, chính là xây dựng ảnh hưởng còn ở, hơn nữa nàng bây giờ còn có một cái vương phi tên tuổi, ai dám chọc nàng đen đuổi. Kiêu nha hoàn khóc lóc thảm thiết, cảm kích mà khái hai cái văng đầu, dối ren mà đi rồi. Tăng Nhược Uyển từng bước một mà đến gần vương thị, nhìn nàng xanh sao vàng gọn bộ dáng, Nước mắt bá mà liền xuống, run rẩy thanh âm hô: "Nương, ngươi như thế nào thành như vậy?" Vương thị bộ dáng trước nay đều là đai đà, bảo dưỡng phi thường hảo, cùng 30 tuổi nữ nhân không nhiều ít khác nhau, chính là hiện giờ nàng giống như là một cái 6, 7 chục tuổi bà lao giống nhau, tóc có một nửa đều trắng, lộn xộn mà đỉnh ở trên đầu, nguyên bản no đủ gương mặt, hiện tại cũng như là hồng gió vỏ cây giống nhau, gắt gao mà cô ở mặt bộ trên sương cốt. Vừa mới tăng nhược quyển cùng cái kia tiểu nha hoàn đều ở cửa. Vương thị đầy người suy yếu, tự nhiên không chú ý cửa động tính, phủ cập xuất nghe được quen thuộc thanh âm, vội vàng quay đầu, nhìn Tang Nhược Uyển đồng dạng thê thảm bộ dáng, "Tiêu Yên, con của ta à, là ai khi dễ ngươi? Ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy?" Nói ra, nương thế ngươi nghĩ cách. Vương thị liền tính lại như thế nào hôn trướng, nàng sợ làm hết hậy, tất cả đều là vì Tang Nhược Quyển có thể có một cái tốt tương lai. 225 chương ngồi ly gián. Tang Nhược Quyển trong lòng vốn đang có một ít toán khí, Chính là nghe xong Vương thị này một câu về sau, cũng chỉ dư lại đau lòng. Mẫu phi tuy rằng làm rất nhiều cực đoan sự tình, chính là nàng rốt cuộc là sinh chính mình, dưỡng chính mình mẫu thân, tăng nhờ quyền rốt cuộc là không thể nh nhâm, không thể đối Vương thị làm chuyện gì. Nàng đem chính mình trên mặt nước mắt lau lau, nhìn Vương thị giàn mua gương mặt, tay xoa nàng gương mặt, cảm nhận được thuộc hạ thô ráp xúc cảm, nước mắt lại không tự giác mà chạy ra. Nương, các nàng vẫn luôn là như vậy đối với người sao? Phụ Vương đâu? Hắn liền mặc kệ một quản, tùy ý này đó tiện tỳ khi dễ ngươi. Nàng ở trước kia, chỉ sợ rất khó tưởng tượng được đến chính mình khí phách hăng hái mâu thân sẽ biến thành hiện tại cái này ra nuô bộ dạng, lại bị những cái đó nô tải tùy ý khinh nhục. Tăng Nhược Uyển biết các nàng là nghĩ như thế nào, còn không phải là nương hiện tại cơ hội chạy nhanh khi dễ chủ tử, phát tiết chính mình bất mãn, nhân tiện đem từ mặt khác chủ tử nơi đó nhận được khí, hoặc là thuần túy là tâm tình không tốt, tất cả đều phát tiết đến chủ tử trên người thỏa mãn các nàng không người biết hắc cá mĩ niệm. Vương thị nghe nàng những lời này, khóc càng thêm lợi hại, một cái mấy chục tuổi lão nhân, hiện giờ vẫn luôn khóc thút thít, giống cái hài tử giống nhau, làm tang nhượng quyển trong lòng càng là chua sót. Vương thị biên khóc biên lên ăn nói, "Huệ nhi, ta liền biết vẫn là người đối nương hảo, nhưng cái đó bọn nha đầu, tất cả đều là một ít thấy lợi quyền nghĩa nhân vật, hiện giờ vì nương thất thế, không tránh được bị những cái đó phủng cao giẫm thấp người khi dễ, hiện giờ các nàng liền cơm đều không cho ta ăn." cho dù có, cũng là có hai cái dấu răng màn đầu, còn có một ít ngã vào cùng nhau cơm thừa canh cặn, vì nương không muốn ăn, chính là vì sống sót, không thể không ăn a. Nàng khóc thảm hề hề, làm Tang Nhược Uyển cũng nhớ tới chính mình chuyện thương tâm, trong lòng ủy khuất giống như lên men giống nhau, một chút một chút lan tràn đi lên, làm cho nàng cái mũi vẫn luôn lên men, nước mắt cũng không tự chủ được mà tràn đầy ra tới, theo gương mặt đại viên đại viên mà rơi xuống. Nàng cùng vương thị cùng nhau ôm đầu khóc giống, Nữ Nhi cũng là Nữ Nhi cùng Tĩnh Vương ra thành thân về sau, Tĩnh Vương ra đối nữ nhi liền không có một chút sắc mặt tốt, hôm nay càng là hướng nữ nhi đã phát một hồi hỏa, liền cái bàn đều ném đi. Nữ Nhi trở về muốn tìm phụ vương hỗ trợ, chính là phụ vương trong lòng cũng chỉ có cái kia tăng dược tỷ, căn bản là mặc kệ nữ nhi chết sống. Tăng dược Uyển đem sự tình giản lược mà nói ra, tình tiết một cái không thiếu, bất quá đem chính mình tất cả đều trích ra tới, chỉ nói kia hai người đối chính mình không công bằng. Vương thị đau lòng mà vướt nàng tóc, Mẹ con hai người cùng nhau ở tượng Phật phía trước không có hình tượng mà khóc lớn một hồi. Vương thị rốt cuộc là thân thể suy yếu, một lát sau liền không được, chỉ có thể khorkhịt vốt tăng nhờ quyền mặt, một bên sở, một bên nỗ lực đem chính mình tưởng lời nói đều nói ra, "Hảo, Đường Khóc, chúng ta nương hai nhi đều là đồng bệnh tương liên, ngươi hiện giờ tình huống so với ta tốt quá nhiều, hiện giờ nương là đã không có xoay người cơ hội, ngươi đâu, ngươi tưởng như thế nào làm?" Nói đến cùng, nàng vẫn là đau lòng chính mình nữ nhi. Bằng không nàng đã sớm một đầu đâm chết ở tượng Phật phía trước, cũng không thể làm những cái đó nha hoàng như thế vũ nhục chính mình. Nàng nói như thế nào cũng là một cái vương phi, từ nhỏ đến lớn đâu chịu nổi loại này đãi ngộ. Tăng Nhược Uyển đem trên mặt nước mắt nước mũi đều lau khô, mới khóc tang một khuôn mặt, do do dự dự mà nói, nữ nhi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ à, cho nên mới sẽ tìm đến ngươi. Nương, ngươi giúp ta ngấm lại biện pháp, hiện giờ Tăng Nhược tỷ đi phương Bắc tấn thành đánh thắng trận trở về, trong tay lại nhiều quân đội. Phụ Vương hiện tại đối nàng là yêu thích hẳn, chỉ sợ là ước gì không có ta cái này nữ nhi đâu. Nương, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Vương ra cưới ta, bất quá là vì mượn sức phụ vương, chính là phụ vương căn bản không để bụng hắn ý tưởng, cũng không để bụng ta. Ta thật sự một chút biện pháp cũng chưa. Nàng chỉ cảm thấy tất cả mọi người đem chính mình cấp vứt bỏ, chỉ có chính mình mẫu thân còn xem như nghĩ chính mình, chính là xem hiện tại loại tình huống này, nương lại có thể kiên trì bao lâu đâu? Vương thị bị nàng lời nói hoàng sợ, vội vàng nói, tăng Nhược tỷ đi phương Bắc đánh giặc. Nàng như thế nào sẽ đi? Hoàng thượng sẽ đồng ý một nữ tử mang binh đánh giặc, trong tay còn có quân đội. Nàng chỉ cảm thấy sở hữu hết thảy đều vượt qua chính mình tưởng tượng phạm vi, tăng Nhược tỷ cái kia tiện nhân từ nhỏ đến lớn đều chỉ là bao cỏ, sao có thể có mang binh đánh giặc bản lĩnh? Đừng nói là nàng, chính là tăng Nhân Kiệt chính mình, làm hắn hiện tại đi đánh giặc, đều không nhất định có thể có những cái đó tướng quân đánh hảo chính là sự thật chính là như vậy, tăng Nhược Uyển cũng là oán hận mà nói, ai biết nàng cấp Thái tử điện hạ rót cái gì mê hồn canh, hiện giờ Thái tử điện hạ đối nàng sủng ái đến không được, hận không thể đi nơi nào đều mang theo, hơn nữa Nữ Nhi còn nghe nói, lúc này đây đánh giặc chính là tăng Nhược tỷ công lao, Thái tử điện hạ là cái gì cũng chưa làm, chỉ ở an toàn địa phương đợi, còn đã chịu đại gia khen ngợi, theo ta thấy, tính vương gia cũng không kém, như thế nào liền không có người nhìn. Đến hắn lao tâm lao lực đâu? Nàng thức buồn rầu. Vương thị trong lòng cũng không chịu nổi, tính Vương ra là cái thế nào người, nàng chưa từng có chú ý quá, chính là xem nữ nhi hiện tại sinh hoạt, hẳn là không phải thực như ý. Nàng cũng chỉ có thể thở dài, nói, loại chuyện này ta cũng không có biện pháp, chúng ta nương hai nhi hiện giờ tình huống, nương cũng không thể đi trong vương phủ, cưỡng chế yêu cầu Vương ra đối với ngươi thật tốt, ngươi phụ vương liền thật sự một chút đều mặc kệ ngươi. Tang Vương thị bi từ giữa tới, nước mắt lại bắt đầu rớt. Nàng cùng Tang Nhân kiệt tốt xấu là vài thập niên vu thê, Hiện giờ hắn là thật sự đối chính mình hoàn toàn tuyệt tình, một chút ngày xưa tình cảm đều không niệm. Tang Nhược Uyển thế nàng đem nước mắt lau, biểu tình trở nên kiên nghị, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Vương thị đối mắt, nói: "Nương, ta tìm ngươi tới, không phải tới xem ngươi khóc, nương, ngươi phải biết rằng, Nữ Nhi hiện giờ là vương phi, tuy rằng vương ra không coi trọng ta, chính là người ngoài không biết, nương ngài liền giúp ta tưởng một cái biện pháp, chúng ta không thể chính mình ra tay. Bằng Không phụ vương khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta." Bất quá chúng ta có thể mượn đau giết người. Nàng có cái này ý niệm, lại không biết nên đi tìm ai. Tăng Vương thị nhưng thật ra trước tiên liền nghĩ tới các hoàng hậu, nàng sau lưng cắt ra là mấy thế hệ trung thần, tăng Nhược tỷ một cái nữ lưu hạng người, lại không phải trưởng công chúa như vậy hoàng gia huyết mạch, dựa vào cái gì trong tay phải có quân đội. Nàng trước mắt, liền đối nữ nhi nói, ngươi nếu là thật sự muốn làm điểm nhi cái gì, liền đi tìm cắt ra, ta nhớ rõ ngươi không phải cùng cắt ra vị kia tiểu thư chơi khá tốt, vậy ngươi liền đi tìm nàng. Nếu không nữa thì ngươi đi tìm cắt thừa tướng cũng đúng, hiện giờ tăng Nhược tỷ thế lực lớn, các hoàng hậu nhất định xem tăng Nhược tỷ càng thêm không vừa mắt, đây cũng là chúng ta có thể lợi dụng địa phương. Các hoàng hậu chính là vẫn luôn đều chướng mắt Tang Nhược tỷ, hảo hảo lợi dụng lên, chưa chắc không phải một cái tốt sát chiêu. Tăng Nhược Uyển cười khổ nói, "Nương, loại này biện pháp có thể được không?" Nghe nói tăng Nhược tỷ xuất trình thời điểm, các hoàng hậu cũng đã phóng lời nói, nói sẽ không lại đối tăng Nhược tỷ làm cái gì. Ngay cả cấp thái tử tìm chắc phi loại chuyện này, nàng cũng nói qua không hề nhúng tay. Hiện tại nói, còn có ai có thể làm tang nhược tỷ càng xui xẻo đâu? Vương thị tưởng so nàng muốn nhiều, cho nên nàng nói xong về sau, Vương thị liền phản bắt nàng, các hoàng hậu tuy rằng nói qua những lời này, chính là đó là bên ngoài thượng, ai biết ngầm là ai động tay chân. Nữ nhi, người có thể đi cắt phủ, liền nói như vậy, nương bảo đảm bọn họ sẽ đồng ý. Nàng biểu tình hung ác, giữ tận biểu tình ở kia trương khô vỏ cây giống nhau trên mặt càng làm cho người khó có thể chịu đựng. Nàng bụng bắt đầu lộc cộc lộc cộc mà kêu lên, hai người biểu tình rốt cuộc thay đổi, tăng Nhược quyển biểu tình cũng không phải như vậy ưu sầu, ngược lại là nhìn chằm chằm cửa, buồn bực mà nói, kia tiện tỳ như thế nào còn không qua tới. Lại vãn trong chốc lát, ta liền lột nàng ra. Hai người thảo luận làm nàng trong lúc nhất thời đã quên Vương thị hiện tại còn đói bụng, hiện tại sự tình nói tới trình độ này, nàng cũng không có càng nhiều ban quan, đối nha đầu bất mãn liền càng nhiều. Máy mắn cái kia tiểu nha đầu tới tốc độ còn tính mau, đi phòng bếp, một phút cũng không dám trì hoãn, bưng chính mình cơm liền tới đây. Tăng Nhược Uyển nhìn mâm đồ vật, mày nhăn chặt, nhìn kia nha đầu, hung ác mà nói, ngươi liền lấy loại đồ vật này lại đây. Rốt cuộc là ai cho ngươi lá gan, là ngươi dám ngược đái bổn vương phi mẫu thân. Nàng đem khay phóng tới vương thị trước mặt, liền tính là loại này đồ ăn, đối Tang Vương thị tới nói, cũng là phi thường khó gặp đến, ít nhất này cơm không phải dư lại, còn có một cái thịt đồ ăn. Tang Nhược Uyển nhìn nàng chật vật tan tướng, trong lòng đau nhức khó làm, duỗi tay lột ra nàng bên thai đầu tóc, ôn thanh nói: "Nương, không cần sốt ruột, từ từ ăn, ta làm nàng cho ngươi điểm cuối nhi thủy tới, không nóng nảy, đừng ngẹn chứ." Nàng nhìn về phía bên cạnh nha hoàn thời điểm, lập tức liền thay đổi một bộ biểu tình. Nữ nhân này như thế nào như vậy không có ánh mắt, chỉ biết đem cơm lấy lại đây, lại không mang theo thủy, là muốn nhìn nương chê cười. Kiêu nha hoàn cả người một cái run run, chạy nhanh đi đoan thủy. Trong lòng cũng là uỷ khuất không thôi, đây là nàng chính mình cơm, nàng còn không có ăn đâu, khiến cho vương thị ăn, hiện tại nàng còn phải cho người này đoan thủy, đây là quá đến thế nào sinh hoạt a. Nàng sờ sơ chính mình bụng, phi thường bi thương mà nghĩ, hiện giờ nàng cơm không có, ngày này, nàng đều phải đói bụng. Nay cũng không trách nàng, trong phủ đồ ăn đều là ấn lượng phân phối, cái này trước vương phi, đã sớm không có vài người nhớ rõ nàng, như thế nào còn sẽ có chuyên môn cho nàng chuẩn bị đồ ăn, bất quá hôm nay về sau Hẳn là lại sẽ có đi. Nàng hẳn là đi phòng bếp nơi đó cảnh cáo bọn họ, đem nuốt vào tiền đều cấp móc ra tới. Tăng Nhược Uyển lại cho chính mình mẫu thân hảo hảo dắt sạch một cái tắm, thu thập sạch sẽ, mới chuẩn bị rời đi, "Nương ngươi yên tâm đi, ta đã đã cảnh cáo các nàng, về sau các nàng không dám ngược đãi ngươi." Nàng ra cửa khẩu, cái kia nha hoàn đang ở cửa chờ nàng, cúi xuống đầu, một bộ lơm lớm lo sợ bộ dáng. Tăng Nhược Uyển cười lạnh, nói thằng nói, "Đi thôi, cùng ta đi ra ngoài." Chúng ta lại tính sổ. Nàng từng bước một chậm gì gì mà đi phía trước đi, cái này nha đầu lại là lòng tràn đầy thấp hỏng, không biết chính mình sẽ đã chịu thế nào trừng phạt. Tới rồi một cái ẩn nấp góc, tăng nhược quyển một chút đều không lưu tình, trực tiếp một cái bàn tay ném tới cái kia nha hoàn trên mặt, không phản ứng lại đây nha đầu trực tiếp bị nàng này một cái bàn tay cấp đánh ông. 226 âm lưu tái khởi. Tiểu thư, kia nha đầu bụng mặt, đôi mắt ở hốc mắt đảo quanh, nhìn qua phá lệ đáng thương chính là tăng nhờ quyển một chút thương tiếp cảm giác đều không có, ngược lại là nhìn nàng biểu tình, càng thêm lẫm lệ, ngươi có cái gì nhưng khóc? Chẳng lẽ ngươi đã đa quên bổn vương phi hiện tại chính là đã gả chồng, hiện giờ là Tĩnh vương phi nương nương, ngươi còn kêu bổn vương phi tiểu thư, chẳng lẽ là muốn thay thế? Nàng nói thời điểm, biểu tình càng ngày càng lạnh, vốn dĩ chỉ là tùy ý tìm một cái lý do, hiện tại nàng thật sự có loại này ý niệm mang nhập cảm giác, tôi đọc ánh mắt ở nhà hoàn run đến như là run rẩy giống nhau trên người nhìn tới nhìn lui. Liêng kém trực tiếp đem nàng kéo đi ra ngoài lăng chỉ. Tiêu nha đầu bùn một tiếng liền quỳ đến mà lên rồi, nước mắt chảy đầy mặt, bang băng mà hướng trên mặt đất dập đầu, trong miệng không được mà nói: "Vương phi nương nương, thực xin lỗi, nô tỳ về sau cũng không dám nữa, cầu xin ngươi tha ta đi." Loại này tội danh khả đại khả tiểu, có thể cho rằng là nhất thời hồ đồ, cũng có thể là giáp tâm hại người, nàng chỉ là một cái bình thường tiểu nha đầu, nhận không nổi như vậy tội danh, nếu tang nhược quyển không buông tha nàng, kia nàng cả đời thậm chí là cái mạng, chỉ sợ cũng thật sự hủy hoại. Tăng Nhược Uyển nhìn nàng biểu tình, một chút thương tiếc cảm giác đều không có, cười dịu dàng, nâng lên kia trường đã phá tướng khuôn mặt nhỏ, giống như quan tâm bộ dáng, ai nha nha, nhìn xem ngươi, khóc như vậy đáng thương, liền trên đầu đều phá, vạn nhất lưu lại vết xẻo liền không hảo, người khác nên nói ta tâm tư ngu ngốc, liền hạ nhân đều không dung tha. Nàng dùng vẫn là cái kia vô tội nữ điệu lại làm nhân tâm phát lệnh Cái kia nha hoàn cảm thụ càng là khắc sâu. Bởi vì tăng Nhược Uyển thật dài móng tay chính véo ở nàng miệng vết thương bên trong, không tận mà muốn hướng đổ máu thịt bên trong toàn, đem kia một mảnh nhỏ miệng vết thương làm cho lớn hơn nữa. Nàng trắng bệnh một khuôn mặt, ánh mắt cũng đã không có gì khát vọng. Nàng biết, nàng này một khuôn mặt liền tính là hủy hoại, đời này, nàng trên đầu đều sẽ có như vậy một cái vết sẹo, vẫn luôn bồi nàng. Tăng Nhược Uyển xem đủ rồi nàng biểu tình, đột nhiên liền cảm thấy không thú vị, đứng lên, dùng tới tốt khăn lửa cẩn thận mà chà chính mình ngón tay. Ngươi hiện tại cảm thấy thống khổ sao? Bổn vương phi cảnh cáo ngươi, liền ngươi như vậy nô tỳ, bổn vương phi thấy được nhiều, về sau đối bổn vương phi Mẫu phi hảo một chút, lại làm ta phát hiện một lần tình huống như vậy, ngươi mạng nhỏ cũng đừng lưu chữ. Phụ vương nhưng chỉ là nói đem Mẫu phi cấm túc, chính là còn không có hủy bỏ vương phi phong hào đâu. Nàng không chút để ý mà cảnh cáo phía dưới người, lời trong lời ngoài uy hiếp rành mạch. Tiêu nha hoàn đã không có dung mạo, hiện giờ yêu quý cũng chỉ có chính mình này mệnh, cho nên nghe xong nàng lời nói về sau, Lập tức liền gật đầu đáp ứng, "Vương phi, ngài cứ yên tâm đi loại chuyện này về sau đều sẽ không đã xảy ra, đây đều là phòng bếp." Nàng tưởng nói là phòng bếp người cắt xén vương phi thức ăn tiền, chính là tang nhược quyển nơi nào muốn biết những việc này, nàng chưa nói xong, đã bị đánh gãy. Bổn vương phi mặc kệ là ai nàng trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống cái kia nha đầu dính đầy nước mắt xấu xí khuôn mặt, nhìn nàng chật vật bộ dáng, trong lúc nhất thời cảm thấy ghê tởm, "Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm." Mặc kệ là ai Ngươi liền nói là buồn vương phi mệnh lệnh, bằng không buồn vương phi phát hiện có các ngươi đẹp. Tang Nhược Uyển dùng một cái sạch sẽ khăn tay che miệng, giảo hảo mày nhẹ nhàng nhăn ở bên nhau, đôi mắt cũng từ cái kia nha hoàng trên mặt chuyển hay. Chết không được chỉ có thể đương một cái nô tỳ, loại này chật vật tư thái, vẫn là cả đời coi như một cái hạ đẳng người tương đối hảo. Tang Nhược Uyển cũng không đợi nàng đáp ứng, liền phải rời đi, chính là đi tới cửa thời điểm, nàng đột nhiên nhớ tới một việc, lại quay đầu lại nhìn cái kia nha hoàn, ác liệt hỏi: Đúng rồi, nếu là có người hỏi ngươi trên chiến thương, ngươi nói như thế nào? Nàng muốn bảo đảm chính mình sẽ không lưu lại bất luận cái gì nhược điểm mới có thể, đặc biệt là, nàng lúc này đây trở về chính là tới tìm kiếm tăng Nhân Kiệt trợ giúp mà không phải gây chuyện thị phi, rốt cuộc nàng đã gả chồng, Tang Vương phủ cũng không hề là nàng ra. Kiêu nha đầu chính chống mặt đất, chịu đựng đầu gối xuyên tim đau nhức chuẩn bị đứng lên, đống nhiên nghe được tăng Nhược Uyển thanh âm, lập tức lại hung hăng mà quỳ dạp xuống phiến đá xanh thượng, sợ hãi mà nói: Đây là nô tỳ chính mình không cẩn thận đụng tới trên cửa, lại thế ngã ở bên cạnh giếng, cho nên không cẩn thận đụng tới. Đầu gối xuyên tim đau, chính là nàng một chút phản kháng ý niệm đều không có, nhị tiểu thư tâm địa ngoan độc là tất cả mọi người rõ như ban ngày, tuy rằng không có người thật sự gặp qua, chính là kêu một lần nhị tiểu thư sửa trị đại tiểu thư bên người nha đầu, các nàng chính là tất cả mọi người nhìn đến. Tăng Nhược Uyển phi thường vui lòng nàng thất thời, đi ra thời điểm, vẫn là vẻ mặt bi thương biểu tình, làm người đi thông chi tăng Nhân Kiệt. Chính mình còn lại là trực tiếp đi cắt phủ thừa tướng. Tăng Nhược Uyển đứng ở cắt phủ thừa tướng cửa tượng đá phía trước, làm người đi thông báo về sau, mới quen cửa quen lẻo mà hướng Cắt Vĩnh Chân trong viện đi. Đi Cắt Vĩnh Chân trong viện thời điểm, khó tránh khỏi phải trải qua một cái hoa viên, mà Tăng Nhược Uyển chính là ở cái này trong hoa viên, thấy được thần sắc buồn bực Cắt Vĩnh Hoàng. Tuy nói nàng hiện giờ đã thành thân, chính là Cắt Vĩnh Hoàng tốt xấu là nàng cái thứ nhất có hảo cảm nam nhân, hơn nữa Sở Ngọc hiện giờ đối nàng cũng không quá hảo. Cho nên nàng trong lòng khó tránh khỏi có chút hoài niệm, đối các Vĩnh Hoàng ấn tượng cũng liền càng tốt vài phần. Các Vĩnh Hoàng còn đang nghĩ ngợi tới chính mình tổ phụ nói, chỉ cảm thấy cả người đều có chút không thể lý giải tổ phụ tư tưởng. Lúc trước một hai phải làm thái tử điện hạ đi chiến trường chính là hắn, hiện giờ thái tử đi, Khải Hoàn hồi chiều, hắn lại xem thái tử phi không vừa mắt, vì cái gì tổ phụ liền không thể sống yên ổn trong chốc lát, cố tình liền xem không được người khác hảo đâu. Cũng không phải hắn cô y bố chí chính mình tổ phụ chính là hiện giờ thái tử điện hạ phu thê hòa thuận, tổ phụ lại cố tình nghĩ ra được mặt khác điểm tử, một hai phải lăn lộn một chút mới có thể, không thấy được mình tông đế một chút phản ứng đều không có sao. Nói nữa, thái tử điện hạ phu thê ân ái, như thế nào sẽ có mưu phản linh tinh gì tâm xuất hiện. Hắn nhìn chằm chằm bình tĩnh mặt nước, nhìn trong nước bình tĩnh các loại ảnh ngược, trong lòng lại không thể ức chế mà nổi lên gọn sóng. Các công tử ở chỗ này làm gì? Nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như có chút không vui. Tang Nhược Uyển nhũ nhu thanh âm từ hắn sau lưng toát ra tới. Hắn vừa chuyển đầu, nhìn đến chính là một cái có chút tái nhợt nhũ mị gương mặt, giờ phút này đối với chính mình, chính mang theo quan tâm biểu tình. Cát Vĩnh Hoàng chỉ dùng trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần, đứng lên, bình tĩnh mà hành lễ, thảo dân tham kiến Tĩnh Vương phi. Tang Nhược Uyển tới Cát phủ, tưởng cũng biết nàng là tới tìm Thập Nhi, hơn nữa nàng cũng đã thành thân, trai đơn gái chiếc, càng là không thể ở bên nhau đãi thời gian quá giải. Vương phi chính là tới tìm sá muội hắn thu liễm khởi chính mình biểu tình, mang lên một bộ lễ phép dường như ôn nhuận tươi cười, nói: "Thật nhi hiện tại đang ở nàng trong viện, vương phi nếu là muốn tìm nàng, trực tiếp đi là được, thảo dân liền không phục bồi." Nhưng thật ra hắn sơ sót, nơi này khả năng sẽ có người trải qua xem ra hắn vẫn là muốn tìm một cái yên lặng địa phương đợi, mới hảo tự hỏi. Tang Nhược Uyển che miệng cười khẽ, nói: "Các công tử không cần đa lễ, nếu là lại nói tiếp, các công tử cũng là Huyền nhi ca, ca một loại nhân vật, không cần khách khí." Vừa mới huyền nhi thấy các công tử thần sắc hữu sầu, không biết là sự tình gì, cư nhiên có thể làm đỉnh đỉnh đại danh các công tử như thế phiền não. Nàng trước mắt, liền biết nên như thế nào đối phó các vĩnh hoàng loại người này. Rốt cuộc không phải năm đó cái loại này tâm tư thuần túy tiểu nha đầu, Tăng nhược Uyển hiện tại có thể dùng một loại phi thường bình tĩnh tâm tình, dùng một ít thủ đoạn nhỏ tới đạt tới mục đích của chính mình. Các vĩnh hoàng không biết nàng đánh cái gì chủ ý, chỉ là nghĩ, này Tăng nhược Uyển cùng thái tử phi là hảo tỉ muội. Nói một ít hẳn là cũng không có gì, cho nên hắn cũng chỉ là mịt mờ mà đề ra một chút, hiện giờ trong chiều sóng ngầm mấy liệt, tổ phụ ngày gần đây trở về thời điểm trên mặt đều là khuôn mặt u sầu, thảo dân đều chỉ là vì tổ phụ buồn rầu mà buồn rầu thôi. Chẳng qua hắn buồn rầu chính là nên như thế nào làm tổ phụ đem những việc này cấp bông. Tăng Nhược Uyển từ Sở Ngọc nơi đó biết, các thừa tướng hiện giờ nhất buồn rầu, chỉ sợ cũng là thái tử phi cùng nhiếp chính vương hùng binh tự trọng, cho nên hắn ý tưởng không khó đoán. Thuần Nữ Vương thị để chủ ý, nàng cảm thấy chính mình này một chuyến hẳn là có thể đạt thành mục đích của chính mình. Bất quá loại này vui vẻ tâm tình, nàng cũng không thể ở cắt Vĩnh Hoàng trước mặt biểu lộ, chỉ là nói, thì ra là thế, trong chiều sự tình ta cũng không thế nào hiểu biết, vương gia cũng rất ít nhắc tới, chỉ sợ huyển Nhi không giúp được Cát công tử. Nàng mày hơi cho, nhìn qua thật là bởi vì chính mình giúp không được gì mà cảm giác được cái nấy. Cát Vĩnh Hoàng thở dài, nói, không có gì. Loại chuyện này vốn dĩ chính là chúng ta nam nhân nên suy xét. Hắn cáo biệt Tăng Nhược Uyển, muốn lại tìm một chỗ đi. Tăng Nhược Uyển thần sắc chưa biến, từ đầu đến cuối đều mang theo tươi cười nhìn Cát Vĩnh Hoàng, chờ hắn cáo biệt về sau, chính mình cũng không nhanh không chậm mà vào Cát Vĩnh Chân Sơn, đi vào phía trước, nàng còn làm chính mình nha hoàn ở cửa chờ. Cát Vĩnh Chân gần nhất làm rất nhiều chuyện, tất cả đều là thất bại trong giấc, cho nên liền tính hủy bỏ cấm túc, nàng cũng rất ít đi ra ngoài. Hiện giờ nhìn đến Tang Nhược Uyển lại đây, Trần Trơ trong chốc lát, nàng vẫn là đứng dậy hành lễ, Vương phi nương nương. Tăng Nhược Uyển lại đến chính mình nơi này làm gì? Hiện giờ nàng thành Tĩnh Vương phi, mà chính mình còn lại là bị tổ phụ cảnh cáo một lần lại một lần, một chút sự tình tốt đều không có, đặc biệt là gần nhất tăng Nhược tỷ lại đánh thắng trận, nàng trong lòng liền càng thêm không cân bằng, cho nên gần nhất một đoạn thời gian tính tình cũng là kém muốn mệnh. Tăng Nhược Uyển nhìn nàng sử tiểu tính Tình bộ dáng, cười, "Hảo, chúng ta hai cái chi gian còn khách khí cái gì?" Không thấy được ta đem nha hoàn đều lưu tại bên ngoài sao? Hôm nay chúng ta phải hảo hảo nói nói lặng lẽ lời nói, về ngươi chán ghét người kia. Với người này, hai người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Các Vĩnh Chân thích thái tử điện hạ cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, nàng không thích người, phi tang nhược tỷ mặc trúc, ngay cả các kế nghiệp quan nàng cũng đoán, nàng cũng không muốn thừa nhận tăng nhược tỷ cái này thái tử phi. Tuy rằng tăng nhược tỷ cũng không cần nàng thừa nhận. Nàng ghé vào trên bàn, hậm hực mà nói, Nàng có cái gì hảo thuyết, nói cũng chỉ có thể sinh khí, cái gì đều làm không được. 227 cảnh cáo. Tăng Nhược Uyển thấy nàng cái này biểu tình, liền biết chuyện này hấp dẫn, cho nên nhẹ nhàng mà ngồi ở nàng bên cạnh, nói, "Ai nói, biện pháp không phải người nghĩ ra được sao? Ngươi yên tâm đi, ta cũng xem nàng không vừa mắt, hiện giờ tìm ngươi, cũng chỉ là tưởng cùng ngươi cùng nhau thương lượng thương lượng, nên như thế nào đối phó nàng, ngươi nếu là không muốn nói, ta đây liền đi rồi, thật sự đi rồi." Nàng chậm gì gì mà nói, nói một lần lúc sau, nhìn Cát Vĩnh Chân biểu tình chính là mang theo ý cười, lần thứ hai thời điểm. Nàng là thật sự đứng lên, lại là bị vẻ mặt biệt mịu Cát Vĩnh Chân giữ chặt, đứng ở nơi đó không thể động đậy. Cát Vĩnh Chân nói đến cùng cũng chỉ là sử một ít tiểu tính tình, thấy nàng thật sự phải đi, chạy nhanh cười ngăn lại nàng, "Hảo hảo, là ta không đúng, ngươi chạy nhanh ngồi xuống, nói đi, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ a?" Tăng nhược tỷ hiện giờ là càng ngày càng đắc ý chính là ta một chút biện pháp đều không có, thật sự mau đem ta vội muốn chết. Nàng nhíu môi, nhìn trên bàn ấm trà, giống như là thấy được tăng nhược tỷ giống nhau, không tợn ánh mắt hận không thể đem nàng xe rách. Tăng nhược Uyển đắc ý mà nhìn nàng bộ dáng, bất quá không có biểu hiện quá mức rõ ràng, chỉ là nhàn nhạt mà nói, chúng ta hai cái đương nhiên không có cách nào, bất quá có thể cho những người khác hỗ trợ à, có rất nhiều làm nàng, có hại biện pháp, hơn nữa là thần không biết quỷ không hay. Nàng từ lúc bắt đầu liền không tính toán chính mình ra tay, Chính là Đối Cách Vĩnh chân, nàng cũng không dám nói quá mức, rốt cuộc ở trong lòng nàng, Cách Vĩnh chân vẫn là cho rằng chính mình là lúc trước cái kia nhu nhược đáng thương thiện lương nữ hải, hơn nữa bởi vì các phủ quyền thế, nàng trước nay đều không có nghĩ tới chính mình sẽ vứt bỏ các phủ, như vậy một cái tốt trợ lực. Cách Vĩnh chân bị nàng nói không hiểu ra sao, bất quá thần không biết quỷ không hay loại đồ vật này, nàng vẫn là nghe rất rõ ràng. Nàng chân chớ nói, như vậy không hảo đi, giết người là muốn ngồi tù, liền tính là chúng ta hai cái cũng không ngoại lệ. Càng đừng nói tăng nhược tỷ công phu không kém, ta cũng không nắm chắc, chỉ sợ chúng ta hai cái đi lên đều không phải nàng đối thủ, lấy cái gì bức nàng đi vào khuôn khổ. Ở cái này đơn thuần nữ hài nhi trong lòng, thần không biết quỷ không hay ý tứ chính là giết người, vẫn là chính mình động thủ giết người, nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình vì thái tử điện hạ, liền tính là loại chuyện này, nàng cũng có thể đủ làm được. Trên mặt biểu tình biến thành kiên nghị, tăng nhược vẫn chỉ dùng liếc mắt một cái, liền biết nàng đánh chính là cái gì chủ ý. Nàng giở khóc giở cười mà ở Cát Vĩnh Chân trên đầu vỗ nhẹ nhẹ một cái tác, tưởng cái gì đâu, ta khi nào cho người đi giết người? Chỉ là nói làm nàng thiệt thòi chút mà thôi, làm nàng không cần như vậy kiêu ngạo mà thôi. Tuy rằng nàng lời nói là nói như vậy, chính là ở Cát Vĩnh Chân không có chú ý tới góc, nàng biểu tình lại là một bộ thượng câu bộ dáng. Cát Vĩnh Chân bị nàng lời nói làm hồ đồ, tưởng không rõ nàng là có ý tứ gì, trong óc tất cả đều là lung tung rối loạn. Nàng nghe không hiểu, chính là ngoài cửa sổ Cát Vĩnh Hoàng nghe hiểu. Thượng một lần thật nhi đột nhiên đi tìm các hoàng hậu cấp thái tử tìm Trắc Phi sự tình, hắn vừa mới bắt đầu không biết, chính là sao lại đủ loại biểu hiện, không thể nghi ngờ là tăng Nhược Uyển nói cho thật nhi cái gì, nàng mới có thể đi tìm cô mẫu, bằng không dựa vào thật nhi xúc động đơn thuần tính cách, khẳng định không nghĩ ra được thật sự khúc chiết lại hữu hiệu biện pháp. Nếu không phải thái tử phi tính cách cùng thường nhân bất đồng, chỉ sợ là thật sự phải bị các nàng thực hiện được. Vừa mới tăng Nhược Uyển đi rồi về sau, các Vĩnh hoàng càng nghĩ càng không thích hợp. Cuối cùng vẫn là trộm theo kịp, ở nghe được Tang Nhược Uyển kia một câu mặc kệ lại cảnh giác người, luôn có thả lỏng thời điểm, tăng Nhược tỷ cũng không có khả năng vĩnh viễn đều lợi hại như vậy. Thời điểm, hắn liền biết, chính mình này một chuyến là tới đúng rồi. Bằng không chính mình muội muội khi nào bị người cấp bán, hắn cũng không biết, mà đáng thương thật nhi còn tưởng rằng nhân ra là thật sự vì chính mình hào đâu. Chờ đến tăng Nhược Uyển đi rồi về sau, Cắc Vĩnh Hoàng suy nghĩ luôn mãi, vẫn là gõ vang lên Cắc Vĩnh Chân môn. Cát Vĩnh chân chính tự hỏi Tăng Nhược Uyển nói rốt cuộc là có ý thứ gì, hiện tại nhìn đến ca, lập tức lạnh mặt, đứng ở cửa hỏi, "Kaka có chuyện gì liền ở chỗ này nói đi." Nàng đến bây giờ đều còn nhớ rõ Cát Vĩnh hoàng duy trì thái tử cùng thái tử phi, lại trước nay không có nói quá chính mình cảm tình, tổ phụ nói muốn quan chính mình cấm đoán thời điểm, Kaka cũng không có nói qua một câu, ngược lại là làm chính mình hảo hảo ngẫm lại. Nàng cái gì cũng chưa sai, dựa vào cái gì nếu muốn? Liền tính là sai rồi cung chỉ là phòng trừng sai lầm, không có thể đem tang nhược tỷ hoàn toàn giải quyết rớt. Cát Vĩnh Hoàng nhìn muội muội cái dạng này, trong lòng sao có thể không đau lòng, chính là vẫn là muốn cho mọi mọi trường điểm mà chi nhớ, bằng không nàng về sau như thế nào trưởng thành. Huệ Nhi, không cần hồ nháo, làm ca ca đi vào, ta có lời muốn trong lén lút cùng người nói. Cát Vĩnh Hoàng luôn luôn ôn hòa biểu tình lẫnh xuống dưới thời điểm, vẫn là rất có uy hiếp lực. Cát Vĩnh chân không tình nguyện mà tránh ra cửa, chờ hắn tiến vào về sau, ầm một tiếng Giữa cửa cung Nga Thượng. Có chuyện gì ngươi nói thẳng liền hảo, ta mệt mỏi, buồn ngủ. Ca ca cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không biết, còn luôn hướng chính mình phát giận. Hắn vì cái gì liền không thể giúp chính mình cho chuyện? Ca ca ở thái tử bên người như vậy nhiều năm, vì cái gì liền không thể cho chính mình cùng thái tử điện hạ giật dây bắt cầu? Nếu nói như vậy, còn có tang nhược tỷ sự tình gì? Cát Vĩnh Hoàng nhìn muội muội biểu tình, thở dài, nói, "Thật nhi, ngươi không cần tùy hứng, ta là thật sự có chuyện cùng ngươi nói." Cũng hy vọng ngươi hảo hảo nghe đi vào, tăng Nhược Uyển không phải một cái người tốt, nàng tâm tính bất lương, ngươi về sau cũng không cần lại cùng nàng lưu tới, có biết hay không? Bằng không ngươi về sau khẳng định sẽ xui sဲ့. Muội muội biểu tình quá mức cố chấp, hắn cũng không hảo đem sự tình nói quá mức lộ liễu. Hắn muốn cho chính mình muội muội trưởng thành, chính là chưa từng có nghĩ tới làm nàng tiếp xúc đến quá nhiều hát cám. Nếu có thể, hắn hy vọng chính mình muội muội có thể cả đời liền như vậy đơn thuần sống sót, không cần vì bất luận cái gì sự tình phiền áo. Cát Vĩnh Trân vừa mới không nghe hiểu Tăng Nhược Uyển là có ý tứ gì, bất quá nàng nghe hiểu chính mình ca ca là có ý tứ gì, chính là nàng không cho rằng Tăng Nhược Uyển là người xấu. Uyển Nhi chỉ là giúp ta thôi nàng lúc đầu, ngạnh cổ nói, ngươi lại không phải không biết, Tăng Nhược tỷ gi vãng như vậy khi dễ nàng, nàng còn ở vì Tăng Nhược tỷ cầu tình, nếu là nói tâm tính bất lương, kia cũng khẳng định là Tang Nhược tỷ, mà không phải Uyển Nhi. Nói xong lời cuối cùng, nàng đã không muốn cùng Cát Vĩnh Hoàng nói chuyện, ca hắn cái gì cũng đều không hiểu. Cát Vĩnh hoàng nhíu mày quát lớn nói, "Hỗn náo, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đó là Thái tử phi, ngươi thẳng hô kỳ danh, là đối nàng không tôn trọng. Loại này cơ bản lễ nghi, thật nhi đều có thể quên mất, xem ra hắn là thật sự muốn ngăn cản các nàng hai cái kết dao." Cát Vĩnh chân lớn tiếng nói, "Dựa vào cái gì không thể tê chỉ bằng nàng là Thái tử phi, ta còn là thừa tướng cháu gái đâu, thân phận không kém bao nhiêu, nàng dựa vào cái gì liền so với ta cao quý?" Theo ta thấy Liên Tính là mặc vào phượng hoàng gia, nàng trang nhược tỉ nội bộ, vẫn là một cái chọc người sinh ghét con quốc. Nàng thở phì phì mà thở dốc, đôi mắt nhìn bên cạnh, chính là không xem Cát Vĩnh Hoàng. Cát Vĩnh Hoàng nghĩ tới nàng Cố Chấp, chính là không nghĩ tới nàng như vậy Cố Chấp, may mắn nơi này chỉ có bọn họ hai người, nếu như bị những người khác nghe được, không chừng sẽ chuyển thành bộ răng gì. Hắn trực tiếp đứng lên nói, "Tính, ta cùng ngươi nói không thông, hai ngày này ngươi vẫn là chính mình đợi đi, ta sẽ làm người nhìn chằm chằm ngươi." Ngươi tốt nhất hãy an phận một chút, bằng không ta sẽ làm tổ phụ trừng phạt ngươi. Chuyện này vẫn là chạy nhanh cùng tổ phụ nói rõ, bằng không chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện gì, hắn trong lòng có loại này dự cảm, tăng như quyển như là muốn chủ bị thứ gì giống nhau. Hắn vội vã mà ra cửa, căn bản bất chấp phía sau các vĩnh chân giống giận. Thư phòng, các kế nghiệp chính buồn rầu kế tiếp kế hoạch, liền nghe được cửa chính mình Tôn Nhi thanh âm, cùng hắn vội vàng bước chân. Xảy ra chuyện gì, như vậy hoảng loạn các kế nghiệp trong tay cầm bút lông, nghiêm túc mà trên giấy phát họa, ngay sau đó không hài lòng mà đem giấy ném tới một bên phế giấy lâu. mặc kệ phát sinh sự tình gì, đều đừng làm cảm xúc chi phối ngươi hành động, loại chuyện này là dã thu mới có thể làm được, người sở dĩ là người, chính là bởi vì người có thể khống chế chính mình hành vi. Hắn bút, nhìn đến các Vĩnh Hoàng cao mày bộ dáng, cũng tới hứng thú, ngồi xuống, bưng một ly trà, nhìn hắn vội vàng mà thở phi phò. Các Vĩnh Hoàng hơi chút hoán quá mức nhì, liền trực tiếp đối các Kế Nghiệp nói, "Tổ phụ Về sau đừng làm Tĩnh Vương phi tiến chúng ta chống phủ, nàng đi tìm Thật Nhi, lời trong lời ngoài đều là châm ngòi Thật Nhi đi đối phó Thái tử phi, này nhưng như thế nào được, vạn nhất làm không tốt lời nói, đây chính là tử tội, nếu là thật sự như vậy hữu dụng, nàng chính mình như thế nào không đi, cố tình lại đây tìm Nhi. Hắn chính là không quen nhìn tăng nhược quyển loại này tự cho là thông minh hành vi, một nữ tử, tâm tư như thế ác độc, liền chính mình thân sinh tỷ tỷ đều không dung tha, hắn sao có thể tin tưởng nàng đối Thật Nhi chính là trả giá thiệt tình. Chỉ sợ vẫn là tồn lợi dụng tâm tư thôi. Các kế nghiệp không nghĩ tới hắn gần nhất chính là chính là loại này lời nói, cũng có chút nhi kỳ quái, nàng như thế nào cho ngươi. Này Tĩnh Vương phi chính là tang nhân kiệt nhị nữ nhi, nghe nói ở bên ngoài thanh danh thực không tồi, chúng ta làm gì không cho nhân ra tới cửa, nói nữa, nhân ra Vương phi lại đây là tới tìm Thập Nhi, lại ai không chúng ta. Các kế nghiệp trong lòng vẫn là cho rằng nữ tử chẳng qua là tiểu đánh tiểu nháo, nhiều lắm chính là một ít ghen ghét, hoặc là tranh giành tình cảm. Nơi nào có thể có cái gì chân chính ý tưởng, chân chính đại sự đều là nam nhân làm được. Cho nên đối với hai đứa nhỏ nói, hắn không tính toán bất công ai, chính là cũng không tính toán thật sự đi chợ giúp ai. Các Vĩnh Hoàng chính là một chút đều nhịn không nổi, trực tiếp đứng lên, nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Tổ phụ, Người cái gì cũng không biết, kia tăng nhược quyển là xuý dục thật nhi đi giết thái tử phi." Loại này đại bất kính nói hắn vốn dĩ không tưởng nói ra, chính là tổ phụ vẫn luôn không chút để ý bộ dáng làm hắn có chút sinh khí. Loại chuyện này thực nghiêm túc, như thế nào tổ phụ chính là vẫn luôn đem những việc này trở thành là con nít chơi đồ hàng chơi đùa. Kia chính là thái tử phi, làm không tốt lời nói, nhu phản chính là bọn họ cắt ra. Các kế nghiệp hiện tại mới ý thức được sự tình trọng điểm ở nơi nào, vốt trên cằm tròm dâu trầm ngầm không nói, nhưng thật ra đem các vĩnh hoàng cấp gấp đến độ quá sức. 228 giam lỏng. Hoàng nhi, người trước không cần kích động, loại chuyện này là không có khả năng phát sinh, người phải biết rằng Liên tính là có người qua đi Vạn Tuế ra trước mặt, nói chúng ta phủ thừa tướng người. Suy nghĩ một ít không nên tưởng sự tình, ngươi cảm thấy Vạn Tuế ra sẽ tin tưởng sao? Loại chuyện này bất quá là từ không thành có, chỉ bằng Tĩnh Vương phi một câu, ngươi liền tưởng nhiều như vậy, ngươi bình tĩnh đều đi nơi nào? Các kế nghiệp là một chút đều không lo lắng sẽ có loại chuyện này phát sinh. Cắt ra mấy thế hệ trung lương, hắn các kế nghiệp vì triều đình, cẩn trọng hơn phân nửa đời, cũng không có ham quá cái gì tưởng thưởng. Mấy thứ này mình Tông Đế đô xem ở trong mắt, chính là các vĩnh hoàng ý tứ không ở nơi này, hắn nản lòng ngươi ngồi xuống, nhìn chính mình tổ phụ, biểu tình nghiêm túc mà nói, mặc kệ thế nào, tổ phụ, chuyện này ngài đều phải nghiêm túc đi đối đãi, Tĩnh Vương phi lại đây thời điểm, là nàng một người, tuy rằng nói không nhất định có những người khác ở phía sau giúp đỡ, chính là khó tránh khỏi Tĩnh Vương gia sẽ không như vậy tưởng. Tĩnh Vương gia cùng thái tử tuổi tắc không sai biệt lắm, hơn nữa ngày thường cũng là một cái không chịu thua, tính cách cương ngạnh, Khó tránh khỏi sẽ gặp được tình huống như thế nào, liền làm ra đến nhầm lầm phán đoán. Hắn sợ hai tăng nhược quyển lại đây thời điểm động cơ không thuần, là cố ý lại đây tìm Thật Nhi, muốn nương nàng khẩu, làm tổ phụ tham dự tiến chuyện này. Hắn hoài nghi Tĩnh Vương ra là cố ý làm tăng nhược quyển lại đây, hơn nữa biết này Sở Hưu hết thảy. Bằng không, chỉ bằng vào tăng nhược quyển, nàng là không có can đảm làm ra tới mưu hại Hoàng gia người sự tình. Các kế nghiệp vượt trên cầm trong dao, khép mắt tự hỏi Ngươi là Hoài Nghi Tĩnh Vương gia cố ý làm Tĩnh Vương phi lại đây. Hắn không phải không thể tưởng được những việc này, chỉ là không muốn tưởng thôi. Hiện giờ nếu là nói ai không nghĩ làm thái tử điện hạ thế lực phát triển an toàn, chỉ có những cái đó hoàng tử, đại gia tuổi tác không kém bao nhiêu, khó tránh khỏi sẽ có mấy cái tâm tư không thuần, muốn hại thái tử thay thế, loại chuyện này ai cũng nói không chừng. Cho nên, các kế nghiệp nghĩ tới điểm này, cũng là không dám nói cái gì nữa. Nhưng là hắn đối có một chút đặc biệt để ý. Ai biết được Nếu không có con hảo, nếu không nếu là về sau bị điều tra ra, khẳng định là mưu phản tội, tổ phụ, ngươi phải biết rằng, nào có Miêu Nhi không trông canh, này ngôi vị hoàng đế chính là một cái đại đại dụ hoặc, có mấy người có thể kiên trì trụ, càng đừng nói những cái đó cách này vị trí như vậy gần vài vị hoàng tử. Hắn chứng kiến sở thận trưởng thành, cơ hội chính là bị mặt khác huynh đệ tỷ muội xa lánh lại đây, liền tính là có thân cận, cũng khẳng định không phải thiệt tình. Thái tử cũng thực bất đắc dĩ, chính là thương tâm về sau Thái tử vẫn là đem những cái đó ý tưởng tất cả đều vui lấp lên, như cũng dùng một cái cường đại bề ngoài đối với mọi người, làm tất cả mọi người bởi vì có như vậy một cái thái tử điện hạ mà an tâm. Các kế nghiệp lúc đầu, không thế nào để ý mà nói, hiện giờ thánh thượng tại vị, liền tính bọn họ lăn lộn, lại có thể thế nào? Những việc này không phải chúng ta có thể quảng, chờ bọn họ lăn lộn ra tới, chúng ta lại nhúng tay cũng không mượn, nếu không thực dễ dàng bị trả đuốc có biết hay không? Bọn họ trong tay lại không có chứng cứ. Nhiều lắm cũng chính là suy đoán, tuy rằng tất cả mọi người biết mấy cái hoàng tử ngầm tranh đấu gay gắt, không biết chảy nhiều ít huyết. Chỉ cần bên ngoài thượng không có biểu hiện ra ngoài, hoặc là nói bọn họ không có làm quá phận, những người khác cũng chỉ có thể phong bị, không thể nhúng tay. Cát Vĩnh hoàng biểu tình đổi tới đổi lui, cũng không có kịp thời nói chuyện, ngược lại là bởi vì chuyện khác thất thần trong chốc lát, mới nói nói, "Tổ phụ, ta tới tìm ngươi, chỉ là cùng ngươi nói một ít tính Vương phi sự tình, chuyện khác còn không phải ta có thể tham dự, bất quá" Ta hy vọng tổ phụ ngươi có thể đồng ý ta cách nói, đừng làm cho nàng lại cùng Thật Nhi đi gần, bằng không một ngày nào đó, chúng ta trong phủ muốn bởi vì nữ nhân này suối quậy. Không sợ có thể lăn lộn, liền sợ lăn lộn người khác. Nay tăng Nhược Uyển mặc kệ làm cái gì, đều phải làm Thật Nhi cắm một tay, chính là Thật Nhi lại là cái dễ dàng xúc động tính cách, còn không phải người khác nói cái gì chính là cái gì, thượng một lần nàng cư nhiên xúc động trực tiếp đi trong hoàng cung tìm hoàng hậu cô mẫu, kết quả sự tình không có hoàn thành. Chính mình còn bị cô mậu hắn một đốn, ngay cả thật nhi, chỉ sợ cũng bị thái tử điện hạ trắng ghét. Một cái nho nhỏ nữ nhân, có thể làm ra tới cái gì đại sự? Tổ phụ nghe ngơi, nhiều phòng bị một ít là được, đến nỗi mà khác, không cần làm quá rõ ràng, bằng không thực dễ dàng để cho người khác nhận thấy được cái gì. Các kế nghiệp vút dâu, tưởng chút sự tình, một phàm vừa mới bắt đầu thời điểm cái kia buồn rầu biểu tình, ngược lại là có chút vui vẻ bộ dáng. Tuy rằng này Tĩnh Vương phi có thể là không có gì hảo tâm tư, chính là xác thật cho hắn nghĩ ra được một biện pháp tốt. Nàng nói không sai, cái gì đều không có người chết an toàn, sẽ có mấy người có thể từ một cái người chết trong miệng được đến cái gì tin tức đâu nếu bọn họ làm cũng đủ ẩn nấp nói. Các kế nghiệp không biết chính mình là như thế nào nghĩ đến này đó phương diện, chính là này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Các vĩnh hoàng cơ hồ là trong nháy mắt liền nghĩ tới các kế nghiệp biểu tình thay đổi nguyên nhân, sắc mặt trầm hạ tới, hỏi, "Tổ phụ, ngươi suy nghĩ cái gì?" nên không phải là tưởng cái gì không tốt sự tình đi. Ta nhắc nhỏ ngươi, Thái tử điện hạ chính là thực thích Thái tử phi, ngài đừng nghĩ cái gì lung tung rối loạn sự tình, bằng không Thái tử điện hạ khẳng định sẽ nhớ kỹ chúng ta, liền tính cô mẫu là Thái tử điện hạ thân sinh mẫu thân, chính là chúng ta cùng hắn quan hệ nhưng không như vậy thân hậu. Tổ phụ nên không phải là nghĩ đến đối Thái tử phi làm chút cái gì đi. Nay cũng không phải không có khả năng, nay đó quan viên trừ bỏ ở bên ngoài dưỡng một ít hộ vệ bên ngoài, ngầm cũng dưỡng một ít người Vì chủ nhân ra làm một ít không thể ở người khác trước mặt nói sự tình. Thái tử phi hiện tại tuy rằng trưởng thành, chính là chưa chắc sẽ nghĩ vậy một chút, nếu là lúc này tổ phụ muốn làm cái gì, chính là thực dễ dàng là có thể thành công, cho nên hắn chỉ có thể cầu nguyện, tổ phụ không có nghĩ tới này đó. Chính là các kế nghiệp thật giống như là chuyên môn cùng hắn làm đối giống nhau, trước mắt vẫn là không có đem những việc này cùng chính mình tôn tử nói, ngược lại là có chút bảo hộ hắn ý tứ, ngươi nói cái gì đâu? ta sao có thể sẽ làm những cái đó sự tình, tính, ta xem ngươi hôm nay nghĩ đến quá nhiều, ngươi vẫn là đi về trước hảo, tổ phụ còn có chút sự tình, đợi lát nữa muốn đi tìm ngươi tổ mẫu nói chuyện. Hắn không thể làm chính mình tôn nhi tham dự đến những việc này bên trong, bằng không hắn cũng sẽ không làm như vậy ẩn nấp. Vì thái tử điện hạ tương lai, hắn cần thiết đem tăng nhược tỷ diệt trừ, liền tính nàng hiện tại còn không có cái gì động tác, chính là ai biết về sau đâu, thái tử điện hạ hiện giờ tuổi trẻ, Thấy không rõ lắm những người này gương mặt thật, hắn nhất định phải thế tương lai hoàng thượng đem hảo quan mới có thể, liền tính muốn mất đi tính mạng, thân bại danh liệt, cũng không thể làm những người này rối loạn này Giang Sơn. Cát Vĩnh hoàng nghĩ như thế nào không đến hắn muốn làm cái gì, khiếp sợ mà đứng lên, nhìn chính mình tổ phụ, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt đều cởi ra đi không ít, "Tổ phụ, ngươi đây là có ý tứ gì? Có một số việc chúng ta tuyệt đối không thể làm có biết hay không? Ngươi làm tổ mẫu lại đây làm gì?" "Tổ phụ có chuyện gì?" Tất cả đều là thông qua tổ mẫu, cùng trong cung cô mẫu liên hệ, ngay từ đầu thời điểm hắn cũng không cảm thấy có cái gì không tốt, chính là hiện giờ bọn họ làm muốn. Các Vĩnh Hoàng cảm thấy chính mình nhất định phải ngăn cản chuyện này phát sinh. Các kế nghiệp nhìn hắn bộ dáng, vẫn là từ từ mà thở dài nói, cũng thế, có một số việc là hẳn là làm ngươi biết đến, không thể luôn là gạt ngươi, ta làm ngươi tổ mẫu lại đây, là làm nàng đem chuyện này bẩm bao cấp hoàng hậu nương nương, sau đó, thuyết phục nàng trợ chúng ta rút một tay. Hắn nói xong về sau, trực tiếp liền ra cửa. Nếu Cát Vĩnh Hoàng không muốn đi, kêu hắn đi, dù sao sự tình cũng không phải một hai phải ở trong thư phòng mặt mới có thể nói. Cát Vĩnh Hoàng ngồi yên tại chỗ, trong miệng không ngừng lầm bẩm, "Không được, loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh, ta nhất định phải ngăn cản tổ phụ." Chính là nên như thế nào ngăn cản đâu? Đúng rồi, ta đi tìm thái tử, nhất định phải trước đem sự tình nói cho thái tử điện hạ. Hắn nghĩ đến liền làm, cũng không ở trong thư phòng quá nhiều trì hoãn. Trực tiếp vội vã mà liền hướng cửa đi. Cửa thủ vệ nhìn đến hắn, lại là trực tiếp ngăn đón hắn, đứng thẳng thân thể, từng câu từng chữ mà nói, "Công tử thỉnh về, thừa tướng nói làm ngài ở trong phủ đọc sách, hôm nay liền không cần tiến cung, làm ngài hảo hảo buổi tiểu thư." Hắn cũng không biết các thừa tướng như thế nào sẽ đột nhiên hạ loại này mệnh lệnh, chính là chủ tử mệnh lệnh hắn chỉ dùng nghe theo chính là, không cần có quá đa nghi hoặc. Hơn nữa thừa tướng ở trong phủ so công tử địa vị cao, có thừa tướng khẩu dụ, hắn cũng không dám chậm trễ. Cát Vĩnh Hoàng trong nháy mắt sắc mặt khó coi, liền biện giải đều không có, căm giận mà vung tay áo trở về chính mình sân. Kia thị vệ còn lại là tận chức tận trách mà về tới chính mình cương vị thượng. Cát Vĩnh Hoàng vẫn luôn về tới chính mình sân, mới nặng nghề mà ngồi ở trên ghế, khi thẳng thở dốc, tổ phụ chỉ sợ đã sớm nghĩ đến ta muốn làm cái gì, đáng chết, sớm biết rằng động tác mau một chút thì tốt rồi. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Cát Vĩnh Hoàng vẫn là tính toán làm điểm nhi sự tình gì, nếu cổng lớn không thể đi, chính là không đại biểu mặt khác địa phương không thể. Hắn thừa dịp trong phủ hạ nhân đều không có chú ý thời điểm, đem chính mình trong viện hạ nhân tất cả đều đuổi ra đi, chính mình một người xoay người vào phòng. Nửa khác chung về sau, một bóng người từ cửa sổ nơi đó chui ra tới, lén lút mà hướng cửa hung nơi đó đi. Các Vĩnh Hoàng chụp đánh trên người lây dính cho bụi, bước chân nhanh chóng mà hướng trong phủ cửa hung, chính là không chờ hắn đi đến địa phương, liền dừng bước chân. Hắn nhìn cửa nơi đó đứng vệ binh, sắc mặt hắn cùng đáy nổi giống nhau. Tuần nữa tổ phụ bên người quản gia chính kiểm tra bên cạnh hoàn cảnh, một bên an bài những cái đó thị vệ, các ngươi đều đem nơi này xem trọng, công tử không hiểu chuyện, không hài lòng trưởng thành an bài việc học, cho nên tâm sinh bất mãn, hiện giờ muốn chạy ra đi, các ngươi đều xem trọng, nếu là làm công tử chạy ra đi, các ngươi tháng này tiền tiêu vặt tất cả đều giảm phân nửa. Có cái thị vệ cùng hắn quan hệ không tồi, chờ hắn nói xong về sau, liền cười hi hi thấu đi lên, hỏi, "Quản gia, này công tử chính là trạng Nguyên gia?" Như thế nào sẽ có loại chuyện này, nên không phải là bởi vì chuyện khác đi. Hắn mâng lên lông mày, vẻ mặt ngươi hiểu tươi cười, nhìn quản gia. Quản gia hừ một tiếng nhìn hắn, nói, ngươi đừng loạn tưởng, đây là thừa tướng phân phó, ngươi chỉ dùng hảo hảo thủ, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. 229 đồng nghiệp. Kia thị vệ chờ đến quản gia đi rồi về sau, mới bĩu môi, có thể sự tình gì, chỉ sợ là công tử không hài lòng thừa tướng an bài hôn sự đi. Nay thừa tướng đại nhân xác thật là một cái quan tốt chính là quá trung tâm, liền chính mình Tôn Nhi đều có thể đủ hy sinh, làm cho bọn họ có chút không tiếp thu được. Nếu là ở trước kia, bọn họ người trong nhà làm cho bọn họ đi cưới thái tử phi như vậy thanh danh nữ nhân, hắn khẳng định không đồng ý, chính là thừa tướng đại nhân cố tình cái gì cũng chưa cảm giác được giống nhau, chính là phải vì thái tử, hy sinh chính mình tôn tử cả đời. Nay cũng liền thôi, chính là sự tình cố tình không hoàn thành, thái tử cùng thái tử phi không phải cũng là hảo hảo ở bên nhau. Hơn nữa nếu là thái tử cùng thái tử phi không có ở bên nhau, hiện giờ phương Bắc chỉ sợ còn đắm chìm ở chiến loạn bên trong, ở phủ thừa tướng cũng sẽ không có người đồng ý một nữ tử thượng chiến trường. Cát Vĩnh Hoàng đợi trong chốc lát, cũng không chờ đến những người này có lời lòng thời điểm, trong lòng cảm thán những người này tận chức tận trách đồng thời, cũng cảm thấy phi thường buồn rầu, những người này không động tác, hắn nên làm cái gì bây giờ a? Như vậy minh chính là sớm bất quá đi. Hắn mắt thấy bên cạnh mấy trượng cao tường vây, trong lòng có số so đo. Cắt Vĩnh Hoàng trộm mà đi đến một cái nhìn qua ẩn nấp góc, đem và táo nhét vào đai lưng bên trong, gian nan mà theo bên cạnh đại thụ hướng lên trên bò. Thô ráp vỏ cây ma ở trên tay cảm giác nhưng không thế nào dễ chịu, đặc biệt là cắt vĩnh hoàng trước nay đều không có rèn luyện quá, một đôi tay sắp đuổi kịp những cái đó nữ tử, giờ phút này bất quá nhẹ nhàng ma vài cái, cũng đã tràn đầy vết đỏ. Chờ hắn thật vất vả bò đến đầu tường thượng, thật dài mà ra một hơi, lau mồ hôi, nhìn phía dưới độ cao, lại là kinh hồn táng đảm. Ta thiên đột, như vậy cao, nên như thế nào đi xuống. Hắn cả người lấy một loại phi thường bất nhã tư thế gây ở trên tường, nhíu mày nhìn bên ngoài mặt đất. Đây là một người tích hạn đến ngõ nhỏ, tự nhiên không có khả năng có cái gì thụ linh tinh, có thể cho hắn mượn lực. Công tử, ngài ở mặt trên làm gì đâu? Nguy hiểm như vậy, ngài chạy nhanh xuống dưới đi. Vệ binh vốn dĩ chỉ là bình thường tuần tra, xa xa mà liền thấy được trên tường một cái rõ ràng bạch sắc nhân ảnh. Hắn còn tưởng rằng là cái gì đăng đồ tử. Chính tòa thuê mãn nguyện mà chuẩn bị bắt người thời điểm, người nọ lại là nhà mình công tử. Hắn kinh ngạc một tiếng, lại là dọa tới rồi nguyên bản liền ngồi không xong cắt vĩnh hoàng. Chỉ thấy hắn tả hoàng hữu hoàng, ở mọi người kinh hồn táng đảm biểu tình chung, vẫn là một cái không xong, trực tiếp ngã đầu ngã quỵ xuống dưới. Kia hộ vệ cảm thấy chính mình hôm nay thật là xui xẻo đấu, vốn đang nghĩ có thể trảo cái mao tặng, cũng coi như là không có lấy không phủ thừa tướng tiền tiêu vặt, chính là người nọ là chính mình ra công tử không nói, còn chết chính mình cánh tay. Công tử, ngài không có việc gì đi. Kia dẫn đầu người khen ngợi mà nhìn thoáng qua ở Cát Vĩnh Hoàng dưới thân cái kia thị vệ, quyết định hôm nay buổi sáng trở về liền cho hắn thăng quan. Hắn chạy nhanh đi lên đem Cát Vĩnh Hoàng kéo tới, công tử giống như bởi vì này đột nhiên biến cố, có chút thần chí không thanh tỉnh. Cát Vĩnh Hoàng sát thật là bị quăng ngã ngâm, rơi xuống trong nháy mắt kia, hắn liền muốn chết tâm tình đều có. Tưởng hắn Cát Vĩnh Hoàng tuổi còn trẻ mà liền đạt được thánh thượng khâm điểm trạng nguyên chi vị, làm bao nhiêu người cực kỳ hâm mộ chính là hiện giờ lại bởi vì bỏ chính mình ra đầu tưởng, bởi vì một cái ngoài ý muốn tuổi xuân chết sớm, nói ra đi khẳng định sẽ bị người cấp chê cười. Chờ hắn lấy lại tinh thần, mới phát hiện chính mình đã trở về chính mình sân, hơn nữa bên ngoài vây quanh một vòng người, tất cả đều là tổ phụ an bài tới. Hắn đem chính mình cấp giam lòng, chính là cắt vĩnh hoàng tái sinh khí, cũng không có biện pháp, chỉ có thể buồn bực mà ở chính mình trong phòng đợi, cầu nguyện sở thận có thể nhanh chóng phát hiện không đúng. Sáng sớm hôm sau, Hoàng thị liền tiếng cung, muốn tìm các hoàng hậu thương lượng đối phó tăng nhược tỷ sự tình. Nhưng là chờ nàng tới rồi cửa thời điểm, mới phát hiện sự tình không có như vậy nhìn thấy. Hoàng thị biểu tình đông lạnh mà nhìn ngăn lại chính mình cung nữ, lại một lần xác nhận, người nói đều là thật sự. Hoàng hậu nương nương thật sự nói làm ta trở về. Nàng khi nào ở các hoàng hậu nơi này gặp quá loại này đã ngộ, nàng mỗi một lần lại đây thời điểm, đều là bị người cung cung kính kính mà mời vào đi, lúc này đây bị người ngăn lại tới nàng chính mình cũng có chút nhi ngoài ý muốn, chính là biết nữ chi bằng mẫu, nàng suy nghĩ một chút, liền cười nói, tính, ngươi liền đi vào nói, ta hỏi lại một lần, nếu hoàng hậu thật sự không nghĩ thấy ta, ta đây liền đi trở về, bất quá có một việc tưởng cùng hoàng hậu nương nương thương lượng, hy vọng nàng có thể sớm một chút nghi nghi thông suốt đi." Hoàng thị trong lòng nghĩ, chỉ sợ nàng cái này nữ nhi hiện tại còn nghĩ bọn họ bức thái tử sự tình đi, chính là loại chuyện này cũng không phải bọn họ muốn làm, tình thế sở su. Bọn họ không thể không làm như vậy. Kia cung nữ cung kính mà đáp ứng, "Đi vào." Các hoàng hậu nghe xong nàng lời nói, sắc mặt vẫn là không mặn không nhạt, nhưng thật ra kia ma ma khuyên, "Nương nương, kia sự tình đều đã qua đi, hơn nữa thái tử điện hạ cũng được đến không ít chỗ tốt, ngài như thế nào liền còn không thể tha thứ lao phu nhân đâu?" Nói tóm lại, việc này kết quả là tốt, ngài cũng liền không cần quá so đo, thái tử điện hạ chính là ly không được thừa tướng duy trì, không riêng hắn, ngài cũng không rời đi à Tại hậu cung nữ nhân, cái nào trong nhà không phải có quyền thế, chẳng qua là cùng trong nhà hỗ trợ lẫn nhau, hoàng hậu nương nương cũng có thể an ổn mà đi đến vị trí hiện tại, cắt thừa tướng cũng không không thể không. Nhưng là các hoàng hậu cũng không tính toán dễ dàng như vậy liền đồng ý, nàng lười nhắc mà nâng một chút đôi mắt, nói, đây là sự tình có hảo kết quả, nếu là không có đâu. Đó là phụ thân ta mẫu thân, ta quái không được bọn họ, chính là bọn họ tính kế chính là ta hài tử, người nói ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng trong lòng cũng là phi thường dối dám, chính là nàng trong lòng chính là có một đạo điểm mấu chốt không qua được. Chuyện quá khứ đều đã đã xảy ra, Nương Nương Hà tất lại tưởng, các thừa tướng nhất định là có cái gì bất đắc dĩ khổ chung, mới có thể như vậy, Nương Nương ngươi hẳn là lý giải mới là. Nàng chỉ là dùng một loại thương lượng ngự khí cùng Các Hoàng hậu nói, cũng không phải dạy dỗ nàng ngữ khí. Các Hoàng hậu suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là không thể nhẫn tâm, chỉ có thể nói, tính, ngươi làm mấu thân vào đi." Rốt cuộc nàng trong lòng vẫn là lại rất nhiều ỉ lại cảm giác, không phải dễ dàng như vậy là có thể đủ thoát khỏi. Nói nữa, hoàng thị như vậy kiên trì lại đây, chỉ sợ cũng là bởi vì có chút chuyện quan trọng đi. Các hoàng hậu nhìn thấy nàng tiến vào thời điểm, vẫn là nhịn không được rời đi ánh mắt, một bộ tùy hứng bộ dáng. Hoàng thị cũng không tức giận, ý bảo mama ma đem tất cả mọi người mang đi ra ngoài, mới ngồi vào các hoàng hậu trước mặt, nhẹ giọng nói, ta biết ngươi là buồn bực phụ thân ngươi làm thái tử đi nguy hiểm như vậy địa phương. Chính là nếu là không như vậy làm, ngươi cho rằng này trong chiều có thể có mấy người nhận đồng thái tử? Này hoàng thượng con nối roi chính là nhiều lắm đâu, vừa độ tuổi hoàng tử cũng đều ở ngoe ngoe dục dịch, thái tử yêu cầu bằng mau tốc độ ở trong chiều đứng vững góp chân. Nàng trực tiếp vạch trần mấu chốt nhất một chút. Các hoàng hậu nghĩ thông suốt về sau, trong lòng vẫn là có chút biện lũ, ngữ khi có chút nóng nảy mà nói, có chuyện gì ngươi nói thẳng liền hảo, không cần phải nói này đó lung tung rối loạn. Nàng chỉ nghĩ làm thận nhi an toàn. Sắc thật là xem nhẹ điểm này. Hoàng thị cũng không chọc phá nàng thẹn quá thành giận nguy trang, nhấp miệng mỉm cười, chờ đến các hoàng hậu sắp thẹn quá thành giận thời điểm, mới nói nói, phụ thân ngươi cùng ta nói, làm ta nói cho ngươi, thứ gì đều không có người chết an toàn, ngươi nếu là xem tăng nhược tỷ không vừa mắt, vẫn là tìm một cơ hội, làm nàng từ thái tử bên người hoàn toàn biến mất mới hảo, như vậy mới có thể đủ xong hết mọi chuyện, ngươi nói có phải hay không?" Tuy rằng nàng cũng có chút nhi ấy náy với liền như vậy quyết định một cái vô tội nữ tử vận mệnh, Chính là vì đại cục suy nghĩ, hy sinh một người là đáng giá. Đến nỗi tăng Nhược tỷ vừa mới là công, đảo mắt liền mất đi tính mạng loại chuyện này, liền không phải bọn họ có thể quản. Muốn trách thì trách tăng Nhược tỷ là tăng nhân kiệt nữ nhi, hơn nữa qua chưa dương, làm người tưởng không chú ý đến nàng đều không được. Các hoàng hậu chính là chưa từng có nghĩ tới những việc này, nàng là chán ghét tăng Nhược tỷ không sai, chính là Thận Nhi thích Tang Nhược tỷ, nàng cũng không thể không màng hắn ý nguyện. Cho nên nàng ở hoàng thị nói xong về sau, liền do dự Đương nhiên càng nhiều vẫn là ngoa ngoệ dục dịch. Các hoàng hậu cảm giác được chính mình tim đập ở ngực bùm bùm mà nhanh chóng nhảy lên, hơn nữa môi cũng có chút khô giáo, nàng không thể không liên tiếp liếm vài lần môi, vẫn là cảm thấy cổ họng phát khô. Hoàng thị nhìn nàng, phi thường nghiêm túc mà nói, "Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, việc này quyền quyết định vẫn là ở trong tay ngươi, nếu ngươi quyết định, tùy thời có thể cho ta đáp án, phụ thân ngươi nhất định sẽ toàn lực duy trì ngươi." Đương nhiên tốt nhất vẫn là có thể đáp ứng. Nói như vậy, Các kế nghiệp liền không cần lại đi tưởng mặt khác biện pháp làm thành chuyện này. Bên kia, Thính Vương phủ, Tăng Nhược Uyển nôn nóng mà ở trong phòng của mình xoay quanh, nhìn cửa, sợ bỏ lỡ mỗi một cái nháy mắt động tĩnh. Nàng ngực hốt hoảng, chờ có chút khó chịu, bởi vì nàng không biết chính mình kế sách hay không có thể thành công. Nàng xoay nửa ngày, chân đều đau, chỉ có thể bất đắc dĩ mà ngồi ở trên ghế, một hơi uống lên một chỉnh ly lanh trà, giảm bất thiết hầu làm ngứa. Phèn. Cửa phòng đỗng nhiên bị đẩy ra, Nàng kinh hỉ mà nhìn về phía cửa, nhìn đến lại không phải chính mình tưởng người kia, hơn nữa Sở Ngọc. Sở Ngọc vẫn luôn là người nhìn trong phủ động tĩnh, hắn biết Tăng Nhược Quyển trở về nhiếp chính vương phủ, còn đi cắt phủ thừa tướng. Hắn biết Tăng Nhược Quyển hồi nhiếp chính vương phủ là có chuyện gì, hắn lúc ấy còn cảm thấy Tang Nhược Uyển cũng không phải hết thuốc chữa, ít nhất nàng còn hiểu đến vì chính mình tranh thủ duy trì. Như vậy nghĩ, hắn trong lòng bởi vì Tăng Nhân kiệt lạnh nhạt mà dâng lên hòa khí, cũng dáng xuống không ít chính là nàng kế tiếp đi cắt phủ thừa tướng, còn qua thật lâu mới ra tới, hắn không thể không nhớ tới, hắn cái này Vư Phi, Di Vãng chính là ái mộ quá cắt thừa tướng cái kia trạng nguyên tôn tử. Hắn có thể không thích Tang Nhược quyển, chính là nữ nhân này liền như vậy làm cho chính mình mặt làm những việc này, thật là không để bụng chính mình cái nhìn sao? Hắn bước đi đến tăng Nhược quyển trước mặt, hung hăng mà đem nàng ấn ở trên ghế, dùng sức ngón tay sắp cắm vào nàng bả vai thịt bên trong, giận dữ hét, nói: "Ngươi đi cắt phủ thừa tướng làm gì?" Như thế nào, ta còn không phải là mắng ngươi vài câu, ngươi liền chịu không nổi tịch mịch, chạy đi tìm cắt Vĩnh Hoàng tìm an ủi. Bất quá ngươi có thể tưởng tượng xóa, nhân ra xuất sắc tuyệt diễm trạng nguyên lang như thế nào sẽ coi trọng ngươi. Ngươi cũng đừng quên, ngươi đã là phụ nữ có chồng. 230 suy nghĩ. Tang Nhược Uyển không rõ hắn như thế nào trở về một lần, liền biến thành cái dạng này, cư nhiên còn trực tiếp uy hiếp chính mình, còn nói cái loại này quá mức nói. Tuy rằng nàng trong lòng xác thật từng có ý niệm chính là thực mau liền đánh mất, liền tính nàng lại như thế nào khó chịu, cũng sẽ không làm ra tới cái loại này mất mặt sự tình. Liền tính Sở Ngọc phía trước sinh khí nàng cũng nhận, chính là chuyện này tuyệt đối không thể thừa nhận, ngươi đủ rồi, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ngươi tin hay không ta ra cửa liền hồi nhiếp chính vương phủ đi. Vương ra, ta biết, ngươi cưới ta thời điểm có chút không tình nguyện, chính là ngươi cũng không thể nói như vậy ta, ngươi phải biết rằng, ta tăng nhi quyển tuy rằng không tính là cái gì người tốt, Chính là loại chuyện này là sẽ không làm. Nàng sớm là đã kết hôn chi phụ, sao có thể đi câu dẫn bên nam nhân? Cát Vĩnh Hoàng ở trong lòng nàng chính là một cái tốt đẹp tồn tại, dấu ở nàng trong lòng trong một góc, ngẫu nhiên mới có thể tưởng niệm một lần, liền giống như thiếu nữ trong ngộng Hoàn Mỹ Tân Lang giống nhau. chờ tỉnh về sau, giữ lại chính là lệnh băng hiện thực. Sơ Ngọc thấy nàng chống chế bộ dáng, càng là cười lạnh nói: "Ngươi trang cái gì trang, ngươi là cái người nào, ai không rõ ràng lắm? Nếu ngươi không đánh Cát Vĩnh Hoàng chủ ý, Vậy ngươi nói, ngươi làm bên cạnh ngươi nha hoàn đi phủ thừa tướng nhìn chầm chằm làm gì đâu? Buồn Vương nhớ rõ ngươi cái kia nha đầu chính là ỷ vào ngươi ở sau lưng, không thiếu ở trong Vương phủ tác vai tấp phúc, sao có thể rời đi trong phủ lâu như vậy? Cái kia tiểu nha hoàng cư nhiên ra tiền ở phủ thừa tướng chung quanh thuê một cái tiểu viện tử, chuyên môn nhìn chầm chằm phủ thừa tướng đại môn, giống như là đang chờ cái gì giống nhau. Tăng Nhược Uyển nghĩ đến hắn nói chính là sự tình gì, hư một tiếng, trên mặt ủy khuất biểu tình cũng không có, lãnh đạm mà nói: Người trước bừng ra, "Ta lại nói cho ngươi, dù sao cũng không phải cái gì chuyện xấu. Nàng làm này hết thảy tất cả đều là vì Sở Ngọc, cho hắn biết, cũng không có gì không thể." Sở Ngọc tuy rằng kỳ quái nàng thái độ như thế nào đột nhiên liền thay đổi, chính là nghĩ Tang Nhược Uyển không có khả năng ở chính mình dưới mí mắt chơi cái gì hoa chiêu, cũng liền đem tay nàng đưa ra. Tang Nhược Uyển xoa chính mình vài lần đều bị lăn lộn thủ đoạn, hậm hực mà nói, "Ta làm kia nha đầu ở phủ thừa tướng nhìn chằm chằm." là vì xem phủ thừa tướng có thể hay không có cái gì động tác, ta đi cùng Cắt Vĩnh Chân để ra tăng nhược tỷ sự tình, chỉ sợ Cắt thừa tướng hiện tại còn nghĩ như thế nào lộng chết tăng nhược tỷ đi. Nàng đối chính mình kế sách đặc biệt có tin tưởng, mặc kệ Cắt Vĩnh Chân như thế nào làm, là nghe theo nàng lời nói, vẫn là cùng Cắt thừa tướng cáo trạng, Cắt thừa tướng đều sẽ không bỏ qua biện pháp này. Làm tăng nhược tỷ đã chết, mới có thể xong hết mọi chuyện. Sợ Ngọc bị sự tình phát triển làm cho kỳ quái không thôi. Nhìn chằm chằm Tam Nhược Uyển lời thề son sắc mặt, chấm giọng nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi nói rõ ràng. Các thừa tướng sao có thể? tăng Nhược Uyển mỉm môi, rồi sau đó nhớ tới cái gì, dịu dàng mà cười đối Sở ngọc nói, thần thiếp này còn không phải là vì vương gia, thần thiếp xem ngại mỗi ngày đều bởi vì thái tử sự tình hao tổn tinh thần, thần thiếp trong lòng không đành lòng, tuy rằng hôm nay vương gia hướng thần thiếp đã phát hỏa, chính là thần thiếp biết, việc này không trách vương gia, cho nên hôm nay ta đi phủ thừa tướng. Vì chính là làm cắt thừa tướng hạ quyết tâm, trừ bỏ tang như tỉ. Như vậy tăng nhân kiệt cũng liền không có tiếp tục duy trì sở thận lý do. Không có nhiếp chính vương duy trì, kia sở thận còn có thể an ổn mà ngồi ở hắn thái tử chi vị thượng sao? Sở Ngọc Tâm Tư xoay rất nhiều cái con gong, mới thu liêm khởi phẫn nộ biểu tình, trên mặt mang lên một chút tươi cười, ấy náy mà nhìn tang Như Huện, nói, ngượng ngủng, là buồn vương trách oan ngươi, ngươi không sinh khí đi. Hắn nghĩ chính mình vừa mới nói những lời này đó chỉ cảm thấy buồn bực không thôi, chính mình như thế nào một xúc động, cái gì đều hướng bên ngoài nói. Tam dược viện đặc biệt săn sóc bộ dáng, mỉm cười đem một ly mạo nhiệt khí trà nóng đưa đến sở Ngọc trước mặt, "Dịu dàng mà xin lỗi, vương gia có thể minh bạch thần thiếp khổ tâm liền hảo, hơn nữa lúc này đây là thần thiếp xúc động, không có cùng ngài thương lượng, liền làm ra loại này chọc người hoài nghi hành vi." Kỳ thật hiện tại ngẫm lại, thần thiếp cũng cảm thấy chính mình hành vi có chút. "Không sao, hiện tại đều đi qua." Nàng đôi mắt chớp chớp, Hốc mắt đã biến thành màu đỏ, nhợt nhạt thủy quang ở trong ánh mắt di động. Nhan nhạt mà ánh sờ ngọc thân ảnh. Sờ ngọc cổ họng vừa động, thân thể không tự giác mà căng chặt, tay cũng rôi thượng tăng nhược quyển sơn mặt, nhẹ nhàng vuốt ve, cũng là, sự tình đều đi qua. Thân thể hắn khoảng cách tăng nhược quyển mặt càng ngày càng gần, hai người cánh môi sắp dán ở bên nhau, nhẹ nhàng cọ sát, nói, "Bất quá, hiện tại chúng ta hai cái có càng chuyện quan trọng muốn làm, những cái đó sự tình khiến cho nó không tồn tại hảo." Tang Nhược Uyển bề ngoài rất có dụ hoặc lực, hơn nữa luôn là một bộ bị người khi dễ vô tội dịu dàng biểu tình, Sở Ngọc không tự giác mà đã bị Tang Nhược Uyển cố ý hành vi câu dẫn. Sắc đẹp trước mặt, huống chi cái này sắc đẹp vẫn là chính mình danh chính ngôn thuận thế tử, hắn liền càng không cần phải nhẫn mại. Mặt khác hạ nhân chỉ biết vương gia cùng vương phi ở trong phòng ngây người một cái buổi chiều, vẫn luôn truyền ra tới một ít không phù hợp với trẻ em thanh âm, làm này đó tiểu nha hoàn cũng chưa mắt thấy, toàn bộ đều ly cái này sân rất xa. Cứ như vậy vẫn luôn chờ đến trời tối. Sở Ngọc cũng không biết chính mình như thế nào lại đột nhiên bị ma quỷ ám ảnh, biết ngày hôm sau buổi sáng, hắn cũng không cảm giác thân thể của mình có cái gì không thích hợp địa phương, ngược lại bởi vì một hồi nhẹ nhàng vui vẻ hoan ái càng thêm thần thanh khí sảng. Hắn rời đi thời điểm, Tăng Nhược Uyển còn ở trên giường ngủ say, hắn nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là thế nàng đem chăn đắp lên, che khuất nàng một thân hồng hồng tím tím dấu vết. Tang Nhược Uyển ở hắn ra cửa về sau, mới mở to mắt Đắc ý mà nhìn chính mình trên người dấu vết, từ gối đầu hạ khăn trải dường phía dưới, nhẹ nhàng rút ra một trường phiêu tán nhàn nhạt mùi hương giấy. Này úp vàng trang giấy bất quá bàn tay đại, bởi vì mặt trên mùi hương mà có vẻ có chút không giống bình thường. Tang nhược quyển một tay cầm giấy, một tay vỗ ve chính mình bụng nhỏ, lầm bầm lâu bầu, ta thật vất vả được đến đến tử phù cũng dùng, nhất định phải có hiệu quả a. Nói là đến tử phù, kỳ thật là một loại bị nước thuốc ngâm qua giấy. Mặt trên mùi hương có thể câu dẫn khởi nam nhân vọng. Hơn nữa có thể đại đại gia tăng thụ thai tỷ lệ, bất quá thứ này chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa một chút dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Tăng Nhược Uyển tùy tay đem giấy ném vào Lư Hương, trần chùi thân thể duỗi người, tiếp tục ở mềm trên giường ngủ đến trời đất tối sầm. Sở Ngọc trong lòng phát hiện một chút không thích hợp, chính là không có miệt mài theo đuổi, hắn thực mau tới đến thư phòng, Triệu Sa Chi đang ở bên trong chờ hắn. Hắn vui sướng tiến lên, ngăn lại Triệu Sa Chi muốn hành lễ động tác, vội vàng mà nói: "Triệu đại nhân, Ngài trước ngồi xuống nghe ta nói. Sở Ngọc đem chính mình biết đến, cùng phòng đoán ra tới sự tình toàn bộ mà tất cả đều cấp nói, sau đó mới nói, hiện giờ việc này vẫn là ở các hoàng hậu trong tay, cho nên bổn vương quyết định, muốn đi chợ giúp các hoàng hậu được việc, một khi thành công, chúng ta kế hoạch cũng liền thành công một nửa. Hắn ngay từ đầu như thế nào liền không nghĩ tới như vậy hữu dụng biện pháp đâu, cũng không cần bọn họ tự mình ra tay, miễn cho bị người khác bắt lấy cái gì nhược điểm, tất kế nghiệp một lòng là chủ, loại chuyện này tìm hắn làm quá thích hợp. Hắn cho rằng chính mình biện pháp sẽ được đến tán thành, chính là Triệu Sa Chi lại lúc đầu, cự tuyệt hắn lúc này đây đề nghị, việc này, vương gia tốt nhất không cần tham dự đi vào, miễn cho dẫn hỏa thượng thân, liền tính là các hoàng hậu chính mình, hẳn là cũng có thể đem sự tình làm tốt, không cần chúng ta lại hỗ trợ, vạn nhất quấy rối liền không hảo. Bọn họ không có khả năng trực tiếp đi theo các hoàng hậu nói bọn họ liên thủ, mà hai phòng nhân mã đồng thời đuổi giết tỷ một nữ tử, ở hắn xem ra, cũng không có tất yếu, hơn nữa đến lúc đó người nhiều tay loạn, rất có thể sẽ xuất hiện làm người chạy trốn tình huống, nói như vậy thì mất nhiều hơn được. Sở Ngọc không nghĩ tới hắn sẽ tự tuyệt, Ngưng Mi nói, "Ai nói, thêm một cái người liền nhiều một phân bảo đảm, ngươi sẽ không không biết đi, nói nữa, các hoàng hậu người ở chỗ sáng, chúng ta người ở nơi tối tăm, một chút đều không xung đột, chờ bọn họ sắp thất bại thời điểm, chúng ta người lại đi, có thể để người vào nhất." Hắn gõ mặt bàn, phát ra có tiết tấu bang bang thanh âm, này biểu hiện hắn hiện tại đang ở tự hỏi Tuân Nưi trong lòng rất là nôn nóng. Vốn dĩ chính là, hắn thật vất vả được đến tốt như vậy một tin tức, hiện tại lại có người nói cho hắn không thể động, hắn trong lòng sao có thể chịu đựng được. Sơ Ngọc cảm thấy chính mình ngực, giống như trang mười mấy chỉ chim sẻ nhỏ giống nhau, mỗi một con đều ở ríu rít mà gọi bậy, nhắc nhở chính mình. Hắn hiện tại gặp phải chính là thế nào khó được cơ hội, một khi bỏ lỡ, rất có thể về sau liền rốt cuộc ngộ không đến. Triệu Sa Chi nhìn hắn bộ dáng, thở dài nói, "Vương gia, Chúng ta phải đối phó người là Thái tử, cùng những người khác không có quan hệ, người chớ quên, Tăng Nhân Kiệt còn ở Tăng Nhược Tỷ mà sau, chúng ta mục đích là mượn sức hắn, liền tính là không thể mượn sức, cũng không thể lật tội, vạn nhất làm Tăng Nhân Kiệt đã biết hắn nữ nhi chết cùng chúng ta có quan hệ, ta nghĩ đến thời điểm chúng ta mới là thật sự xong rồi. Cho nên, vẫn là không cần đi tham dự tương đối hảo, bọn họ chỉ dùng chờ kết quả ra tới, Tăng Nhược Tỷ đã chết, bọn họ đương nhiên cũng có thể chiếm chỗ tốt, liền tính Tăng Nhược Tỷ bất tử. Kia bọn họ cũng không có gì chỗ hỏng, chẳng qua cùng hiện tại tình huống giống nhau thôi. Sở Ngọc lắc đầu, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, "Triệu đại nhân, người chính là băn khoăn quá nhiều, chúng ta như thế nào liền không thể buông tay, hoàn toàn đua một phen, mặc kệ là thành công vẫn là thất bại, đều không có dễ dàng như vậy sẽ làm người bắt lấy nhược điểm, ngài hẳn là tin tưởng chúng ta người một nhà thực lực mới đúng." Hắn lời thề son sắt bộ dáng, sắc thật làm người không đành lòng cự tuyệt. Chính là hiện thực thường thường so tưởng tượng càng thêm tàn khốc. Thấy Triệu Sa Chi lộ ra khó xử biểu tình, Sở Ngọc tiếp tục nói: "Nếu là Tăng Nhược tỷ đã chết, ngươi cảm thấy Tăng Nhân Kiệt còn sẽ đứng ở Sở Thận bên kia." Hiện giờ Tăng Nhân Kiệt chính là chính vui vẻ Tăng Nhược tỷ có bản lĩnh, đều ở chờ mong nàng có thể trở thành cái thứ hai trưởng công chúa, đáng tiếc trưởng công chúa liền như vậy về sau, ai cũng không thể vượt qua, nữ nhân sao, vẫn là ở trong nhà giúp chồng dạy con tương đối hảo, thượng chiến trường sự tình vẫn là giao cho nam nhân đến đây đi." Hắn nhưu tới chính mình người bị tăng nhược tỉ cả cây rút ra, liền đoán hận phi thường, hắn bố trí lâu như vậy, liền chờ làm thái tử đi vào chính mình bấy giờ, kết quả chẳng những không có đạt thành mục đích của chính mình, còn làm này một đôi vợ chồng ở triều đình đứng vững vàng góc chân, hắn như thế nào có thể tiếp thu được. 231 thỏa hiệp. Triệu Sa Chi không nghĩ tới hắn sẽ như vậy chấp nhất, chính là nhìn đến Sở Ngọc hiện tại lòng tràn đầy chờ mong bộ dáng, hắn lại nói không nên lời cái gì cự tuyệt nói chỉ có thể nghĩ từ mặt khác phương hướng đem chuyện này cấp giải quyết. Hắn đôi tay nắm tay đặt ở chính mình đầu gối, nghiêm túc mà kiến nghị Sở Ngọc, "Vương ra, ngài hiện tại có chút quá kích động, như vậy đối ngài cũng không quá hảo. Ngươi phải biết rằng, là một cái quyết sách giả, nhất không thể có chính là kích động, ngài hiện tại quá hưng phấn, không thích hợp suy xét vấn đề, thỉnh ngài bình tĩnh một chút, lại cùng thần thảo luận chuyện này." Triệu Sa chi tuyệt đối có thể coi như là một cái trung thần, đối Sở Ngọc là trung trinh như một chính là có một cái hảo thần tử không được, hắn còn phải có trí tuệ, mà rõ ràng, Sở Ngọc hiện tại liền lý trí đều không ở, mãn tâm mãn nhãn đều là sắp muốn đạt thành kế hoạch. Sở Ngọc đề nghị liên tiếp bị cự tuyệt, liền tính là hắn tin tưởng Triệu Sa Chi, cũng không thể như vậy tùy ý hắn, chính là muốn thật sự nói cái gì lời nói nặng, hắn lại không đành lòng, chỉ có thể nói, Triệu đại nhân, ta biết ngài khổ tâm, chính là hiện tại yêu cầu bình tĩnh rõ ràng là ngươi mới là. Hắn đột nhiên mà tới một câu, làm Triệu Sa Chi sửng sốt ánh loại vẻ mặt này dừng ở sở ngọc trong mắt, chính là hắn không muốn thừa nhận chứng minh, trong lòng liền càng là an ủi, đối chính mình đề nghị càng thêm có tin tưởng. Bổn Vương biết ngươi bởi vì Triệu tướng quân sự tình mà sinh khí, cũng cảm thấy nụ chí, chính là làm người chính là phải có can đảm, huống chi chúng ta làm sự tình, Triệu đại nhân, ngươi vẫn là ngấm lại rõ ràng đi. Triệu Sa Chi đệ đệ chính là bởi vì đi theo sở thận đi ra ngoài đánh giặc, kết quả mới vừa thượng chiến trường, liền bất hạnh hy sinh cho tổ quốc. Hắn cho rằng Triệu Sa Chi là bởi vì Triệu tướng quân sự tỉnh, cho nên bắt đầu trở nên sợ đầu sợ đuôi, liền một chút đều không muốn đi nếm thử. Triệu Sa Chi nghe được hắn nói, sắc mặt hát trầm như nước, hắn trong lòng chỉ cảm thấy một trận tức giận, chính là vẫn là bình tĩnh lại, nói: "Thần thật là bởi vì đệ đệ sự tỉnh có chút khó chịu, nhưng là vương gia có thể yên tâm, thần tuyệt đối sẽ không làm chính mình bởi vì loại chuyện này liền lung tung làm quyết định. Làm người Thần, chính là muốn đem chính mình hết thảy đều vứt chi náo ngoại." Nói nữa Cho dù chết đệ đệ thì thế nào, chỉ cần hắn có thể giúp đỡ Sở Ngọc thành công thượng vị, làm này vì đế, những cái đó chết đi người cũng nhất định sẽ bởi vì chính mình mà cảm giác được kiêu ngạo. Nay Sở Ngọc cau mày, không nghĩ tới hắn là như vậy cố chấp, chỉ có thể thỏa hiệp nói, "Hảo đi, bất quá chuyện này chúng ta không làm điểm nhi cái gì." buồn vương trong lòng tổng cảm giác có chút không thoải mái, người hẳn là minh bạch, buồn vương có bao nhiêu tưởng đem Sở Thận đưa đến địa ngục đi. Đồng dạng là hoàng tử, dựa vào cái gì Sở Thận chính là thái tử? Hắn vẫn luôn đều cho rằng, nếu trời cao làm hắn sinh đến hoàng gia, khẳng định cũng là có làm hắn nhất thống Giang Sơn tâm tư, bằng không hắn vì cái gì không phải một người bình thường ra hài tử? Như vậy hắn cũng liền sẽ không có nhiều như vậy ý niệm. Như vậy ở trong lòng tự mình ăn ủi, hắn trong lòng những cái đó như có như không cảm giác cũng tất cả đều tiêu tán. Triệu Sa Chi cũng minh bạch chính mình không có khả năng khuyên đến động hắn, thấy hắn hiện giờ chịu nhượng bộ, trong lòng cũng là dễ chịu một chút, trong lòng cũng là tính toán nhượng bộ. Vương gia muốn làm điểm nhi cái gì cũng không phải không thể hắn bất đắc dĩ mà mở miệng nói, bất quá không thể dùng ngài, hoặc là thần thủ hạ, mà hẳn là dùng vương phi, liền giống như lúc này đây giống nhau, vương phi cũng nên vì ngài làm điểm nhi cái gì mới là, rốt cuộc phu thê là nhất thể, ngài nói đi. Hắn ám chỉ Sở Ngọc, xem ra nữ nhân này vẫn là không thể coi khinh, liền mặt nhi cũng chưa thấy, liền tính kế thượng cắt kế nghiệp, còn đặt thành mục đích của chính mình, làm nhân gia cam tâm tình nguyện mà vì chính mình làm việc hoặc là không thể nói là làm việc, chỉ có thể nói là cùng có lợi cộng thắng. Sở Ngọc Ngưng Mi, nàng còn có thể làm cái gì? Hiện tại bất quá là một nữ tử, nếu nói nàng làm cách kế nghiệp động tâm tư đi thuyết phục các hoàng hậu đối phó Tang Nhược tỷ, xác thật làm ta kinh ngạc nói, nhưng nàng tác dụng cũng gần chính là như vậy. Không phải hắn xem nhẹ Tang Nếu tỷ, mà là sự thật sắc thật như thế, nếu không phải nàng cùng cắt vinh Chân quan hệ còn tính hảo, lại trùng hợp gặp gỡ cắt ra như vậy, vừa vặn xem Tăng Nhược tỷ không vừa mắt. Nàng làm sao có thể thành công? Triệu Sa Chi cuối cùng là thở dài, nói: "Thần nói không phải vương phi, mà là nhiếp chính vương phi, vương phi mẫu thân vương thị, nàng ở Tang Nhân Kiệt bên người nhiều năm như vậy, như thế nào sẽ không có điểm nhi chính mình thế lực. Ngươi thật sự cho rằng có thể dạy ra tới như vậy nữ nhi, vương thị sẽ không cho chính mình lưu một cái đường lui. Nàng cũng không phải là chỉ là dựa vào Tăng Nhân Kiệt sùng Ái sống đến bây giờ." Hắn giơ tay vớt chính mình cằm, nhìn Sở Ngọc biểu tình là không thể lợi hà. Sở Ngọc hiển nhiên là ở tự hỏi hắn nói khả năng tính, hơn nữa đến cuối cùng, hắn thật sự cảm thấy phương pháp này tính khả thi phi thường cao. Triệu Sa Chi nhìn đến hắn có chút ý động, lập tức càng thêm cổ vũ nói, "Vương ra, ngài đi tìm Vương phi nói chuyện này đi, lại nói tốt hơn lời nói, không sợ Vương phi không đáp ứng." Hắn chọn lông mày ý bảo Sở Ngọc. Làm nam nhân trực giác, hắn đã hiểu Triệu Sa Chi ý tứ, ha hả mà cười nói, "Một khi đã như vậy, Triệu đại nhân liền đi về trước đi, ta đi khuyên nhủ Liễn Nhi." Hắn đương nhiên hiểu, nữ nhân sao, hống hống liền có thể, nói chút lời ấu hiếm, có lẽ còn hẳn là lại cùng nàng hứa hẹn một chút sự tình, liền có thể dễ dàng mà đạt thành mục đích của chính mình. Nhưng là hắn trong lòng vẫn là có chút biển ỉu, tuy rằng nói hai người mới vừa làm thân mật nhất sự tình, chính là làm một người nam nhân kiêu ngạo, hắn có chút không muốn đi cùng tăng Nhược quyển thỏa hiệp. Tang Nhược Uyển vì hắn làm việc tình, hắn sẽ không không kích động, chính là hiện tại là làm chính mình đi cầu nàng, hắn có chút nói không nên lời. Sở Ngọc Do do dự dự mà tới rồi tăng nửa quyển sân bên ngoài, một cái thô sử nha đầu đang ở quét tước, hắn vốn là khinh thường với cùng người như vậy nói chuyện, chính là nhìn nhắm chặt cửa phòng, hắn cau mày đem người ngăn cản xuống dưới. Kia nha hoàn một thân màu xám áo vải thô, túi đầu cung kính mà đứng ở sở Ngọc trước mặt, đôi mắt nhìn cặp kia ăn mặc gấm vóc dài chân, một trận hưng phấn. Vương gia cư nhiên sẽ cùng nàng nói chuyện. Nàng chỉ sợ là vương gia cái thứ nhất nói chuyện hạ đẳng nha đầu đi. Này có phải hay không ý nghĩa vương gia đối nàng có cái gì hảo cảm? Vẫn là nói nàng có cơ hội bỏ lên trên vương gia giường. Nói vậy cho dù là làm một cái thông phòng nha đầu, nàng địa vị cũng sẽ đại đại lên cao, thật hy vọng nói chuyện thời gian có thể trường một chút. Nàng kích động phát run thân thể, dung ở sở ngọc trong ánh mắt liền biến thành khẩn trương. Hắn có chút ghét bỏ mà lui về phía sau một bước, lạnh giọng nói, "Vương phi đâu?" Thỉnh không có. Hắn liền không nên trực tiếp liền như vậy lại đây. Hẳn là hỏi thăm rõ ràng lại hướng bên này đi, như vậy có vẻ hắn nhiều không có mặt mũi. Tiêu nha đầu nghe vương ra từ tính thanh âm ở chính mình đỉnh đầu vang lên, hỏi lại là vương phi, nàng trong lòng đối tang nhược huyện có một chút bất mãn, nhưng là vẫn là nói, vương phi hiện tại còn không có lên đâu, ngài muốn qua đi sao? Hai người kia ngày hôm qua một cái buổi chiều đều ở trong phòng hành thân mật việc, lúc này mới đi rồi bao lâu, liền lại trở về, quả nhiên là vương phi quá mức yêu mị, nhất định đúng vậy. Vương phi tuy rằng đi lên đáng thương hề hề bộ dáng, chính là sau lưng đối bọn họ này, đó hạ nhân một chút sắc mặt tốt đều không có, ngay cả vương phi bên người cái kia nha đầu cũng là kiêu ngạo thực, chính mình có một lần chỉ là không cẩn thận đem thủy sai tới rồi trên người nàng, nàng liền đánh chính mình một. Cái tác, xương lên đủ non nửa tháng mới hảo. Nàng nghẹn miệng, dầu di không vui. Chính là Sở Ngọc căn bản không để bụng người này suy nghĩ cái gì, hắn nhìn phòng cửa, chán ghét mà nói, buồn vương đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. Trở Vương phi tỉnh lại qué tước, ngươi như vậy sẽ quay dày đến nàng nghỉ ngơi." Nói xong cũng mặc kệ nàng tan nát cói lòng biểu tình, tay chân nhẹ nhàng mà đem cửa đẩy ra. Vừa mới còn nghiêm trang biểu tình, hiện giờ chỉ có xấu hổ, chính là hắn vẫn là cường trống làm chính mình mặt nhìn qua thực bình tĩnh, mới vào phòng. Hắn tay chân nhẹ nhàng mà đi đến mép giường, nhìn tăng Nhược Uyển ngủ nhan, trong lòng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõn một hơi, nghĩ đợi chút rốt cuộc nên nói như thế nào. Tăng Nhược Uyển sớm tại bọn họ nói chuyện thời điểm liên tỉnh Tuy rằng có chút kỳ quái Sở Ngọc hiện tại còn trở về, đây chính là trước nay đều không có quá sự tình, chính là nàng trước mắt vẫn là quyết định nằm ở trên giường bất động, nhắm mắt lại làm bộ còn không có tình bộ dáng. Sở Ngọc nhìn chăm chằm nàng mặt, suy nghĩ một hồi lâu, chính mình rốt cuộc nên nói như thế nào đâu? Nếu chỉ là đơn giản khuyên bảo, nàng không nhất định sẽ đồng ý, chính là nếu là hứa hẹn quá nhiều, chính mình lại không bằng lòng, hiện tại hắn duy nhất có thể nói chính là một ít lời nói dối. Bất quá như vậy chỉ sợ cũng có thể, nàng gả cho chính mình, vốn dĩ liền không phải vì cái gì cảm tình sinh hoạt, kỳ thật vẫn là vinh hoa phú quý cùng quyền thế, còn có trả thù tăng nhược tỷ chấp niệm. Tăng nhược vẫn đợi nửa ngày, mới chậm rãi rên rỉ một tiếng, thông thả mà mở to mắt, làm bộ tầm mắt mơ hồ bộ dáng, duỗi một cái lười eo, đem chính mình trên người xương đỏ dấu vết tất cả đều lộ ra tới. Sở Ngọc nghe được thanh âm, tràn đầy tin tưởng mà quay đầu, "Ngươi?" Hắn nói đến một nửa liền ngừng. Hơn nữa lại rất nhiều biến yếu. Tăng Nhược Uyển thân thể thượng tất cả đều là bị hắn làm ra tới dấu vết, có vẻ phá lệ. Một lời khó nói hết, Tăng Nhược Uyển nghe được người thanh âm, trong giây lát lấy lại tinh thần, hét lên một tiếng, chạy nhanh đem chăn kéo lên đi, che khuất chính mình ngực, chính là vẫn là đem chính mình che kín dấu vết tuyết trắng bả vai lộ ra tới, dù hoặc Sở Ngọc tầm mắt. Nàng trên mặt chướng đến đỏ bừng, trùng chăn hướng dường bên trong chậm rãi cọ sát, nhìn chằm chầm Sở Ngọc xấu hổ biểu tình, nói: "Vương gia, Ngài như thế nào tới? Ta. Thần thiếp. Ngài có thể hay không xoay người, thần thiếp trước đem quần áo mặc vào. Tăng nhờ quyển nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng đã gần như không thể nghe thấy. Sở Ngọc ở ban đầu biệt nữ qua đi, cũng rốt cuộc lấy lại tinh thần, ho khan một tiếng nói, "Không, có việc gì? Chúng ta hiện tại là cái gì quan hệ? Nói nữa ngươi liền cho rằng bổn vương là cái loại này không nói rửa xe người, ngươi liền như vậy cũng không có việc gì, bổn vương làm người cho ngươi chuẩn bị chút thức ăn." Chúng ta vừa nói vừa ăn. Hắn lúc này mới nhớ tới chính mình hiện tại cũng là không có ăn cơm, liền đi thư phòng cùng Triệu xa lời tuyên bố sự tình, hiện giờ vừa nhớ tới, bụng cũng là cùng tăng Nhược Uyển đồng thời lộc cục lộc cục kêu lên. Hai người lập tức đồng thời cúi đầu, không nói. Bất đồng chính là, Sở Ngọc là buồn bực, mà Tang Nhược Uyển là thẹn thùng. Hai người là ngày hôm qua buổi chiều chính là mệt nhọc một cái buổi chiều đâu, hiện giờ mới nhớ tới bọn họ từ ngày hôm qua cơm chưa qua đi đệ nhất bữa cơm. 232 lời hứa. Tăng Nhược Uyển đỏ mặt, đem quần áo của mình lấy lại đây, lại là túi đầu đem chính mình thon dài cổ lộ ra tới, cố ý hiển lộ ở Sở Ngọc trước mắt, vừa lòng mà cảm giác được hắn ánh mắt càng ngày càng nóng rực. Chính là hiện tại, thực sự không phải là mặt khác sự tình thời điểm, tăng Nhược Uyển cỏ tới cỏ lui mà mặc tốt quần áo, trên mặt cũng đã hồng thành trứng tôm giống nhau, thấp đầu đi đến Sở Ngọc bên người, nói chuyện thanh nhẽm nhỏ đến cơ hồ nghe không được, "Vương ra, ta hảo." Ngài tìm thần thiếp đến tụt cùng có chuyện gì? Nang nhìn Sở Thận muốn nói lại thôi bộ dáng, chính mình thoáng có một ít dự cảm, chính là vẫn là làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, đầy mặt vô tội mà chờ Sở Ngọc chính mình đem sự tình nói ra. Sở Ngọc trong lòng náo não, nhìn tăng nhược quyển giống như khẩn trưng mà đặt ở nàng đầu gối tay, nhẹ giọng nói, "Buồn Vương biết, ngày hôm qua buồn Vương hành động có chút quá kích, chính là ngươi hẳn là minh bạch buồn Vương tâm tình, hiện giờ thái tử phát triển an toàn, này liền đại biểu cho chúng ta kế hoạch muốn thành công." Liền càng thêm khó khăn, buồn vương trong lòng không có khả năng không nóng nảy, cho nên ngôn ngữ khó tránh khỏi có chút thất thố, mong rằng ngươi không lấy làm phiền lòng. Hắn trầm tư suy nghĩ lâu như vậy, nghĩ ra được những lời này, chính là vì làm tang nhược nguyện có thể lý giải chính mình khổ tâm, có thể cam tâm tình nguyện mà giúp chính mình đem sở hữu sự tình đều làm tốt. Tăng nhược quyển giờ phút này cũng minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ, cũng không có vừa mới bắt đầu cố kỵ, thẹn thùng mà cười nói, "Vương ra gì ra lời này, Uyển Nhi một ngày gả cho vương gia, liền cả đời đều là vương gia người, phu thê vốn là chim cùng rừng, chuyện của ngươi cũng chính là thần thiếp sự, tự nhiên không có gì nhưng thoái thác, liền xem vương gia ngài có nguyện ý hay không làm thần thiếp thăm dự, rốt cuộc thần thiếp là cái nữ tử, ngài nếu là không yên tâm cũng là hẳn là. Nang Lam đủ săn sóc bộ dáng, làm Sở Ngọc trong lòng khó được mà xuất hiện một ít ấy nấy, còn có cảm động, chính là hắn sẽ không quên chính mình hôm nay lại đây mục đích, cảm động qua đi, vẫn là có một số việc muốn nói xuất khẩu. Kỳ thật lại nói tiếp, bổn vương thật là có chút ấy này hắn giống như nan kham, chính là nói chuyện động tắc một chút đều không có đình chỉ, bất quá nghĩ tới nghĩ lui, bổn vương cảm thấy chuyện này, trừ bỏ ngươi, liền không có người có thể giúp ta, hơn nữa bổn vương cũng không tin những người khác. Đích xác, loại này chu chín tộc sự tình, ai dám lại đây hỗ trợ? Lại không phải mệnh nhiều không có địa phương lãng phí, cho nên tìm loại chuyện này tới tiêu xài chính mình sinh mệnh. Sơ Ngọc cũng không có khả năng đem chính mình nhược điểm dừng ở những người khác trong tay. Tam Nhược Uyển mỉm cười bất biến, trong lòng lại là chậm dãi trầm xuống dưới. Nay Sở Ngọc rốt cuộc là làm đến cái quỷ gì? Rốt cuộc là sự tình gì? Bị hắn nói như vậy nghiêm trọng, làm cho nàng cũng có chút nhi khẩn trương, không biết nên nói cái gì hảo. May mắn lúc này có gõ cửa thanh âm vang lên, bên ngoài nha hoàn thật cẩn thận mà đối với bên trong nói: "Vương gia, vương phi, đồ ăn sáng đã chuẩn bị tốt, là hiện tại đưa vào đi sao?" Sở Tại mới vừa nghe được bên trong có nói chuyện thanh âm thời điểm, nàng liền chạy nhanh đi phòng bếp. Đem đủ vật đoan lại đây, sợ chậm trong chốc lát, lại bị vương gia cùng vương phi trách tội. Sợ Ngọc có chút buồn bực, hắn thật vất vả làm tốt không khí, lập tức liền phải đem mục đích của chính mình nói ra, kết quả ở cái này mấu chốt nhi thượng cho chính mình quay rối. Bất quá nghĩ đến chính mình an bài sự tình, hắn cũng không có gì có thể trách tội. Tăng Nhược Uyển thấy hắn ảo não bộ dáng, nghi thẩm, hắn hẳn là vô tâm tình ăn cơm, cho nên mở miệng đối với ngoài cửa nói, đưa vào đến đây đi. Thanh Hương hương vị truyền tiến vào là cháo trắng rau sào, bất quá mấy thứ này chính là giá trị xa xỉ. Mễ đều là từ Giang Nam vận lại đây, đồ ăn cũng là mới mẻ nhất tốt nhất, ngay cả nấu cơm đâu bếp, cũng là từ trong hoàng cung ra tới. Sở Ngọc thất thần mà ăn đồ vật, đôi mắt lại không tự giác mà hướng tăng Nhược Uyển trên người xem. Tăng Nhược Uyển bị hắn xem kỳ quái, đem chính mình trong tay đồ vật buông xuống, hỏi, "Vương gia ngài còn chưa nói hôm nay lại đây rốt cuộc là có chuyện gì đâu?" Thần thiếp ngu rốt, ngài không nói, thần thiếp cũng đoán không ra tới. Này ăn cơm đều có chút ăn không vô nữa. Nàng cầm chén đũa bông, thật sự là không muốn lại ăn, bất quá trong mắt lại là đối Sở Ngọc Phi thường lo lắng bộ dáng. Sở Ngọc trong mắt có một tia xấu hổ thần sắc chợt lóe mà qua, có chút không quá tự tại mà nói, "Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, Vương phi, chúng ta vẫn là đợi chút rồi nói sau." Hắn còn không có tưởng hảo, bất quá nhìn dáng vẻ sự tình hẳn là có thể thành công, hắn trong lòng một thả lỏng, cũng có tâm tình ăn cơm, đối tang nhược quyển hành vi liền có chút bất mãn. Tang Nhược Uyển hít sâu hai hạ, căm giận mà bưng lên chén, hai người các hoài tâm tư, ăn cơm tốc độ thế nhưng cũng phi thường mau. Đợi cho nha đầu đem đồ vật thu thập hảo về sau, bọn họ hai người đại ở an tinh trong phòng, trong lúc nhất thời thế nhưng có chút bần ưu, ngay cả Sở Ngọc đều có chút cứng họng bộ dáng, liền chính mình tưởng tốt lời nói cũng không biết nên nói như thế nào. Tang Nhược Uyển minh bạch hắn là mà không đi mặt mũi, trong lòng còn kiên trì chính mình thân là nam nhân kiêu ngạo, cho nên phi thường lý giải mà trước mở miệng, "Vương gia, Hiện tại ăn xong rồi, ngài có thể nói đi." Nàng mang theo trêu đùa ngữ khí, làm Sở Ngọc trên mặt có chút màu đỏ. Sở Ngọc xấu hổ trong ngay mắt, thực mau trở về qua thần, ho khan hai tiếng nói, "Bổn vương là tưởng, mâu thân ngươi hiện tại tuy rằng bị giam cầm, chính là làm vương phi như vậy nhiều năm, trong tay hẳn là có chút thế lực đi." Bổn vương muốn giúp đỡ các hoàng hậu ám sát tang nữ tỷ, chính là bổn vương chính mình không tiện mở miệng, cho nên chỉ có thể tìm những người khác hỗ trợ, chúng ta là phu thê, hơn nữa loại chuyện này cũng không làm cho người ngoài biết, người nói đi. Hắn ý đồ hiểu chi lấy lý động chi lấy tình, nếu Tang Nhược Uyển có thể liền như vậy đồng ý, hắn cũng liền không cần phải nói kế tiếp điều kiện. Chính là tăng Nhược Uyển là thật sự không rõ, hắn nói chính là có ý tứ gì, càng đừng nói đồng ý, vương gia đây là có ý tứ gì. Thần thiếp biết, thần thiếp mỗ vi phạm sai lầm, bị nốt ở Phật đường bên trong, chính là vương gia ngài cũng không cần như vậy nhục nhã thần thiếp đi. Ngài biết, thượng một lần thần thiếp trở về nhiếp Chính Vương phủ thời điểm, Giả mỗ thân quá đến là ngày mấy sao? Ngay cả một cái nho nhỏ nha đầu đều có thể dẫm đến nàng trên đầu, Đường Đường Vương phi, hiện giờ so sơn dã gian thôn phụ còn muốn có vẻ lao thái, ngài còn muốn thế nào? Nàng sắc thật là có chút sinh khí, Vương thị liền tính lại nói như thế nào, cũng là nàng mẫu thân, người này cư nhiên tới rồi hiện tại, còn đánh chính mình mẫu phi chủ ý, rốt cuộc là muốn thế nào? Sở ngọc không nghĩ tới nàng sẽ là như vậy kịch liệt thái độ, kinh ngạc đồng thời, vẫn là buồn bực. Tang Nhược Uyển cư nhiên dám đối với chính mình hô to gọi nhỏ, là chính mình uy tín gần nhất giảm xuống sao? Hắn cau mày, nghiêm khắc mà nói, "Được rồi, Bổn vương không có cái kia ý tứ." Xuống dưới, nghe ta từ từ nói. Nghĩ đến chính mình còn có chuyện yêu cầu nàng, hắn chỉ có thể đem chính mình trong lòng tức giận nuốt xuống đi, ôn tồn mà cùng tăng Nhược Uyển thương lượng. Hắn phi thường nghiêm túc mà nói, "Bổn vương không phải trêu chọc người, là thật sự như vậy cho rằng, loại chuyện này Bổn vương không có phương tiện nhúng tay." Mà Nhạc mẫu kinh doanh nhiều năm như vậy, dựa vào Nhạc mẫu năng lực, không có khả năng không có cho chính mình lưu lại một tầng bảo đảm, không phải nói có thể bảo hộ nàng quá thật tốt, nhưng là cũng có thể đủ làm nàng tánh mạng vô ưu. Nàng hẳn là sẽ không ngu xuẩn đến làm chính mình khổ tâm bồi dưỡng những người đó, bởi vì chính mình bị một ít hạ nhân khi dễ, liền tùy tùy tiện tiện bại lộ ra tới, những người đó khẳng định giấu ở càng sâu địa phương, chỉ là bọn hắn tất cả mọi người không có phát hiện, nhưng là những người đó khẳng định là tồn tại. Tang Nhược Uyển trước nay không nghĩ tới quá điểm này, chính là nàng do dự bộ dáng, vẫn là làm Sở Ngọc cảm thấy chính mình hẳn là lại thêm một chút sức lực. Hắn nắm tăng nhược quay tay, nhìn chằm chằm nàng có chút mê mang đôi mắt, phi thường nghiêm túc mà nói, "Uyển Nhi, chúng ta là phu thê, ngươi còn chưa tin ta sao? Chỉ cần ngươi hồi trong Vương phủ đi hỏi một chút là được, ngươi là nàng nữ nhi, nàng sẽ không không giúp ngươi, hơn nữa ngươi ngẫm lại xem, chỉ cần chúng ta thành công, ngươi về sau chính là hoàng hậu nương nương, con của ngươi Bổn vương bảo đảm lập hắn vì thái tử, ngẫm lại chúng ta về sau sinh hoạt cùng địa vị, ngươi còn có cái gì do dự? Đừng quên, chúng ta hiện tại làm sự, chỉ cần bị người phát hiện, tuy rằng không nhất định sẽ chết, chính là nhất định sẽ sống không bằng chết. Hắn hiểu biết Tăng Nhược quyển tính cách, nữ nhân này thực kiêu ngạo, quá kiêu ngạo, cho nên nàng sẽ không chịu đựng chính mình về sau nghèo túng sinh hoạt. Đúng là bởi vì điểm này, Sở Ngọc mới có thể nói loại này lời nói đi bức bắc. Tăng Nhược quyển nghe được vi hậu cùng lập thái tử thời điểm, cũng đã tâm động không thôi, hận không thể lập tức liền đồng ý, trong lòng cũng là vạn phần chờ mong cùng cầu nguyện, Vương thị trong tay thật sự có như vậy một nhóm người. Nàng suy tư thật lâu sau, mới ở sở thận dưới ánh mắt gật gật đầu, "Vương ra, ngài yên tâm đi, chúng ta chi gian sự tình, không phải những người khác có thể so sánh với. Đợi chút thần thiếp liền lại đi một lần vương phủ, hỏi một chút mẫu phi, rốt cuộc thần thiếp cũng là nàng nữ nhi, nàng hẳn là có thể đồng ý." Ngay cả nàng chính mình hiện tại đều có chút khẳng định mà cho rằng Vương thị trong tay khẳng định có một ít không người biết thế lực. Mẫu phi vẫn luôn là một cái cẩn thận người, bằng không cũng sẽ không ở trong vương phủ qua nhiều năm như vậy cũng bình yên vô sự. Nếu không phải tăng Nhược tỷ đột nhiên biến hóa, nàng tin tưởng mẫu phi về sau nhất định có thể quá đến phi thường hảo. Sở Ngọc được bảo đảm, khó tránh khỏi cùng Tang Nhược quyển lại ôn tồn trong chốc lát, mới lưu luyến không rời đi rồi. Tuy rằng tăng Nhược quyển bề ngoài so ra kém tăng Nhược tỷ, nhưng là cùng đại đa số nữ tử so sánh với, cũng là phi thường chiếm ưu thế. Tuần nữa nàng cố tình dụ dỗ, Sở Ngọc tự nhiên vui thuận nước đẩy thuyền. Chờ đến Sở Ngọc đi rồi, tăng Nhược Uyển mới thu hồi chính mình tươi cười, lười nhắc mà duỗi một cái lười eo, tay chống đầu chống ở trên bàn, đôi mắt không chấp mắt mà nhìn ven tường bình hoa. "Lại đây, thế bổn vương phi dọn dẹp một chút, chúng ta hôm nay lại đi một lần nhếch chính vương phủ." Nàng không chút để ý mà phân phó bên cạnh nha hoàn, chính mình còn lại là dựa vào mép giường, lười nhác không muốn động tác. Kêu nha đầu một bên thế nàng thu thập đồ vật, Một bên trộm mà hướng nàng bên này xem, nhìn thật lâu, muốn nói lại thôi. Tăng Nhược Uyển bị nàng ánh mắt xem có chút khó chịu, mở to mắt, nhìn thẳng nàng ánh mắt, trong giọng nói lạnh leo rõ ràng có thể thấy được, ngươi nhìn cái gì đâu? Còn không thu thập đồ vật, tưởng thảo đánh sao? Nha đầu này là gan càng lúc càng lớn, cư nhiên đối chính mình mệnh lệnh đều không hảo hảo chấp hành. 233 quyết định. Một giây nhớ kỹ, xuất sắc vô vào bọt miễn phí độc. Kia nha đầu cũng không có bởi vì loại chuyện này sinh khí. Ngược lại là nhìn tăng Ngư quyển, do do dự dự mà đã mở miệng, Vương phi, ngài thật sự muốn giúp vương gia đi cầu ngài Mẫu phi. Tuy rằng nàng tương đối ngu dốt, chính là có một số việc nàng vẫn là hiểu được, Vương phi vẫn luôn nhìn không thuận mắt Thái tử phi, chính là Thái tử phi hiện giờ đều thành thân, nàng còn phải làm những việc này, còn có tính vương gia, hắn làm những cái đó sự tình, chính là thực dễ dàng đã bị Chu chính tộc. Chính là tăng Ngư quyển đã hạ quyết tâm sự, tình là tuyệt đối sẽ không bởi vì những người khác mà thay đổi. Túng chi là sở ngọc đối nàng hứa hẹn sự tình, xác thật là khiến cho nàng dạ thông. Về sau, nếu nàng thật sự thành hoàng hậu, mà tang nhược tỷ còn lại là không biết chết đến cái nào, góc đi nói chỉ cần vừa nhớ tới điểm này, nàng liền ức chế không được chính mình trong lòng kích động, hận không thể lập tức liền chạy đến nhiếp chính vương phủ, nàng đã gấp không chờ nổi, tưởng chờ nghe được Tăng nhược tỷ đột tử tin tức. Nha Hoàn xem nàng dáng vẻ này, vẫn là nhịn không được quên, "Vương phi, ngài thật sự nghĩ kỹ. Vạn nhất sự tình làm không tốt, chính là sẽ liên lụy rất nhiều người, ngài hẳn là biết này tội danh có bao nhiêu trọng, chỉ cần ngài hiện tại từ bỏ, liền tính ngươi về sau đã xảy ra sự tình gì, chúng ta vương ra hẳn là cũng có thể bảo hộ ngài cả đời bình an, ngài nếu là làm, về sau liền thật sự không có cách nào quay đầu lại. Nàng tuy rằng cũng có chút sợ hãi tăng Nhược Uyển, chính là cũng là thiệt tình vì nàng tốt, đương nhiên, tăng Nhược Uyển nếu có thể đối nàng càng tốt một chút, nàng cũng thực nguyện ý bất quá. Tăng Nhược Uyển xưa nay tuy rằng âm hiểm, Nhưng đối bên người hạ nhân còn tính không đúng, liền tính nàng nghe thấy được cái gì. Tăng Nhược Uyển cũng nên sẽ không đối nàng quá mức nghiêm khắc, ít nhất sẽ không bởi vì một ít không thể hiểu được sự tình liền xử phạt nàng. Tăng Nhược Uyển hiện tại cũng cảm giác nhiều ít có chút không thích hợp, tao mày nhìn cái này nha đầu, ngữ khí không thế nào hảo, ngươi rốt cuộc nghe được nhiều ít? Nhưng là mặc kệ ngươi nghe được nhiều ít, tốt nhất đem những lời này đó tất cả đều lạn đến ngươi trong bụng, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi hẳn là biết tính Vương gia hiện tại làm chính là sự tình gì, xem ở ngươi hầu hạ ta nhiều năm như vậy phần thượng, ta cảnh cáo ngươi một câu, Vương gia nếu là tưởng đối với ngươi làm cái gì, ta không nhất định có thể ngăn được. Liền tính nàng nghe được thì thế nào, nha đầu này là nàng tâm phúc, hẳn là sẽ không bởi vì những việc này, liền làm ra cái gì đối chính mình bất lợi sự tình, bằng không tang Nhược Uyển sẽ không đến bây giờ mới phát hỏa. Tiêu nha đầu thấy tăng Nhược quyển thật sự sinh khí, còn muốn nói gì? chính là tăng Nhược Uyển trực tiếp đẩy cửa ra đi ra ngoài, làm nàng tưởng nói điểm nhi cái gì đều không thể. Tăng Nhược Uyển trực tiếp chạy đến trong hoa viên, tìm một cái yên lặng góc nốc, nhìn mặt hồ, tâm tình lại thật lâu khó có thể bình tĩnh. Dù sao mặc kệ thế nào, buồn vương phi đều tuyệt đối không có khả năng từ bỏ, còn không phải là một cái tăng tiểu tỷ, ta xem nàng đến tột cũng có thể lợi hại tới trình độ nào, nàng rốt cuộc vẫn là nhớ rõ chính mình hiện tại là ở địa phương nào, nhỏ giọng mà lầm bầm lâu bầu, thanh âm chỉ có chính mình một người có thể nghe được. Lúc này đây, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, tăng Nhược tỷ, liền tính là ta đã chết, cũng sẽ không cả đời đều ở ngươi phía dưới, một ngày nào đó, ta sẽ làm. Ngươi liền làm ta dưới chân bùn đất đều không đủ tư cách." Nàng ở chỗ này hung hăng mà phát tiết một hồi, mới cảm giác tâm tình hảo không ít. Vừa lúc cái này nha đầu cũng chuẩn bị tốt đồ vật, tăng Nhược Uyển gấp không chờ nổi trên mặt đất xe ngựa, hướng nhiếp chính vương phủ đi. Tăng Nhược Uyển biết tăng Nhân Kiệt còn ở sinh chính mình khí, cho nên Vị thượng sáng suốt không có đi bái phòng Tang Nhân Kiệt, ngược lại là trực tiếp đi đivarphi đường. Tăng Nhân Kiệt tự nhiên đã biết Tăng nếu huyện trở về, chính là hắn cũng không tính toán lại nhiều quản này hai cái mẹ con sự tình, trực tiếp cùng quản gia nói, "Khiến cho nàng đi thôi, bất quá ngươi phải chú ý nàng, đừng làm nàng làm cái gì quá mức hành động." Thưa một lần bị Tăng nhử quyển đe dọa cái kia nha đầu, đã sớm đã bị đuổi ra đi. Tuy rằng hắn đối Vương thị đã không có kiên nhẫn, chính là nàng vẫn là chính mình vương phi. Một cái nho nhỏ nha đầu đều dám làm ra tới chính mình sự tình, cũng không biết người kia là ai mang tiến vào, tố chất cũng quá làm người lo lắng. Tăng Nhược quyển thẳng đến Vương thị Phật đường mà đi, phía sau nha hoàng trong tay, còn xách theo tăng Nhược quyển vì Vương thị chuẩn bị một ít đồ dùng sinh hoạt. Vương thị hiện tại mỗi ngày sinh hoạt, cũng chỉ dư lại bái Phật niệm kinh, chuyện khác nàng cũng làm không được, tăng nhân kiệt cũng sẽ không làm nàng làm. Tăng Nhược quyển nhìn đến Vương thị rõ ràng hảo rất nhiều tinh thần, cười nhạt tiến lên, nhẹ giọng nói, "Mộ Phi, Ta tới xem lơi, còn cho ngươi mang theo vài thứ." Nang ý bảo phía sau nha hoàn đem đồ vật bông, cười nói, "Ngài ở chỗ này bị phụ vương bỏ qua." Nữ nhi trong lòng cũng không chịu nổi, chính là gần nhất phụ vương trong lòng chỉ có tăng nhược tỷ một cái nữ nhi, ta đi phụ vương nơi đó, cũng chỉ có bị đuổi ra tới một cái kết cục. Tăng nhược Uyển nhìn Vương thị có chút trì độn mà phản ứng, trong lòng nhịn không được lên men. Vương thị nhìn nàng mặt, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt nàng tóc, cười an ủi nói, "Đứa nhỏ ngốc, khóc cái gì khóc?" Mô Phi ở chỗ này cũng không có gì không tốt, cả ngày cùng Phật tổ làm bạn, mỗi ngày niệm kinh cho ngươi cầu phúc, cũng coi như là cho chính mình tích điểm nhi âm nước, kiếp sau có thể đầu cái hào thai. Tuy rằng nàng cũng không phải quá tin tưởng này đó thần quỷ nói đến, chính là tới rồi hiện tại, nàng tình nguyện tin tưởng, bởi vì chỉ có này đó thời điểm, nàng mới có thể cảm giác được chính mình là chân chính tồn tại, mà không phải một khối cái sắc không hồn. Tăng Nhược Uyển hốc mắt nhịn không được mà phiếm hồng, chính là nghĩ chính mình hôm nay tới mục đích Nàng lại có chút chần chờ Nàng rối dám ánh mắt dừng ở Vương thị trong ánh mắt, cũng chỉ là làm nàng thở dài. Nàng nhìn chính mình cái này nữ nhi, hiện giờ nàng cũng đã trưởng thành, nữ nhi thành thân thời điểm, chính mình đều không có cơ hội đi xem, cũng không biết nàng chân chính sinh hoạt đến tột cùng là bộ răng gì. Nàng khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, còn không phải là vì làm tang nhược tỷ biến thành một người gặp người ghét nữ tử, sau đó, đem nàng chính mình đưa hướng vạn kiếp bất phục, chính là nhiều năm như vậy đi qua. Phía trước mười mấy năm đều dựa theo kế hoạch của chính mình tiến hành, cố tình tới rồi cuối cùng một đoạn thời gian ra lớn như vậy ngoài ý muốn, làm nàng như thế nào có thể tiếp thu. Huyền Tích nhìn tăng Nhược Uyển do dự ánh mắt, nàng nhẹ giọng hống, người hôm nay tới là có chuyện đi? Vẫn là thượng một lần sự tình. Không có giải quyết sao?" Nay hẳn là không có khả năng, dựa vào các kế nghiệp trung thành và tận tâm, hán tuyệt đối không tiếp thu được tăng Nhược tỷ thực lực càng ngày càng cường càng đừng nói tăng nhược tỷ phía sau còn có một cái tang nhân kiệt làm hậu thuẫn, liền tính chỉ là sợ hãi bọn họ hai cái liên hợp, các kế nghiệp đều sẽ không dễ dàng buông tha tăng nhược tỷ. Tăng nhược Uyển lúc đầu, kia chuyện đã có tiến triển, bất quá còn có chuyện không có giải quyết, Mộ phi, chúng ta ngươi một vấn đề, ngươi nhất định phải nghiêm túc trả lời ta. Nàng trong lòng đối tang nhược tỷ phẫn hận chiếm cứ hết thảy, cho nên vô luận như thế nào, chuyện này đều phải làm tốt. Vương thị bị nàng động tác làm đến xứng sốt, ngay sau đó nói, ngươi nói thẳng liền hảo. Mẫu phi làm nhiều như vậy, tất cả đều là vì các ngươi tỉ đệ hai cái, có cái gì khó khăn, ngươi chỉ dùng nói chính là, tuy rằng ta không cũng nhất định có thể giúp đỡ, chính là có thể làm sự tình, Mẫu phi tuyệt đối sẽ hỗ trợ. Nếu sự tình đã giải quyết, còn có cái gì có thể bối rối nàng? Tăng Nhược Uyển nghiêm túc mà nói, chuyện này Mẫu phi ngươi tuyệt đối có thể hỗ trợ, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi làm vương phi nhiều năm như vậy, trong tay có hay không tích cóp hạ cái gì thế lực? Các thừa tướng đã hạ quyết tâm muốn Tăng Nhược tỷ đi tìm chết. Chính là Nữ Nhi không yên tâm, vẫn là tưởng nhiều hơn một tầng bảo đảm, đồng thời cũng làm tăng nhược tỷ có đến mà không có vẻ. Nàng không chút khách khí mà đem chính mình trong lòng tưởng sự tình tất cả đều nói ra, dù sao nơi này chỉ có bọn họ hai người, chính mình một chút đều không cần lo lắng. Vương thị đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó trầm giọng hỏi, "Lời này là ai làm ngươi hỏi? Ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới này một vụ?" Nàng nhưng không tin chính mình Nữ Nhi có thể nhớ tới nhiều chuyện như vậy. Có khả năng nhất vẫn là Tĩnh Vương gia đối nàng nói gì đó, mới làm nàng lại đây tìm chính mình. Tăng Nhược Uyển ở nàng sắc bén dưới ánh mắt có chút trở dạ, đem ánh mắt vâng khai, mới nói nói, không phải ai nói cho ta, là ta chính mình nghĩ đến, Mộ Phi, nếu ngươi thật sự có loại này thế lực, vậy ngươi liền giúp giúp Nữ Nhi được không? Ngươi ngấm lại xem, Nữ Nhi hiện tại là Vương phi, chỉ cần Nữ Nhi thành sự, về sau Vương gia liền khả năng đương hoàng thượng, ta đây chính là hoàng hậu, ngài chính là hoàng hậu mẹ ruột. Như vậy ta là có thể đem ngài từ nơi này tiếp đi ra ngoài, ngài hẳn là không nghĩ cả đời đều tại đây Phật đường cô độc sống quãng đời còn lại đi. Liên Tính ngài tưởng, ta cũng không đành lòng. Nàng nói hợp tình hợp lý, Vương thị thật là có chút tâm động, nhưng là càng nhiều vẫn là do dự, nàng thở dài, nói thẳng nói, ta như vậy cùng ngươi nói đi, ta có ám người không sai, chính là đó là ta để lại cho chúng ta ba người cuối cùng bảo hộ, sớm như vậy bại lộ ra tới, kia chúng ta về sau nhưng làm sao bây giờ? Nàng không giống tăng Nhược quyển, làm việc gần dựa vào một cổ tử bốc đồng, nàng tuổi lớn, kinh nghiệm cũng có không ít, tự nhiên đối loại này cùng loại đập nồi dìm thuyền hành vi có rất nhiều cẩn thận. Tăng Nhược quyển thấy nàng có buông lòng dấu hiệu, vội vàng nói, "Này sợ cái gì, về sau chúng ta trưởng quyền, liền tính là phụ vương đều không thể nói cái gì, chúng ta có cái gì sợ quá?" Vương thị chính mình cũng phi thường nghiêm túc thấp nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng nói không sai, trong lòng hạ quyết tâm, cuối cùng vẫn là đồng ý. Tang Nhược Uyển lặng lẽ thấp nhẹ nhàng thở ra. Đối Vương thị ân cần mà giới thiệu chính mình mang lại đây đồ vật, cười nói, mấy thứ này đều là nương ngươi ở chỗ này có thể dùng đến, ngài xem xem muốn phóng tới chạy đi đâu, ta làm người giúp ngươi thu thập. Mặt khác một bên, các hoàng hậu cũng là bị chuyện này làm đến nôn nóng không thôi, một ngày xuống dưới, liền màu da đều có chút tạm đạm, xem mama ma đau lòng không thôi. Nương nương, ngài nếu là muốn làm trực tiếp làm đi, hà tất ở trong lòng khổ chính mình. Nói nữa, chúng ta lại không phải chính mình tự mình động thủ làm những người đó độc thủ, liền tính là thái tử sinh khí, cũng trách tội không đến ngài trên đầu. Đến lúc đó chờ một đoạn thời gian, thái tử đem nàng đã quên, ngài liền có thể lại cấp thái tử tìm một cái môn đăng hộ đối thái tử phi. Thời gian dài, thái tử tự nhiên liền đem cái kia tăng nhược tỷ cấp đã quên. Mama nhìn các hoàng hậu mỗi ngày nôn nóng bộ dáng, chính mình trong lòng cũng là khó chịu thực. Các hoàng hậu tự hỏi mama nói, vuốt ve chính mình đùi tay rốt cuộc dừng lại, thở dài nói, một khi đã như vậy, vậy như vậy làm đi. Người ngươi đi an bài, ta mệt mỏi, đi vào nghỉ ngơi trong chốc lát. 234 thu thú. Một giây nhớ kỹ, xuất sắc vô b bút miễn phí đọc. Thời gian một chút một chút qua đi, đối những người đó tới nói, thời gian có lẽ quá thật mau, bởi vì bọn họ sự tỉnh còn không có thương lượng hảo, chính là đối tăng nhược tỷ tới nói, thời gian quá đến quá trưởng. Nàng từ lúc trưởng trở về về sau, liền vẫn luôn ở trong cung đợi, liền tính nàng nghĩ ra môn, đều bị Minh Lam ngăn lại tới, lý do là nàng gần nhất quá mức trừng dương. Sợ xảy ra chuyện gì? Tăng Nhược tỷ phi thường tưởng nói chính mình sẽ xảy ra chuyện gì, chính là nhìn sở thận mỗi ngày, nhìn nàng sức mạnh, nàng lại không dám nói loại này lời nói. Một tháng đi qua, nàng cùng thợ chồng hoa muốn những cái đó hạt giống cũng đã toàn bộ đều nảy mầm, hiện giờ nụ hoa đều mọc ra tới, nàng cảm thấy chính mình lập tức liền phải cùng này đó hoa giống nhau, tại đây Đông cùng mọc Dễ. Minh làm, ta thật sự hảo nhãm chẳng a, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau ra cung đi? Bằng không chúng ta đi bà ngoại nơi đó cũng đúng a, tổng so ở chỗ này lợi hảo, ta cảm giác ta chính mình đều sắp mục mèo. Tang Nhược tỷ từ trên chiến trường trở về về sau, vẫn luôn không có gián đoạn quá rèn luyện thân thể. Nàng thở hồng hộp mà từ trong viện trở về, trên đầu còn mang theo hơi mỏng mồ hôi, trên má hồng nhuận nhan sắc phá lệ mà hấp dẫn người trong mắt. Minh Lam nhìn nàng bộ dáng, chạy nhanh nói: "Nương nương, ngài như thế nào xuyên thành cái dạng này liền ra cửa? May mắn hiện tại thời gian còn sớm, không có gì người" Nếu như bị những cái đó ma ma thấy được, nhất định sẽ có người nói ngoài nhà thoại. Nàng chạy nhanh cầm áo choàng lại đây, trực tiếp đem tăng nhược tỷ toàn bộ bao ở bên trong. Tăng nhược quyển cả người đều là mồ hôi nóng, hiện giờ bị như vậy một bao, càng là cảm giác cả người đều sắp bị lửa đốt đã chết. Nàng phản xạ có điều kiện mà liền muốn đem áo choàng cởi ra, chính là nhìn Minh Lam lo lắng ánh mắt, nàng vẫn là từ bỏ, các nàng có thể nói cái gì nhà thoại. Ta gần nhất lại không có làm sự tình gì, bọn họ liền tính muốn tìm ta phiền thoái cũng không biết nên từ chỗ nào tìm. Tăng Nhược tỷ cảm thấy này trong cung nữ nhân nhất định là đều nghẹn lâu lắm, cho nên đều bắt đầu biến thái, mỗi ngày liền biết nhìn chằm chằm nàng, hận không thể từ trên người nàng tìm ra các loại sai lầm, sau đó dựa theo cái gọi là quy củ trừng phạt nàng. Chính là nàng trong tay có binh, những người đó cũng không dám lại đây tìm tra, nàng ngược lại cảm thấy nham chán. Minh Lam bất đắc dĩ mà nhìn chính mình ra nương nương, từ trong phòng mang sang tới đã lạnh toát canh, phóng tới Tăng Nhược tỷ trước mặt. Ngự thiện phòng chuyên môn ngao canh gà, thái tử điện hạ phân phó, nói là làm ngài có thời gian liền uống lên. Thái tử điện hạ đối nhà mình cô nương cũng coi như là thiệt tình, chẳng những không có ghét bỏ nhà mình cô nương ăn nhiều, còn nghĩ biện pháp mà muốn cho cô nương ăn nhiều một chút, cô nương gần nhất là càng thêm mượt mà, không thể không mỗi ngày đều tiến hành rèn luyện. Tăng nhược tỷ nếu là biết chính mình rèn luyện thân thể hành vi bị cho rằng là giảm méo nói, khẳng định sẽ phi thường bất đắc dĩ. Nàng dáng người vẫn luôn là tiêu chuẩn dáng người là qua đi nguyên chủ dáng người quá gầy, cho nên mới có vẻ nàng càng thêm trâu tròn lộc sáng. Thơm nước canh gà hiện giờ chính thức thích hợp độ ấm, nàng cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống không đã gượn, trực tiếp bưng chén liền uống lên. Tang Nhược tỷ cầm chén một phóng trực tiếp đối Minh làm nói, ta mặc kệ, hôm nay ta nhất định phải đi ra ngoài, bằng không ta nhất định sẽ điên mất. Nàng gần nhất so thành thân trước kia còn muốn ra nan, sợ thận mỗi ngày thay thế Minh tông đế chấp trưởng triều chính, mỗi ngày đều vội đến không được, cũng không bao nhiêu thời gian bồi nàng. Nàng không oán sở thận, chỉ là cảm thấy hắn quá vất vả, hơn nữa chính mình quá đến cũng quá ngại quất. Thời gian một lâu, nàng nhất định sẽ cùng trong cung này đó nữ nhân giống nhau, bị nể biến, thái. Minh Lam còn muốn nói gì ngăn đó nàng, chính là tang nhược tỷ tâm tư đã quyết định, không bao giờ sẽ bởi vì Minh Lam nói mà thay đổi chủ ý. Nàng cảnh cáo mà nhìn chằm chằm Minh Lam, hừ một tiếng nói, "Được rồi, ta hôm nay chính là muốn đi ra ngoài, cùng lắm thì chúng ta đi một ít náo nhiệt địa phương." Không cần đi hẻo lãnh địa phương không phải hảo. Người nhiều địa phương hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy gặp được nguy hiểm đi. Tăng Nhược tỷ quyết định chú ý, Minh làm nếm thử hai hạ, vẫn là không có mở miệng. Tính, Nương Nương gần nhắc nghẹn quá độc ác, nàng vẫn là không cần ngăn đón. Tăng Nhược tỷ đang chuẩn bị ra cửa thời điểm, đi tới cửa vẫn là bị người cấp ngăn lại tới. Người hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy?" Nàng Kỳ quái mà nhìn tâm tình khá tốt sở thận, cười nói, "Nếu như vậy chúng ta hai cái liền cùng nhau đi ra ngoài đi, ta vừa mới làm mình làm chuẩn bị tốt, tùy thời chuẩn bị xuất phát, ngươi nếu là gần nhất quá mệt mỏi, không cần đi cũng có thể. Tăng Nhược tỷ nhìn Sở Thận tầm mắt rõ ràng có chút thanh hắc dấu vết, nói không đau lòng đó là giả. Tư Tiên tuyến trở về về sau, hắn ở đại thần trung gian danh vọng rõ ràng tăng cao, cho nên bọn họ tín nhiệm kết quả chính là, Sở Thận nhất càng ngày càng vội, buổi tối đều có rất nhiều thời điểm đều ở trong thư phòng, nhìn những cái đó tấu trương mất ngủ. Sở Thận nhìn nàng bộ dáng, trong lòng mỏi mệt đảo qua mà quang, mang theo nhật nhạt ý cười nói: "Được rồi, chúng ta hôm nay ai đều không ra đi, chạy nhanh đi trở về, nghỉ ngơi trong chốc lát, ta mệt mỏi quá." Hắn làm bộ không có nhìn đến Tang Nhược tỷ trong mắt thất vọng, lôi kéo tay nàng hướng trong phòng đi, dọc theo đường đi nhìn Tang Nhược tỷ cùng mình làm ánh mắt giao lưu, trong lòng phá lệ đắc ý. Chính là hắn cuối cùng vẫn là không nhìn xuống, nói một cái tin tức tốt. "Được rồi, đừng khổ một khuôn mặt, có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi." Sở Thận mang theo Tăng Nhược tỷ vào phòng, ngồi ở trên ghế có chút ức chế không được mà buồn ngủ. Hắn ngáp một cái, ở Tăng Nhược tỷ có chút đau lòng ánh mắt bên trong, bình tĩnh tự nhiên mà đem áo ngoài cởi ra, tuy rằng mặt ngoài không có gì, nhưng là hắn trong lòng đã khẩn trương sắp đình chỉ hô hấp. Đây là hắn lần đầu tiên ở Tăng Nhược tỷ trước mặt như vậy chủ động, dị vãng thời điểm đều là chờ đến Tăng Nhược tỷ chủ động, mà hắn chính là cầm lòng không đậu thời điểm mới có thể ý loạn tình mê. Tăng Nhược tỷ không cảm thấy việc này có cái gì chỉ là thoát cái áo ngoài mà thôi, bọn họ là phu thê, liền tính sở thận thoát đến cái gì đều không dư thừa hạ, nàng cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Ngươi vẫn là trước nghỉ ngơi đi, hai ngày này sự tình rất nhiều sao? Ngươi giống như rất mệt nàng không hiểu lắm những cái đó lục đục với nhau sự tình, chính là nàng cũng minh bạch những cái đó sự tình thật là phi thường phí tâm thần, về sau nếu là không có gì quan trọng sự nói, ngươi liền đem sự tình giao cho bọn họ đi làm. Không cần chính mình một người đem sở hữu sự tình đều khiên xuống dưới, bọn họ chính là nhìn ngươi vừa mới cầm quyền, cho nên muốn săn cơ hội này khi dễ ngươi đâu. Tăng Nhược tỷ càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, nhịn không được nhắc nhở Sở Thận, làm hắn càng chú ý một chút. Sở Thận thân thể vốn dĩ liền không tính thực hảo, lại như vậy mệt đi xuống, thực mau liền sẽ mệt suy sụp, nàng nhưng không muốn làm Sở Thận trở nên cùng mình tông đế giống nhau. Sở Thận xem nàng biểu tình, trong lòng ấm áp, càng thêm tin tưởng vững chắc quyết định của chính mình không sai. Đời này có thể gặp được như vậy một người, là phúc khí của hắn. Gần nhất là muốn bắt đầu thu thú, sự tình các loại đều phải chuẩn bị, cho nên là có chút vội, đến lúc đó có thể mang ngươi cùng nhau qua đi không biết ngươi có thích hay không đi săn. Đến lúc đó hẳn là sẽ rất thú vị, rất nhiều đại thần cùng bọn họ ra quyến đều sẽ lại đây. Hắn đánh áp, đôi mắt muốn bê không bế, nhìn dáng vẻ lập tức liền sẽ ngủ. Chính hắn là thích loại chuyện này, chính là trước nay đều không có chính mình chủ sự quá loại này hoạt động. Hơn nữa lúc này đây hắn là vai chính, không biết bao nhiêu người chờ xem hắn chê cười đâu. Tăng Nhược tỷ tuy rằng không có trải qua quá loại chuyện này, chính là thu thú loại này hoạt động nàng là nghe nói qua, hoặc là nói là nhìn đến quá. Nàng đối lúc này đây hoạt động còn xem như tương đối chờ mong. Cho nên Sở Thận nói xong về sau, nàng liền kích động trên mặt đất đi hôn Sở Thận một ngụm, đặc biệt tiêu ngạo mà nói, quả nhiên không hổ là ta tướng công, thái tử điện hạ chính là có biện pháp a, ta gần nhất đều mau khó chịu đã chết. Một chút sự tình đều không có, hiện tại ta nhưng thật ra chờ mong mẫu hậu lại đây tìm ta. Tăng Nhược tỷ cùng Sở Thận tất cả đều biết, các hoàng hậu tìm nàng qua đi, trước nay liền không có quá cái gì chuyên tốt, cho nên hiện tại nàng nói như vậy, hẳn là thật sự lo lắng. Sở Thận sắc mặt hồng nhuận, xem cũng không dám xem nàng đôi mắt, nhắm mắt lại ngã đầu liền ngủ, "Ngươi đi chơi đi, ta ở chỗ này ngủ, ngươi không cần quấy rầy ta, buổi tối còn có chuyện phải làm." Gần nhất hắn cũng mệt mỏi quá độc ác. Rất nhiều thời gian đều là cùng những cái đó đại thần thảo luận một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ hoặc là cố sự, phiền hắn đầu đều đau, bất quá may mắn không có giống phía trước giống nhau tạo phản, buộc phát lưu dân linh tinh sự tình, bằng không hắn sinh hoạt sẽ càng thêm khổ sở. Tăng Nhược tỷ đã biết muốn đi đi săn tin tức, cũng vô tâm tư quấy rời hắn, gật gật đầu nói, "Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi à, ta đi ra ngoài cùng mình làm cùng nhau chuẩn bị chuẩn bị, nếu là đi đi săn nói, hẳn là sẽ có vài thiên cũng chưa về đi." Nàng hiện tại là thái tử Phi đi ra ngoài thời điểm muốn so trước kia càng thêm phiền thoái, chỉ sợ chỉ là chuẩn bị, liền phải chuẩn bị tốt lâu. Bất quá nàng thật sự hoan nên loại này phiền thoái. Tăng Nhược tỷ tiểu tâm mà đem cửa phòng đóng lại, ra cửa khẩu, liền hướng về phía cách đó không xa Minh Lam, đệ nặng giọng nói, kích động mà nói, "Đi thôi, chúng ta đi chuẩn bị đồ vật, quá hai ngày chúng ta muốn ra xa nhà. Đi săn không biết cùng đánh giặc là có cái gì khác nhau, bất quá hẳn là sẽ càng thêm làm người kích động mới đúng, nàng nhất định phải chơi tận hứng mới có thể Minh Lang kỳ quái mà nhìn nàng đi phương hướng, chạy chậm đuổi theo đi, nương nương, ngài hướng đi nơi nào đâu? Đồ vật đều chuẩn bị tốt a, chúng ta lập tức là có thể đi ra ngoài. Nàng không nghe được Sở thật nói, còn tưởng rằng Tăng Nhược tỷ nói chính là lập tức muốn đi ra cung chơi đâu. Tăng Nhược tỷ trực tiếp trắng nàng liếc mắt một cái, nói, muốn đi đi săn, còn ra cái gì cung à, làm xe ngựa đi nghỉ ngơi đi, chúng ta chuẩn bị điểm nhi muốn ra xa nhà đồ vật, có biết hay không? Nàng nói xong về sau, Liên thật dài mà ra một hơi, trong lòng thời gian dài như vậy bị đẻ nén giống như cũng đều biến mất, ngực giống như đều thoải mái không ít. Minh Lam còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến tăng Nhược tỷ đã đi xa. Nàng sửng sốt trong chốc lát, vẫn là đem đồ vật tất cả đều bông, bất đắc dĩ mà lắc đầu, cười nói, tính, thật là phiền thoái, bất quá nương nương vui vẻ thì tốt rồi." Minh Lam nhìn đến Minh Lòng đang nơi xa đang chuẩn bị đồ vật lên xe ngựa, thầm hực tiến lên chuẩn bị làm minh tâm cùng chính mình giống nhau xui xẻo. Nương nương muốn ra cửa, các nàng hai cái đương nhiên muốn gọi lên, không thể chỉ làm chính mình một người xui xẻo không phải. 235 xuất phát. Các hoàng hậu hạ quyết tâm về sau, cũng là người đi hô hoàng thị lại đây, muốn cụ thể mà thương lượng hạ sự tình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Người có thể như vậy tưởng liền tốt nhất, kia chúng ta hiện tại vẫn là thương lượng thương lượng, rốt cuộc nên cái gì thời gian đem sự tình làm, mới có thể đủ thần không biết quỷ không hay. Hoàng thị cũng không phải một cái người dễ trêu trọc, Bằng không cũng sẽ không thời gian dài như vậy, đều là các hoàng hậu gặp được thời điểm khó khăn quân sư. Nếu thật sự lại nói tiếp, nàng có thể là cắt trong phủ mấu chốt nhất nhân vật, có một số việc cắt kế nghiệp khó mà nói xuất khẩu, toàn bộ đều là nàng làm được. Các hoàng hậu hạ quyết tâm, đối tang nhược tỷ tự nhiên là một chút tình cảm đều không lưu, tưởng điểm tử tự nhiên là muốn càng tàn nhẫn càng tốt. Nàng đôi mắt chỉ là vừa chuyển, liền nghĩ tới gần nhất mới vừa nhắc tới tới sự tình. Các hoàng hậu thanh âm bình tĩnh mà nói, "Mẫu thân, Gần nhất trong hoàng cung đang chuẩn bị thu thú sự tình, đến lúc đó thái tử cùng thái tử phi cũng sẽ cùng nhau qua đi, Thận Nhi bị hoàng thượng an bài chấp trưởng lúc này đầy sở hữu sự tình, tăng Nhược tỷ liền không có thời gian quấn lấy Thận Nhi, đến lúc đó chúng ta có rất nhiều cơ hội đối tăng Nhược tỷ làm điểm nhi cái gì. Trong rừng cây nguy hiểm vạn phần, các loại hung mãnh ra thú ồ không ồn liền tính gặp cái gì nguy hiểm, cũng là thực bình thường sự tình, liền tính là Thận Nhi, cũng sẽ không bởi vì loại chuyện này quá mức tự trách. Đến lúc đó nàng trực tiếp làm người đem tang nhược tỷ ở trong rừng cây giải quyết, lại ngụy trang thành giã thú công kích bộ dáng, liền cái gì vấn đề đều sẽ không có. Hoàng thị cũng biết thu thú lệ thường, chính là nàng mặt ủ mày hê mà nói, lời tuy nhiên nói như vậy, chính là như thế nào có thể bảo đảm nàng nhất định sẽ đi ra ngoài. Tăng nhược tỷ một thân thần lực, bình thường giã thú chỉ sợ không làm gì được nàng, chúng ta người cũng muốn tuyển lợi hại chút mới hảo, bằng không bạch bạch cho người ta tặng nhược điểm đi. Nàng tưởng muốn so các hoàng hậu thâm nhập rất nhiều chính là rốt cuộc là không có trải qua trong hoàng cung tàn nhẫn mưa gió, không có các hoàng hậu tưởng như vậy thâm nhập. Các hoàng hậu nói thẳng nói, yên tâm đi, những cái đó ám vệ trên người một chút có thể cho thấy thân phận ấn ký đều không có, sẽ không có người có thể tra được chúng ta bên này, liền tính là thất bại, cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ, cùng lắm thì về sau lại tìm cơ hội là được, nếu là thành công, vậy chỉ có thể quái tăng nhược tỉ mệnh không tốt. Nàng lúc này đây lựa chọn những người này tất cả đều không phải trong hoàng cung huấn luyện ra. Mà là nàng chính mình tìm người huấn luyện, bảo đảm chỉ trung tâm với nàng chính mình một người, ngay cả Minh tông đế cùng sở thận cũng không biết những người này tồn tại. Mà những người này không biết giúp các hoàng hậu ở trong hoàng cung làm nhiều ít nhận không ra người sự tình. Hoàng thị trong lòng đung xuống một cục đá, gật gật đầu, nói, xem ra lúc này đây là trời cao đều tự cấp chúng ta cơ hội, làm chúng ta xử lý tăng nhi tử, người gần nhất không cần lộ ra tới cái gì không thích hợp địa phương, thu thú sự tình, chính ngươi xem tình huống đi. Ta và ngươi phụ thân ở bên, kia tận lực giúp ngươi, không cho nó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn." Nàng đối chính mình nữ nhi năng lực phi thường tin tưởng, cho nên các hoàng hậu nói xong về sau, nàng một chút hoài nghi cảm giác đều không có. Hai người ở trong hoàng cung thương lượng một ít chi tiết, hoàng thị che giấu nội tâm vui sướng, vội vã trở về các phủ thừa tướng. Các hoàng hậu nhìn ngoài cửa sổ lá cây điều tán cảnh tượng, không biết nên làm gì cảm tưởng, trong lòng chăm vị tạp trần, chính là không có vui vẻ cảm giác. Mama đi đến nàng phía sau, nhẹ nhàng mà vì nàng phủ thêm một cái thêm nung áo choàng, nhẹ giọng ở nàng bên thai nhắc nhở, "Nương nương, cửa sổ bên cạnh lạnh, ngài đem áo choàng mặc vào đi." Nàng nhìn Nương nương mặt ủ mày chau bộ dáng, trong lòng cũng là thở dài. Nương nương đều đã đã hạ quyết tâm, như thế nào vẫn là do dự. Như vậy đi xuống nhưng không tốt lắm, Nương nương một khi do dự, về sau làm quyết định thời điểm liền rất dễ dàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Các hoàng hậu tùy ý nàng đem dây lưng hệ thượng, thở dài. Nhìn bên ngoài hưu quảng cảnh tượng, nói: "Ngươi nói này lá cây vì cái gì muốn hoàng đâu? Nó cả đời này liền tái rồi như vậy mấy ngày, lại so ra kém hoa, còn có thể làm người thưởng thức, một mảnh lá cây, có ai sẽ chú ý?" Nàng cười nhạo một tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cảnh sát xuất thần. "Mama cũng không biết có phải hay không thật sự như vậy tưởng." Chờ nàng nói xong về sau liền nói: "Nương nương nếu là không thích, nô tỳ Minh cái khiến cho người đem viện này hoa cỏ đều thay đổi." Nghe nói trước một ít nhữ tử, Mới từ cái nào tiểu địa phương tìm được rồi rất nhiều thường xanh đồ vận, liền tính là mùa đông khắc nghiệt, cũng là lục ý giận rào. Nàng tiểu tâm mà nghiền ngẫm các hoàng hậu tâm tình, sợ chính mình nói sai một câu, lại chọc đến nàng không vui. Các hoàng hậu lấy lại tinh thần, ánh mắt buông xuống, nhìn chính mình chân mặt, nói: "Không cần, quá hai ngày Lộng Điểm Nhi buồn hoa lại đây thì tốt rồi, trong viện liền đừng cử động nó, nhìn nhiều năm như vậy, nhiều ít cũng có chút cảm tình, vạn nhất động, buồn cung lại không thích làm sao bây giờ?" Cứ mấy thứ này đã có thể rốt cuộc tìm không trở lại. Nàng viện này đồ vật mỗi loại đều là chọn lửa kỹ càng ra tới, mỗi cây hoa vị trí đều làm người xem qua, tuyển chính là nhất thích hợp vị trí, đổi một chỗ, liền cảm thấy không phải cái kia tư vị. Các hoàng hậu ở trong sân ngây người trong chốc lát, chỉ lo hao tổn tinh thần, chờ đến ma ma đều chuẩn bị cưỡng chế làm nàng đi trở về, nàng mới đứng lên, thông thả mà trở về chính mình tầm cung. Ma đông cung, tất không chịu này hưu quang cảnh sắc ảnh hưởng, một đám vội khí thế ngất trời. Tang Nhược tỷ an an ngoan nhìn Minh Tâm Minh Lam ở bên cạnh thu thập, nhìn không thuận mắt, còn không quên nói thượng hai câu. Nàng nhìn Minh Lam làm người đem nàng tắm rửa đồ vật đều nhét vào đi còn chưa tính, chính là nàng còn muốn cho người đem cái giá mang qua đi, này liền có chút quá mức đi. Minh Lam, người mang nhiều như vậy đồ vật, đến lúc đó có thể chứa được sao? Chúng ta là đi săn thú, lại không phải chuyển nhà, không cần thiết thứ gì đều mang lên đi. Tăng Nhược tỷ lần đầu tiên tham gia loại này hoạt động không tránh được phải bị người hảo hảo rဲ့ dỗ một phen, nhưng là cùng Minh Lam so sánh với, nàng đã đủ dưng phúc. Minh Lam lau một phen trên đầu hãn, là mấy cái tiểu thái dám đem nàng thu thập tốt mấy cái cái dương tất cả đều mang lên, mới có không cùng tăng nhược tỷ nói chuyện. Nương nương, mấy thứ này đương nhiên là có tất yếu mang, ngài chính là thái tử phi, lúc này đây lại là lần đầu tiên đi, vẫn là thái tử điện hạ chủ trưởng quyền to, đương nhiên muốn bảo đảm ngay ở nơi đó sinh hoạt điều kiện. Thái tử phi chính là quá lớn đĩnh đạc cũng không biết nàng là như thế nào coi quy củ như không có gì